cô úc xin mời các bạn nghe phần hai của truyện trích tinh chương sáu ưng nhạn tung cánh vô trường hai không buồn ngủ trác thiệu hoa đứng dậy bước ra khỏi thư phòng virus cảm cúm rất mạnh anh đành phải cách ly với tiểu phàm phàm Nhóc còn mới hơn một tháng tuổi mà đã biết lạ bị thím đường bế đi ngủ miệng cư ê a tỏ vẻ không bằng lòng đèn trong mấy gian phòng đã tắt hết sự tịch mịch càng khiến cho bóng đêm thêm sâu thẳng những ngôi sao sáng lấp lánh chi chít trên bầu trời thật gần Cùng hòa nhịp với ánh sao, là ngọn đèn đường le lói ở góc sân. Ánh đèn vàng vọt hát ánh sáng ra cả khoảng sân. Trong ánh đèn, anh thấy có một cánh cửa vẫn chưa đóng kín, là căn phòng khách mà gia hàng từng ở. Lúc chiều anh đã vào đó, định sắp xếp mấy thứ đồ mang từ khu tập thể về, nhưng người hơi hâm hấp sốt, không có tâm trạng làm gì, đứng một lúc rồi lại đi ra ngoài. So ra cô phóng khoáng hơn anh. Báo cáo thủ trưởng tôn kính, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành đầy đủ. Kể từ hôm nay tôi sẽ rời về hậu phương. Kính thư, ra hàng, tờ giấy này nhét bên dưới cây máy tính trong phòng làm việc phía dưới lời nhắn còn vẽ một cánh tay đang chào theo kiểu nhà binh. Anh nhìn chằm chằm tờ giấy, hít vào một hơi, cảm thấy lồng ngực trương phình lên cảm thấy thiếu oxy như thể đang bị nhốt trong một cái thùng xe không có cửa sổ. Điện thoại tắt máy, sau đó là không tìm ra được người thứ hai có thể liên lạc với cô. Anh vò nát tờ giấy, rồi lại từ từ vuốt phẳng ra. Anh cùng cậu lính cần vụ tới khu tứ hợp viện cũ. Chủ nhà vẫn nhớ anh, vội hỏi gia hàng đã sinh chưa, sinh con trai hay con gái. Anh trả lời, mắt rán chặt vào căn phòng khóa trái. Qua lời chủ nhà, anh xác định gia hàng chưa quay lại nơi này. Gia hàng muốn lấy mấy thứ cháu quên không mang chìa khóa. Anh nói dối mà mặt không biến sắc. Để tôi mở cửa cho cậu. Bác chủ nhà nhiệt tình mở cửa, bật đèn. Anh không cho cậu lính vào cùng. Nhà trọ này anh đã tới một lần, chính là một nơi tạm dừng chân, mọi thứ đều theo chiều hướng giản tiện. Máy tính và sách vẫn còn. Trái tim anh khẽ thở nhẹ một cái từ từ chạm đất. Thì ra anh đang lo lắng, anh đang hoảng loạn. Anh lo lắng sẽ thật sự mất đi toàn bộ tin tức về cô anh hoảng loạn. Chống ngực đập thình thịch, tiện tay lật lật quyển sách phát hiện thì ra lại là giáo trình thạc sĩ chuyên ngành máy tính quyền đại từ điển anh hán dày cộp cầm rất đầm tay. Các loại tài liệu thi TIL chất đống mỗi nơi một ít. Dài tịch qua đời vào tháng 7, anh biết đến sự tồn tại của gia hàng là vào đầu tháng 8 Anh chưa từng nói với gia hàng, khi quyết định gặp mặt cô, anh đã từng âm thầm quan sát cô nửa tháng Anh tìm một chiếc xe cũ, mặc thường phục chiều đến tối đi Anh chưa từng gặp người phụ nữ có thai nào chăm chỉ như vậy 5 giờ sáng, bao người còn đang say ngủ trong thời tiết mát mẻ cô mặc một chiếc áo phông thùng thình Chiếc quần rộng rãi, ngồi bên miệng giếng, một tay cầm sách, một tay vẫy cái chậu đựng đầy nước giếng Miệng giếng ẩm ướt nụ hồng trong sân rung rinh trong gió đêm rũ xuống những hạt sương rồi run run hé nụ tỏa hương nồng nàn. Cô nhỏ giọng đọc một lát rồi nhắm mắt lại, đọc nhầm mấy phút sau đó mới tiếp tục. Lúc mệt cô vươn vai cúi đầu vỗ lên cái bụng nhô cao nói, biết rồi, nhóc đói rồi, lát nữa đi ăn cơm. Khi chiều xuống cô ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây hòe già, ngón tay múa như bay không ngừng trên bàn phím. Cô chăm chú đến mức có đứa bé dán giấy trên lưng mình cô cũng không biết. Anh quan sát cô nửa tháng, tiếp xúc hai tháng, ngày nào cũng có một người xuất hiện trong tầm mắt anh, bây giờ đột nhiên biến mất chỉ là anh không quen lắm thôi. Máy tính và sách đặt trong một chiếc vali anh tìm thêm một cái vali khác đựng quần áo. Quần áo của cô đúng là chẳng được coi trọng. Giải tịch là người rất tinh tế trong việc hưởng thụ cuộc sống, những đồ dưỡng da la liệt trên mặt bàn trang điểm, ngoài ra còn bày trong hai ngăn kéo. Cô ấy có một cái tủ nhiều ngăn rất to chuyên để đồ lót. Trong đó kiểu rắn, màu sắc nhãn hiệu nổi tiếng nào cũng có. Trong phòng ngủ làm riêng một phòng thay đồ cho cô, quần áo của cô đều treo trong đó, trông như một cửa tiệm nhỏ. Không hiểu ra hàng trước kia như thế nào, khi cô mang thai quần áo không có quá hai bộ, đa phần đều là đồ thể thao rộng rãi. Tất cả quần áo giặt xong vò thành một đống dúi vào một chỗ. Có lẽ sẽ chẳng ai hình dung ra được trong căn phòng nhỏ đó, anh khom người lấy từng bộ quần áo của cô ra cấp lại ngay ngắn, rồi xếp gọn gàng vào trong vali. Cậu lính cần vụ nhìn đồng hồ thủ trưởng đã vào trong đó nửa tiếng rồi Có lẽ cô cũng không để ý đến mấy bộ quần áo đó Nhưng với cô sách và máy tính rất quan trọng Anh nghĩ chủ nhà sẽ kể chuyện anh tới đây Vậy thì cô bắt buộc sẽ phải liên lạc với anh Do dự mấy phút anh mở máy tính sách tay của cô ra Hành động này không quân tử lắm thế thì đã sao Anh muốn hiểu cô thêm một chút Máy mở không cần mật mã Máy được giữ gìn khá tốt tốc độ rất nhanh Hà anh bật cười Đó chỉ là vẻ bề ngoài, khi thử xâm nhập vào máy tính của cô, máy sẽ treo. Mở máy ra lần nữa, màn hình tối đen. Trông có vẻ như máy móc có vấn đề, thực ra đó là lớp bảo vệ của cô. Dùng hiện tượng giả đơn giản nhất để che giấu bí mật đích thực. Từ khi thành lập đội kỳ binh mạng, anh đã có thêm nhiều hiểu biết về giới hacker. Nếu coi thế giới mạng là trốn giang hồ, thì trên trốn giang hồ này, nhân tài hiệp khách nhiều không kể xiết. Cao thủ giang hồ thực sự không phải là kẻ đánh thắng vô địch thiện hạ Mà là người khi có người khác xâm phạm có thể trong nháy mắt bảo vệ mình kiên cố như thành đồng Ra hàng anh thầm nhầm đi nhầm lại cái tên này Nhầm thêm một lần lại cảm thấy ngập tràn ý vị Chiếc điện thoại trên bàn làm việc trên phòng làm việc dung gì gì hai cái Lúc này còn ai nhắn tin nữa Anh là người coi thường trò nhắn tin Luôn cảm thấy nhắn tin là chuyện chỉ những người không dám trực tiếp bộc lộ bản thân mới làm Sinh viên hỏi bài anh có thể gửi email hoặc hỏi ngay trên lớp nếu nhắn tin anh sẽ tự động bỏ qua Anh và đồng nghiệp liên lạc với nhau cũng vậy có chuyện thì gọi điện chưa từng nhắn tin Hôm nay là sinh nhật em, là thành vĩ, nhắn nhầm số Nhưng nghĩ một lát anh vẫn phá lệ nhắn lại chúc mừng sinh nhật Mỗi năm chỉ có một ngày sinh nhật chỉ còn hai tiếng nữa là em 30 tuổi rồi 30 con số đáng sợ biết bao, anh có ra ngoài một lát được không? Một lần nữa anh lại nghi ngờ thành vĩ nhắn nhầm số Xin lỗi anh phải cho phàm phàm đi nghỉ Chác thiệu hoa Vậy em đến nhà anh Mang theo bánh ngọt và rượu vang Anh chỉ cần giúp em chuẩn bị nến là được rồi Lông mày chác thiệu hoa nhíu lại Hình như không phải nhắn nhầm Thành vĩ nếu không say xỉn thì là đang nói mơ Anh xóa tết tin nhắn đi rồi tắt máy rót một ly nước ấm Nuốt hai viên thuốc cảm lên giường nằm nghỉ trưa mai anh đi máy bay quân dụng tới Lan Châu Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng gì lữ nói chuyện trong sân. Thành công uể oải nhách môi, bước tới. Chào, chuyện gì, anh hơi ngạc nhiên, mới hơn 7 giờ một chút tên Thành công này đúng là một con mèo đêm. Thành công liếc nhanh vào bên trong. Hôm nay tôi nghỉ, định đến chỗ cậu đền điều không phải, mặc dù tôi không biết là có phải tôi không phải hay không. Cậu đang hát về đấy à? Hôm đó ở bệnh viện cậu lên mặt với tôi tôi ấm ức lắm. Anh bật cười. Cậu nhạy cảm như thế từ bao giờ vậy? Phàm phàm bị ốm nên tôi hơi sốt ruột mà thôi. Hai hôm nay lại nhiều việc, hôm nay còn phải đi công tác nếu không đã hẹn cậu từ lâu rồi. Thành công nhún vai, thôi được, nhưng tôi cũng rất có thành ý mang rượu vang đến cho cậu đây. Sáng ra uống rượu làm gì? Để gì lữ rót cho cậu ly trà? Được rượu để dành lần sau tôi đến uống. Rượu này không phải bình thường đâu nhé Tên là tequila Nấu từ câu lưỡi rồng trên 12 năm tuổi ủ trong thùng gỗ cao su ít nhất 4 năm mới tiêu thụ bên ngoài Hương vị vô cùng độc đáo Trong nước rất hiếm Thành vĩ nhà tôi sinh nhật bạn nó tặng đây Tôi ăn trộm đến đây Tequila Một loại rượu có độ cồn cao truyền thống của Mexico Được trưng cất từ lá cây Agave Azul Tiquilana Một loài thực vật bản địa ở Mexico Ờ Anh Bình thản đáp Cậu ngồi đi tôi đi đánh răng rửa mặt. Thành công gật đầu thấy thím đường bế phàm phàm ra anh ta giang rộng hai tay cười hì hì. Nhóc đẹp trai, cho chú bế cái nào. Thím đường lắc đầu, thằng bé vừa ngủ dậy, lát nữa sẽ ị, đừng để bẩn quần áo cậu. Công việc này của thím là do thành công giới thiệu cho, nhìn thấy anh ta tự nhiên sẽ vô cùng nhiệt tình. Thành công vội đưa tay ra sau lưng, ngoảnh lại phía sau rồi hạ giọng hỏi. Heo đang ngủ à, heo. Tím đường ngẩn ra một lúc rồi mới hiểu. Cậu nói phu nhân hả, không có, đi mấy ngày rồi. Đi, đi đâu? Thiếu tướng nói phu nhân đi tập huấn. Tím đường chép miệng, nụ cười có phần thần bí. Tím đường lấp lửng nữa, có gì thì nói đi ạ. Tôi và dì lữ nghĩ kỹ rồi, thiếu tướng và phu nhân hơi kỳ lạ, hai người không ở cùng phòng. trong cữ thì còn hiểu được, nhưng hai vợ chồng chẳng có chút thân mật nào phu nhân không cho phàm phàm bú, cũng rất ít khi bế phàm phàm, hoàn toàn không giống một bà mẹ, cũng không giống một người vợ. Thành Công sờ cằm, đôi mắt dài hít lại, không kỳ lạ Thiệu Hoa là người sống khép kín. Nói gì tím, đến cháu còn chưa bao giờ thấy cậu ta ngọt ngào với ai. Tím Đường cười phụ họa, đúng vậy, cậu ấy là tướng quân, nghiêm túc là điều tự nhiên. Trong lòng Thành Công tò mò muốn chết, heo đi tập huấn. Chưa từng nghe nói cô ta làm công việc quan trọng gì Dù có thì theo quy định của pháp luật cũng có 4 tháng nghỉ đẻ Cô ta lại có tinh thần cống hiến đến thế sao Đánh chết anh ta cũng không tin Anh ta bần thần đứng trong sân nửa ngày trời Khi chắc Thiệu Hoa đi xe ra sân bay Anh ta mới ra về Lời nói và cử chỉ của Thiệu Hoa không có gì khác thường Anh ta hỏi về heo Thiệu Hoa liền nói sang chuyện khác Anh ta chỉ có thể nuốt sự ngờ vực xuống Buồn bực lái xe ra về Ngày nghỉ, đương nhiên là phải dành ra nửa ngày với bạn gái. Bạn gái hiện nay của anh ta có vẻ còn trẻ con, không thích ăn bữa tối lãng mạn mà muốn tới pizza hất ăn pizza. Anh ta rất biết cách nhân nhượng và chiều chuộng. Đàn ông quan trọng là biết co biết suối. Cửa vào quán pizza hất hơi màu mè anh ta nhíu mày, lấy điện thoại ra bảo bạn gái là mình tới trước rồi, bảo cô ấy đừng sốt ruột anh sẽ kiên nhẫn và dịu dàng đợi em. Trong quán khá đông, từng gương mặt non nớt nhìn là biết là lũ sinh viên trong đầu toàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Anh ta chửi thầm vài câu rồi đưa mắt tìm một góc thích hợp cho đôi lứa hẹn hò, đang tìm anh ta bỗng nhớn mày cười dạng dỡ. Con heo đi tập huấn kia đang nằm bỏ ra trên bàn nói với phục vụ. Cho một suất tình nhân, một pizza cỡ to, hai cốc nước ngọt, salad hoa quả, kem dâu và hoài hương, bánh trứng. Ê, bàn này có người rồi. Một bóng đen chắn trước người ra hàng, cô ngẩng đầu kêu lên heo không ở nhà ngoan ngoãn trông con chạy ra đây hẹn hò với ai thành công khoanh tay giọng điệu kỳ quái gia hàng nhảy dựng lên túm áo anh ta kéo vào nhà vệ sinh ở góc trong cùng thành lưu manh anh im miệng lại cho tôi sao bị tôi nói đúng rồi chứ gì thành công nở nụ cười khuynh đảo chúng sinh mắt lại lóe lên một tia nguy hiểm gia hàng thận trọng nhìn về phía sau nghiến răng ken két đừng đem tiêu chuẩn đạo đức của anh ra đánh giá người khác Tôi cảnh cáo anh, lát nữa chúng ta nước sông không phạm nước giếng, anh coi như không quen tôi, không được nhìn tôi, không được lân la tới gần. Cô chưa nghe người ta nói à, nước sông không phạm nước giếng, nhưng nước giếng cứ thích làm đục nước sông. Tại sao tôi lại phải nghe theo cô? Thành công gỡ tay ra hàng ra, hùng hồn khoác vai cô cứ như anh em thân thiết lắm. Bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu của anh ra, sau đó phục tùng vô điều kiện. Ra hàng liếc xéo anh ta, không giống như đang nói đùa. Tôi không bỏ thì sao? Đã là lưu manh rồi, thì lưu manh đến cùng. Khi thế hung hãn như vậy, nhưng lại có một bờ vai mảnh khảnh thế này, khiến anh không khỏi sinh lòng thương tiếc. Thật không bỏ, ra hàng nhách môi gian xảo, một giây sau bất thình lình túm chặt một cánh tay anh ta, hơi kho người xuống, bẻ quạt nó ra đằng sau. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, con heo này làm thật đấy à? Thành công kêu toáng lên vì đau. Ha ha, nhớ những lời tôi vừa nói chứ? Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt thành công bi tráng gật đầu. Gia hàng buông tay, vỗ lên vai anh ta. Thế mới là lương y của nhân dân cảm ơn sự hợp tác. Thành công trợn mắt nhìn cô, xoa xoa khổ tay. Hình như tôi chẳng làm gì cô cả cho dù cô đi kiểm tra sản khoa tôi đã làm những chuyện vô lễ. Chớ nhìn cô dựa vào cái gì mà gọi tôi là lưu manh. Lưu manh cũng có người tốt kẻ xấu, đừng quá đau buồn anh thuộc diện lưu manh lương thiện. Gia hàng trịnh trọng bảo ban. Thành công mém xỉu, đúng là lý luận đầy tính thuyết phục. Cô không đánh giá cao tôi đấy chứ. Không hề, từ trước tới giờ tôi nhìn người rất chuẩn. Ê tìm anh kìa, bạn gái à. Một cô gái cài nơ bướm trên đầu đầy cứ bước vào, nhìn thấy họ bờ môi cắn chặt lại đầy ấm ức. Không phải, thành công len lén cắn lưỡi, không biết tại sao mình lại phủ nhận. Vậy sao cô ta nhìn tôi như nhìn tình địch vậy? Cô thật chẳng biết tự lượng sức mình. Thành công hừ một tiếng, vẻ mặt như muốn nói cô mà xứng làm tình địa trá. Gia hàng cười cười, không để tâm. Người tôi đợi chắc cũng tới rồi, anh đi với bạn anh đi. Lúc đi đừng có chào hỏi đấy. Thành công hung hăng lườm cô, nở một nụ cười mê hồn bước về phía cô bạn gái. Với một bác sĩ thường phải làm phẫu thuật cho dù ngoại hình nho nhã tới mức nào cho dù không phải đại lực sĩ, nhưng đối phó với một hai người thì không thành vấn đề. Vừa rồi cố tình để con heo đó được đắc ý là có phần trêu chọc cũng có phần tò mò. Người khiến cô ta phải căng thẳng đến thế là ai? Cô bạn gái trách anh không tìm chỗ tốt trước bây giờ trong quán đông người, phải ngồi chung bàn với người khác. Anh lại cảm thấy như thế rất tốt góc này vừa vặn nhìn được heo. Người heo đợi đã đến, không phải là Mỹ Nam, không phải là giai đẹp mà là một cô bé sinh viên tóc mái xén gọn gàng, mũi nhỏ mắt nhỏ, vai khoác ba lô trông có vẻ yếu ớt nhưng khi nhìn thấy heo cả hai cùng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy nhau heo mình nhớ cậu tiểu ngài mình cũng nhớ cậu lắm da gà cũng thành công dụng đầy mặt đất heo đằng kia có một người đàn ông cứ nhìn cậu mãi mặc tiểu ngài có một sở trường mắt như radar tai chuyên bắt sóng đừng nhìn loại đàn ông ấy nhìn nhiều sẽ thất thân đấy Ra hàng đáp tiểu ngài nổi cơn buôn chuyện cậu rất hiểu anh ta Tiểu Ngài, mình vừa từ Nam Kinh về, làm gì có cơ hội quen biết loại người đó đúng không? Đúng đúng, Tiểu Ngài gật đầu, nhân viên phục vụ bắt đầu đưa thức ăn đồ uống lên như đèn cù, ra hàng bê cả hai ly kem đưa lên cho Tiểu Ngài. Toàn là món cậu thích ăn đây, hôm nay ăn cho thỏa thích đi. Mắt Tiểu Ngài chớp chớp, heo cậu kiếm được tiền rồi à? Đoạn xúc một thìa salad hoa quả đút vào miệng ra hàng. Ra hàng cười cười, sắp rồi cậu có mang bản vẽ theo không? Tiểu ngải đặt muỗng xuống, dịch đồ ăn trên bàn sang một bên, rút laptop từ trong ba lô ra. Mình không được tự tin lắm, cậu xem thử xem. Tiểu ngải mê chuyện tranh điên đảo, chỉ đọc thôi cũng không thể đã ghiền, cho nên cô nàng chọn ngành thiết kế chuyện tranh. Các nhân vật trong game của gia hàng đều nhờ cô nàng vẽ thử, đây cũng là sáng tác đầu tiên của cô ấy. Gia hàng cũng không phải chuyên gia, xem hai bức rồi nói. Hình tượng nhân vật khá có ca tính, nhưng vẫn chưa chọn vẹn, có lẽ cần phải đầu tư thêm. Cậu copy thêm một bản cho mình, mình đem cho bên khai thác xem. Nếu không dùng được thì cũng không sao, cậu cứ nói với bọn họ, để mình đi theo học hỏi là được. Được, hai cô gái cất máy tính đi, tay giao tay muỗng tiếp tục ăn. Heo, cậu còn định sang nước ngoài nữa không? Kem lạnh quá, tiểu ngài suýt xoa liên tục. Qua Tết là mình phải thi IELTS. Tiểu ngài thở dài, làm gì mà tỏ vẻ oán phụ thế kia? Cậu có bạn trai rồi mà, sẽ không quá cô đơn đâu mặt tiểu ngài đỏ bừng vùi đầu ăn pizza một lúc lâu sau cô cắn răng ngẩng đầu lên hai ngày trước mình gọi điện cho ninh mông cậu biết đấy tin tức của nó là nhanh nhạy nhất ừm sau tết nguyên đán chu sư huynh sẽ về nước nhà cửa và công việc đều đã bố trí xong chiếc dĩa của gia hàng dừng lại trên không trung nửa giây sau đó tấn công chiếc bánh pizza cậu nói gì đi chứ tiểu ngài cuống lên nói gì gia hàng hắng giọng để che giấu tâm trạng Là chu sư huynh gió, sao cậu có thể thờ ơ như không thế? Khi đó cậu vì anh ấy, suy sụp đến mức nào, năm thứ ba trượt liền mấy môn, suýt nữa thì bỏ học. Ê, không phải chuyện đó có được không nào? ra hàng gõ xuống dĩa âm thanh không lớn nhưng vẫn làm rất nhiều người giật mình. Đừng có tự dối mình nữa. Tự cậu xem làm thế nào đi, đừng có chàng về nàng lại bay đi, sau đó lại cách trở thêm mấy năm nữa. Lòng người sẽ thay đổi, trên đời này chẳng có mấy kẻ si tình đâu tiểu ngài lẩm bẩm ra hàng giờ khóc giờ cười sao cậu giống chị mình thế nhỉ mình muốn tốt cho cậu tiểu ngài đỏ mặt tia tai kem sắp chảy rồi mau ăn đi sao anh không ăn cô bạn gái xinh đẹp hẩm hực đá chân thành công dưới gầm bàn hai con nhóc kia thì có gì đáng nhìn mà cứ nhìn chằm chằm mãi thành công thu ánh mắt lại ngầm nhìn khuôn mặt trang điểm không chút thì vết của cô bạn gái khóe miệng chậm rãi vẽ một nụ cười anh thích nhìn em ăn mắt anh mọc đằng sau gáy à Cô nàng lạnh lùng hỏi. Anh nhìn em là nhìn bằng trái tim. Mặt thành công không biến sắc. Thế mắt anh để dành cho người phụ nữ khác à? Thành công nở một nụ cười vô hại. Em yêu, nói mấy điều này có giúp ăn ngon miệng hơn không? Cô bạn gái sững sờ nhìn anh ta. Đừng tự làm khổ mình, giận thì cứ gào thét lên, hoặc là cho anh một cái tát tai, cứ bóng gió thế này sẽ bị nội thương đấy. Anh là bác sĩ khoa sản, chứ không phải là bác sĩ khoa nội. Anh... Cứ từ từ mà ăn, anh đi thanh toán trước, sau đó ra xe đợi em. Thành công dịu dàng chạm vào gương mặt tái xanh của cô bạn gái, rồi đứng dậy. Ra hàng và mặc tiểu ngài đã trả tiền xong, sánh vai nhau cười nói díu dít đi ra ngoài cửa. Thành công giữ đúng lời hứa, chỉ đưa mắt nhìn theo họ một đoạn. Khi ở bên bạn bè, heo trông như một tờ giấy trắng, sao lại có thể làm ra chuyện phức tạp như vậy với thiệu hoa. Khóe miệng thành công nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Mạc tiểu ngài đi cùng gia hàng tới công ty trì sánh ông chủ mã soái đích thân đón tiếp họ Gia hàng đưa bản vẽ của tiểu ngài cho ông ta xem trước Ông ta chỉ liếc nhìn một cái liền đóng laptop lại, nửa cười nửa không Cô ra, lần trước về trò chơi của cô tên là gì ấy nhỉ Ông ta vỗ chán, nhíu mày Lệ nhân hành, hai tay gia hàng đặt trên đầu gối, điệu bộ rất nghiêm túc À phải, lệ nhân hành, chúng tôi đã mời chuyên gia xem xét phương án của cô cũng có chút hứng thú Nếu được duyệt thì đây không phải là một công trình nhỏ đâu, mà là một hạng mục lớn cực kỳ hao tiền tốn của. Phải thành lập một đội ngũ cực lớn tiền kỳ thì khai thác thiết kế, gọt rũa, vận hành, hậu kỳ thì tuyên truyền tìm người đại diện có khả năng sẽ trở thành dự án chủ yếu của công ty chúng tôi trong năm sau. Cho nên chúng tôi phải thật cẩn trọng. Tôi cho là quý công ty đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi. Gia Hàng nói, nếu giám đốc mã cảm thấy việc phê duyệt có khó khăn, vậy xin đừng miễn cưỡng. Trong lĩnh vực trò chơi trên mạng, Mỹ và Nhật Bản tham gia khá sớm trong nước cũng chỉ mới bắt đầu mấy năm gần đây. Nhưng nhìn chung, game tập trung chủ yếu vào nhóm người chơi là nam giới và học sinh, loại hình đa phần là đấu mưu đấu trí, vượt cửa tìm kho báu, nhưng lại xem nhẹ thành phần nữ giới công sở. Nữ giới công sở trí tuệ mà tinh tế, vừa là người phụ nữ mạnh mẽ trong sự nghiệp vừa là cô gái dịu dàng xinh đẹp. Có thể ông sẽ nói phụ nữ không có thời gian chơi game, sai, đó là vì không có trò chơi mà họ thích. Nhưng khi họ thả lỏng một trò chơi khiến lòng dậy sóng sẽ khiến họ mê mẩn, bởi vì trong tim mỗi người phụ nữ luôn có một giấc mơ không thể trở thành hiện thực. Tôi nghĩ sẽ có những công ty khác có hứng thú với vấn đề này. Mã Soái ngỡ ngàng nhìn ra hàng. Cô ra, đây có lẽ là sản phẩm đầu tay của cô tại sao có thể tự tin đến thế? Đầu tay thì đã sao? Sản phẩm thứ 100 thì đã sao Từ thời trung học tôi đã ngồi quán nét người khác thì mải lên mạng chat chít chơi game Còn tôi ngồi đó quan sát loại người nào thích chơi cái gì chơi trong bao lâu Loại người nào buồn bực vì không tìm được trò chơi họ thích Tôi quan sát 6 năm chọn học thiết kế trang phục lịch sử nghệ thuật lịch sử văn học rồi mới bắt tay vào thiết kế lệ nhân hành Đó không phải là sự sốc nổi mù quáng cũng không bừa bãi Tôi hiểu bản thân mình, đương nhiên càng hiểu được giá trị của sản phẩm tôi làm ra, cho nên tôi tự tin. Gia hàng hất cằm, ánh mắt rực sáng, trò chơi hướng về nữ giới công sở chỉ là khởi đầu của tôi, sau này tôi sẽ thiết kế các trò chơi trí tuệ cho học sinh tiểu học và trung học để thay đổi cách nhìn của các bậc phụ huynh đối với khái niệm game. Tôi không đưa thiết kế của mình tới các công ty hạng 3, mà tìm ngay tới công ty trì sánh hạng nhất nhì trong cả nước tôi cho rằng trì sánh dám đón nhận cái mới. Nhưng tôi cũng hiểu cho giám đốc mã, xin lỗi đã làm phiền. Cô gật đầu tu dọn hồ sơ trên bàn. Mã Soái giữ tập hồ sơ lại. Cô ra, tôi nghĩ tôi nên mừng vì cô chỉ là một nhà thiết kế, và cô chỉ mới 23 tuổi, nếu không tôi sẽ cảm thấy nguy hiểm. Giám đốc mã thích phương án này sao? Lúc này, gia hàng không còn bình tĩnh trầm mặc như vừa rồi, lộ rõ vẻ vui mừng hớn hở như trẻ con. Mã Soái bấm điện thoại bàn. Thư ký ngô, mang hợp đồng lệ nhân hành vào đây. Tiểu ngài, ra hàng quay người, giơ cao hai tay lên, hưng phấn đập tay với tiểu ngài. Mã Soái mỉm cười lắc đầu. Cá nhân tôi rất thích phương án này, tôi cũng đã hỏi ý kiến mấy cô gái trong công ty, họ cũng rất mong đợi. Cô ra, lần này tôi muốn đi một bước thật lớn, khi trò chơi bắt đầu được khai thác sẽ tìm sẵn người đại diện, sau đó sắp xếp cho cô nhận phỏng vấn báo chí và truyền hình khoét trương thanh thế cô phải hợp tác với sự sắp xếp của công ty, được chứ? Được thì được nhưng tốt nhất là trước mùa xuân. Năm sau tôi phải đi du học, bây giờ giao thông và thông tin đều thuận tiện, sẽ không ảnh hưởng đến cô ra đâu. Cô thư ký nhanh nhẹn mang hợp đồng từ ngoài bước vào, ra hàng nhận lấy. Đây là bước mở đầu quan trọng trong cuộc đời tôi, tôi phải nhờ luật sư của tôi xem giúp. Mã soái cười lớn, nên làm, nào cô ra chúng ta bắt tay, hợp tác vui vẻ. Ra hàng thoải mái đưa tay bắt lấy tay ông ta. Cảm ơn giám đốc mã. Mã soái tiễn họ xuống tận dưới lầu rồi mới tạm biệt. Mạc tiểu ngài vuốt ngực liên tục, heo, vừa rồi mình căng thẳng chết đi được cậu trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào thế? Hệt như cao thủ đàm phán ấy, mình đã từng nghiên cứu tâm lý học nếu ông ta không muốn thiết kế của mình, đoán chừng ngay cả gặp mặt cũng chẳng thèm mà sẽ bảo bảo vệ tống bọn mình ra khỏi cửa luôn. Ông ta nói thế, chỉ để bắt nạt mình là người mới, muốn ép giá, nhưng mình còn lâu mới chịu. Tiểu ngài phục sát đất. Mình là thạc sĩ khoa máy tính hẳn hoi nhé, nhưng so với cậu thì chỉ như con tôm con tép thôi. Đừng có quá đề cao người khác mà hạ thấp bản thân mình. Cậu mạnh về lý luận, mình chỉ là thiên về thực tiễn thôi. Mình đã từng muốn nghỉ học mà. Gia hàng cười cười tự diếu Trong tiểu thuyết của Cổ Long, có một hiệp khách tên là Tây Môn suy Tuyết, anh ta và Diệp Cô Thành là hai đối thủ vĩ đại. Vì hiểu nên tôn trọng nhau, vì tôn trọng nên trân trọng nhau. Nhưng cuối cùng, Diệp Cô Thành chết dưới kiếm của Tây Môn Suý Tuyết Tây Môn Suý Tuyết ôm thi thể của Diệp Cô Thành Nỗi cô độc dâng tràn như thủy triều Chu Văn Cần không phải là Tây Môn Suý Tuyết Cô cũng không phải là Diệp Cô Thành Cô và anh chỉ là những con người bình thường Nhưng khi cô hoàn toàn mất hết hứng thú với máy tính Sự xuất hiện của anh khiến cô tìm được mục tiêu mới Chiến thắng anh là niềm vui của cô Trong trận thi đấu quan trọng đó Chiến thắng của anh lại chẳng chút vinh quanh Sau khi cô biết cảm xúc trong lòng không thể gọi tên Vì thế cô buông thả bản thân Học là để tìm việc làm Cô có thể tìm được việc làm cớ gì phải đi học Khi đó cô bắt đầu viết lệ nhân hành Mạc tiểu ngài gật đầu thấu hiểu Hiểu rồi cậu không chịu thua Cậu cút đi Ra hàng cười cười đầy cô nàng Heo giờ cậu giàu rồi Khao đi Khao đi Được tối nay bọn mình ra biển ăn một bữa Đợi mình nghe điện thoại đã Cô lấy điện thoại trong túi áo ra Số máy lạ ai đấy ạ tiểu gia thiệu hoa đi công tác lan châu rồi cháu có ở nhà không dượng nhớ phàm phàm bảo gì lữ nấu thêm cơm dượng tới ăn luôn ra hàng bịt điện thoại len lén liếc nhìn tiểu ngài đang đứng phía sau ra vẻ tự nhiên bước sang bên kia đường lúc này mới dám nói một cách cung kính cháu chào dượng ha ha hôm nay phàm phàm ngoan lắm nó ngủ mất rồi đúng lúc bạn cháu có việc cháu đang ở bên ngoài nói dối mà mắt vẫn mở mặt không biến sắc tim không loạn nhịp cháu ở bắc kinh chứ hơi thở của ông án nam phi có phần gấp gáp đương nhiên rồi ạ bắc kinh là nhà cháu cháu không ở bắc kinh thì còn ở đâu vậy được chúng ta gặp nhau một lát không lâu lắm đâu dượng ơi cháu thật sự đang ở bắc kinh dượng không tin cháu sẽ lấy máy bàn gọi cho dượng ra hàng chỉ còn thiếu nước giơ tay lên thề bây giờ cháu không có ý kiến gì với bố phàm phàm cũng không làm chuyện gì ảnh hưởng đến công việc của anh ấy cả ở đầu dây bên kia ông án nam phi vui vẻ dượng biết tiểu gia là đứa trẻ ngoan cô cháu hôm nay có chương trình trong nhà chỉ còn mình dượng ăn cơm buồn chán lắm muốn tìm người nói chuyện tiểu gia chê dượng già phải không gia hàng ngượng ngùng cụp mắt xuống đá đá hòn đá nhỏ dưới chân sao lại thế được ạ dượng phong độ người người hào hoa nhất mực đang ở độ tuổi huy hoàng nhất của đời người đấy chứ ạ cháu nói thế thì dượng tự tin rồi dượng tới đâu để tìm cháu đây gia hàng quay ra ái náy nhìn mặc tiểu ngài đào mắt mấy vòng nói ra một địa chỉ Miễn giải thích cậu dám cho mình leo cây. Được lắm, vậy bữa này tính thành cậu nợ mình 10 bữa, mình sẽ ghi sổ thật kỹ. Tiểu ngài rất thông tình đạt lý. Cậu đang bắt chẹt mình. ra hàng cực lực phản đối. Vậy thì cậu dẫn cả mình theo, mình không để ý chuyện phải gặp mặt người lạ đâu. Được rồi, được rồi, 10 bữa thì 10 bữa. Tiểu ngài không phải là ninh mông, không quan trọng chuyện ăn uống. Một bát mì thịt bò cũng có thể khiến cô nàng cười tít mắt. Mình tiễn cậu ra bến xe. Xe buýt đến rất nhanh trước khi lên xe tiểu ngài còn ngoái đầu lại Vẻ mặt thâm sâu khó giò Heo sao mình cứ cảm thấy cậu như chưa từng rời khỏi Bắc Kinh vậy Gia hàng hơi há mồm Hít vào một luồng khí lạnh hít chúng làn khói xe đang phả ra ho sặc sủa Ông án Nam Phi vừa lái xe vừa nhìn những cửa hiệu hai bên đường Khó khăn lắm mới tìm thấy một bãi đỗ xe Phải hỏi thăm cô bé ở cửa hàng hoa mới tìm được địa chỉ mà Gia hàng nói Ông hơi ngẩn ra một lát bấm bộng đẩy cửa bước vào Khu đại sảnh trò chơi ẩm ý tiếng động. Trong đại sảnh bày đủ các loại máy chơi game như ném bóng rổ, đua xe, đấm bốc, bắn súng. Rất đông trẻ con đang chơi tiếng nhạc tiếng phanh xe tiếng chém giết bắn súng trộn lẫn với nhau. Một cô bé đang nhảy tương tương trên đệm nhảy, la hét chói tai. Ông án nam phi quay đầu lại nhìn cô bé cơ thể đang dậy thì gương mặt thiếu nữ trắng bạch vì son phấn tô son màu xanh đúng mốt nhìn là biết ngay thế hệ 9x. Trong góc có một cánh cửa nhỏ, xuyên qua một hành lang nhỏ tối tăm, bên trong giấu hơn mấy chục cỗ máy đánh bạc. Dưới ánh đèn tím đỏ, gia hàng đang điên cuồng chơi máy tam sắc. Vận may của cô không tồi, đồng sành 50 tệ đút vào từ nơi nhà tiền, một đồng tiền xu lanh canh rơi ra. Dượng có chơi một ván không? Nhìn thấy ông, gia hàng cười cười đưa cho ông một đồng sành. Trong lòng ông án nam phi dậy sóng, thực ra ông luôn băn khoăn tự hỏi tại sao người chín chắn và khắc kỷ như thiệu hoa lại ở bên cô gái bé nhỏ này. Nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy ra hàng ông đã không đành lòng nghi ngờ cô. Cô kiên trì tin rằng giữa bọn họ là tình yêu, mà tình yêu vốn chẳng bao giờ theo lý lẽ thông thường. Nhưng nhìn đứa bé đang cười tinh quái trước mặt này, ông thừa nhận thiệu hoa và cô bé ấy cách nhau một trời một vực. Ông nhận đồng sành, nhưng số ông không đỏ, sành đốt vào liên tục mà chẳng thu hoạch được gì. Còn gia hàng chơi đánh bạc ở máy bên cạnh lại thắng thêm được một đồng xu Cũng được nhỉ, không đến nỗi trắng tay. Ông tự a quy, gia hàng nhếch mép tự hào. Đương nhiên rồi, cháu là ai cơ chứ? Cô ghé sát vào tay ông. Thật ra cái này có quy luật đấy, điều kiện cần là dưỡng phải tìm ra được tính cách của nó, dưỡng có tin không? Tin, ông cuống quít gật đầu, chỉ sợ cô lại chơi tiếp chúng ta ra ngoài ăn cơm đi cơm hộp ở chỗ này cũng ngon lắm cháu mời dượng ông án nam phi giờ khóc giờ cười tiểu ra cháu không nhìn thấy ánh mắt của mọi người sao dượng đã thành trò cười ở đây rồi ra hàng cười hì hì sự hiện diện của dượng là vinh hạnh của cái quán nhỏ này dượng đợi cháu đi đổi tiền đã cô thắng không ít tay cầm đầy một vốc tiền giấy nhăn nhúng cứ thế nhét thẳng vào túi áo Ra khỏi khu trò chơi, ông án Nam Phi cảm thấy không khí Bắc Kinh tối nay thật thơm mát và tươi mới. Gia hàng khăng khăng đòi mời khách nhưng ông không đồng ý. Gia hàng chê vào quán gọi thức ăn phiền phức cuối cùng họ đi tới một quán cà phê có phục vụ cơm văn phòng. Trước lúc gọi cơm, mỗi người gọi một tách cà phê. Ông giúp cô bỏ đường rồi khuê giúp cô, khẽ ngước mắt lên, vờ như vô tình hỏi. Tiểu ra, hôm đó ai ra ga đón cháu vậy? Đó là chuyện riêng của cháu. Gia hàng làm mặt quỷ, ông vừa cười vừa nâng tách lên, đấy mà là chuyện riêng gì, dượng nhìn thấy rõ lắm rồi, trông hai người hơi giống nhau, cô cháu hả? Mắt dượng kiểu gì thế, trẻ như thế sao lại là cô đực chị cháu đấy? tách cà phê trên tay bỗng run lên, sánh ra một nửa. Cà phê nóng quá, ông rút khăn giấy ra lau, gương mặt súng lại, tách của cháu đỡ hơn. Gia hàng uống cà phê theo đúng nghĩa là uống, một ngụm hết bay nửa cốc Tiểu gia lớn thế này rồi, đa phần đều là con một đó là chị họ cháu à. Ông dượng này hơi nhiều chuyện nhỉ. Ở chỗ cháu, nếu là chị họ thì gọi thêm tên kiểu như chị gì đó. Chị cháu thì đương nhiên là chị ruột cháu rồi. Gia hàng hãnh diện khoe. Hai người cách nhau bao nhiêu tuổi. Ông run run nuốt nước bọt, bàn tay đặt trên bàn run dày. Dạ, 18 tuổi. Một cánh bướm có thể tạo nên cả một cơn bão lớn, đó chính là hiệu ứng cánh bướm câu nói nhẹ tênh này của gia hàng cũng khiến ông án nam phi trong nháy mắt hồn lìa khỏi xác. Lông tơ sau gáy dựng đứng lên cả người như ngã nhào vào một hầm băng. Sau đó lại giống như bị ném vào lò thiêu khói lửa cuồn cuộn khiến ông không tài nào hít thở. Hai chị em cách nhau xa như vậy rất hiếm gặp. Đại não đã không nghe theo chỉ huy ông đành phải dựa vào bản năng để trả lời. Đó là do chính sách kế hoạch hóa gia đình nếu không sẽ rất nhiều. Cháu là con cá lọt lưới. Ông nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt cô người sáng, lông mày lấp lánh, khi nói cái mũi chun lại tinh nghịch, lúc nghiêm túc hai má phồng lên. "Dượng ơi." Gia Hàng Ngạc Nhiên nhìn cánh tay đang nắm chặt lấy cô. "Tiểu gia." Ông muốn sờ lên mặt cô, ông muốn ôm cô vào lòng, ông muốn hỏi. Ông không đủ can đảm, chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi. "Mời dùng cơm." Nhân viên phục vụ kịp thời đưa đồ ăn lên, giải vây cho ông. Gia hàng băn khoăn giật đầu, hình như dưỡng bị tổn thất gì nghiêm trọng lắm, ánh mắt u ám hoang mang. Dạo này công việc của dưỡng không thuận lợi ạ. Cô dè dặt hỏi, ông án Nam Phi cố dặn ra một nụ cười. Tên của tiểu gia là do ai đặt giống tên con trai quá? Chị hai đặt, hàng là hàng không, bạn bè đều bảo cháu là con heo biết bay. Vậy hả cháu muốn bay đi đâu? Ông máy móc hỏi, chim nhạn bay về phương Nam, cháu không muốn lập dị khác người, chắc chắn là cũng bay về phía Nam một cây kim thật nhọn đâm thẳng vào tim ông đau đớn khiến mắt ông tối sầm lại dượng cảm ơn dượng đã mời cháu ăn tối cháu phải về rồi ạ ông nghe thấy gia hàng đang nói ông nên đứng dậy tiễn cô con gái đi một thân một mình trong đêm không an toàn nhưng hai chân ông rủn ra không đứng dậy nổi đừng đi xe buýt đi taxi về về nhà gọi điện cho dượng ông dặn dò mới tám giờ hơn không có chuyện gì đâu tạm biệt dượng ông đau đó nhìn theo bóng dáng khuất xa của cô một luồng khí nóng trào lên trong hốc mắt xe buýt dừng ngay cạnh nhà gia doanh trước khi vào nhà ra hàng nhìn quanh sân không thấy chiếc xe máy đâu lạc ra lương lại đi tăng ca rồi tự nhiên đang làm bài tập trong phòng cô lấy cái bánh tát trứng mua ở tiệm cây fc trên đường ra nịnh nọt mang vào đừng quấy dày cháu đang nghĩ cách giải đây tự nhiên cao có liếc cô để gì làm hộ cho Tự nhiên giữ chặt quyền vừa bài tập mặt đỏ phừng phừng như thể bị xúc phạm ghê gớm lắm. Gia hàng le lưỡi chạy vội ra ngoài. Lúc quay người lại cửa phòng đã đóng. Vỏ đầu bứt tóc hiểu rồi cô phải mua quà cho tên nhóc này. Nghe thấy tiếng động Gia Doanh bước ra. Hàng hàng em đi thay quần áo đi chị làm cho em mấy miếng sồi cào. Em ăn rồi ạ, ăn sồi cào không no đâu, nhân cần tây mà em thích đấy. Nghe lời chị Gia Hàng vào phòng ngủ, Gia Doanh vừa mới nghe nhạc và đọc sách. Chị hai cũng sành điệu thật lại còn nghe nhà của Trần sở sinh nữa Cô nhíu mày bài này là bài mới cô chưa nghe bao giờ Anh nói anh yêu cô anh bảo cô chờ anh Anh nói sẽ có ngày anh thành danh Rồi quay lại cưới cô Cô cũng rất yêu anh tình thanh mai trúc mã Cô bảo anh hãy ngừng lo lắng Lại không thể ngăn lệ ướt mi Đôi khi tình yêu khiến người ta tin vào thiên trường địa cửu Đôi khi lại khiến người ta đứt ruột đứt gan Anh đã từng vì yêu phấn đấu quên mình Vượt qua biển người tới Thượng Hải, ở không gian ngập tràn dục vọng, anh dần đánh mất phương hướng ban đầu. Cô từng đợi, anh chẳng biết phải làm sao. Cô gửi tới anh bao cánh thư, từng bước từng bước như kim chìm đáy biển. Đôi khi tình yêu khiến người ta tin vào thiên trường địa cửu. Đôi khi lại khiến người ta đứt ruột đứt gan. Có những người, đã lỡ rồi sẽ không quay lại nữa. Lời bài hát A Phúc của ca sĩ Trần Sở Sinh. Giọng ca trần sở sinh trầm khàn quyến rũ, rất thích hợp với những bài tình ca đau đớn như vậy. Trong các thí sinh của cuộc thi khoái nam, gia hàng thích trương kiệt hơn trần sở sinh rất nhiều. Cô tắt loa, giọng ca sầu thương ngưng bặt. Cuộc thi khoái nam, một cuộc thi hát trên truyền hình dành cho các chàng trai trẻ. gia doanh đang vứt sùi cảo khi quay lại, gia hàng thấy hai mắt chị đỏ hoe. Chị, đối với chị hai, trái tim gia hàng luôn mong manh và tinh tế. Bị hơi nóng sông vào mắt. Gia doanh nói qua loa, đem gia vị lên cho gia hàng Hôm nay đăng ký chưa? Em đăng ký rồi, sau Tết sẽ thi Mấy ngày này đừng ra ngoài, ở nhà mà học Gia hàng lẳng lặng ăn sủi cảo Nhìn chị hai như thế này, cô không dám nhắc tới việc dọn đi Anh rể lại tăng ca ạ Cuối năm rồi, văn phòng nhiều việc Gia hàng hỏi đùa Chị, sao chị không kiểm soát anh rể Có gì mà kiểm soát Anh rể cũng là một người đàn ông tốt Vẫn còn sót lại mấy phần sức hút biết đâu chừng chị một cái tát dáng xuống mặt cô ra hàng ấm ức ôm đầu ăn xong thì rửa bát dọn dẹp nhà cửa đi em nhàn rỗi quá rồi ra danh lường cô rồi đi chuẩn bị nước nóng cho tự nhiên tắm em chỉ ví dụ thôi mặc phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh giọng ra hàng lý nhí như mũi kêu chương bảy sắc cầm hòa hợp thêm mừng thêm vui một điện thoại của trác thiệu hoa gọi đến là sau hai ngày kể từ khi ra hàng bị cấm túc Cô không phải là người chịu gò bó, đang lúc buồn chán đến phát điên tiếng chôm điện thoại nghe thánh thót như âm thanh của đất trời. Cô vội vàng bổ nhào ra chụp lấy, không thèm xem người gọi đến là ai. Sự hào hứng kích động của cô khiến người gọi điện là Trác thiệu hoa giật mình, nhất thời quên mất phải nói gì. Alo, alo, chẳng lẽ mình bị ảo giác? Gia hàng ra sức vỗ mạnh vào điện thoại. Gia hàng, cô không lưu số điện thoại của anh kích động cũng không phải vì anh ngực Trác thiệu hoa nhói lên. A ơ, là anh à? Anh đi công tác về rồi? Gia hàng cười khan hai tiếng, thẩm rùa sự mất bình tĩnh của mình. Chưa, vẫn đang ở Lan Châu. Bay chuyến hai giờ ba mươi, chuyến bay dài hai tiếng rưỡi đến Bắc Kinh là khoảng năm giờ chiều. Cô có phải trung tâm kiểm soát chuyến bay đâu? Nói với cô những điều này làm gì? Hôm nay em có bận không? Một kẻ lông bông thất nghiệp mà nói bận thì sẽ khiến người khác nội thương vì cười mất. Không bận, em đang rảnh đến phát chán đây. Vậy tới sân bay đón anh, cái gì, ra hàng lạch bạch chạy ra cửa sổ, mặt trời đầu đông rụt rè tỏa sáng trên bầu trời, xa xa, những tòa nhà tắm trong ánh nắng trông như những bối cảnh được sắp đặt lộn xộn dưới ánh đèn sân khấu. Là ban ngày, không phải là mơ, em, không có xe, cô cực kỳ xấu hổ, không chỉ không có xe mà đến cả một tấm bằng lái xe hợp pháp cô cũng không có. Nhưng kỳ quặc là thủ trưởng có thể đi máy bay quân sự, kể cả là đi máy bay dân sự đi chăng nữa thì lính cần vụ cũng phải đợi sẵn ở sân bay từ lâu rồi chứ. Từ sân bay vào thành phố có tuyến tàu điện ngầm riêng. Gia hàng muốn hỏi, chẳng lẽ thủ trưởng không biết đi tàu điện. Nhưng sợ anh bị sốc đành phải im lặng. Anh có thứ này cho em xem. Cô động lòng, vỗ chán. Em cũng có thứ này cho anh xem. Tốt 5 giờ gặp nhau ở sân bay. trác thiệu hoa cúc máy một cách gọn gàng rứt khoát. Cầm điện thoại trong tay cô ngần người, lập tức nhìn đồng hồ trời ạ, đã 2 giờ 15 rồi, thủ trưởng gọi điện thoại từ sân bay, anh ấy không biết sao thông bắc kinh cực kỳ đáng sợ hay sao. Cô cuống quýt như kiến bò miệng chảo vội vàng thay quần áo, để lại lời nhắn cho chị hai, khoác túi sách chạy như bay ra bến xe. cuống cuồng như thế, đến được sân bay cũng phải gần 5 giờ. Xuống đến ga tàu điện ngầm, sực nhớ ra quên không hỏi thủ trưởng ở cửa ra số mấy, gấp gáp đến mức mồ hôi ròng ròng trên mũi ngẩng đầu nhìn biển chỉ đường, bóng dáng cao to của thủ trưởng đã đập ngay vào mắt Trong đầu bỗng vọt ra một câu nói Nếu một người để ý tới bạn anh ấy tuyệt đối sẽ không để bạn vì anh ấy mà chịu một chút vất vả nào Cũng may anh không mặc quân phục nhưng như thế này cũng rất thu hút ánh mắt người khác rồi Cửa ga tàu điện ngầm tấp nập người ra vào, đều là khách vãng lai, chẳng ai nhìn ai Nhưng khi đi ngang qua thủ trưởng, họ đều không kìm chế được ngoái lại nhìn anh một cái Anh chỉ nhìn cô Đến rồi à, không nhanh không chậm, chiếc quần bò mài bó sát áo khoác màu kaki siêu ngắn, gương mặt nhỏ nhắn hình như đầy đặn hơn trước một chút trắng trẻo hồng hào tràn đầy sức sống thanh xuân. Thủ trưởng hơi gầy cằm nhọn ra chỉ có khí chất vẫn thâm trầm như cũ ánh mắt vẫn sắc bén như xưa. Hành lý đâu, cô thấy trong tay anh chỉ có một chiếc túi đựng máy tính. Anh không mang hành lý, giờ này cậu lính cần vụ có lẽ đã đến sân bay quân sự, hành lý của anh sẽ về đến nhà trước anh tiếng loa tổng đài vang lên đoàn tàu rầm rập chạy tới ra hàng tiến về phía trước mấy bước trác thiệu hoa kéo cô lại đi chuyến sau hơi thở của cô vẫn chưa ổn định lại tưởng anh mệt ra hàng lùi lại mấy bước bước ra khỏi vòng người hình bán nguyệt cửa tàu lạch sạch mở ra rồi đóng lại đoàn tàu lại sầm sập rời khỏi ga nhà ga lại trở nên yên ắng nhìn xem trác thiệu hoa rút ví trong túi ra lấy ra đưa cho cô ha bên trong nhét tấm ảnh cả nhà chụp chụp hôm phàm phàm đầy tháng Xem này, trông em cũng ra vẻ mẹ hiền ra phết. Phàm phàm ngọ nguậy mãi, sợ thằng bé ngã cô dồn toàn bộ sự chú ý lên cô cậu không nhìn vào ống kính. Thủ trưởng hơi ôm eo cô từ phía sau, gương mặt vừa mới nghiêm nghị bỗng trở nên vô cùng hiền hòa. Trác thiệu hoa lặng lẽ nhìn cô thở dài, không nói. Cô không nhắc tới phàm phàm tiếng nào, không nhớ chút nào sao. Cô và Phàm Phàm đã ở bên nhau gần một năm, anh mới quen cô được bao lâu, mới cách xa vài ngày đã cảm thấy trong lòng trống vắng. Nảy ra ý nghĩ đi máy bay dân sự, chỉ vì muốn kiếm cớ gặp lại cô sớm hơn một chút. Gặp cô rồi, sẽ làm gì anh không nghĩ tiếp. Lại một chuyến tàu nữa vào ga. Bọn họ là những người cuối cùng lên tàu anh đưa tay chắn sau lưng cô một cách tự nhiên, bảo vệ cô khỏi bị người khác va vào. Trên tàu chật cứng, họ đi qua mấy toa rồi đứng ở đoạn nối giữa các toa. Đoàn tàu lăn bánh, những mối nối lắc lư dữ dội chán cô va vào ngực anh. Xin lỗi, cô ngượng ngùng lên tiếng. Hơi thở đàn ông thanh mát phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhạt cô bất giác cảm thấy hơi choáng váng. Những người con trai mà cô tiếp xúc đa số đều hôi rình vì mấy ngày không tắm, lại thêm mùi tất thối khiến người ta buồn nôn. Chu văn cần thì lại sạch sẽ thích dùng một loại xà phòng có mùi như bạc hà, rất thanh mát hôm thường lửa của anh được cấp bằng sáng chế khi đi uống rượu ăn mừng với bạn bè anh cũng gọi cô theo tiểu lượng của cô bình thường uống một ly bia rồi cắm đầu ăn thức ăn bọn con trai đều say túy lúy chu văn cần là người duy nhất không gục xuống bởi vì anh phải trả tiền cô nghĩ vậy anh đưa cô về lý túc xá đêm mùa hạ sao đầy trời gió còn chưa mang theo hơi nóng bức anh và cô kề sát gần nhau cô không ngửi thấy mùi rượu trên người anh mà ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh cô còn hít sâu một hơi Cứ ngữ là mùi hương của loài hoa nào trong sân trường. Trước cửa ký túc xá anh xoa đầu cô, nói tạm biệt. Chu văn cần cao hơn cô nửa cái đầu, cô cũng chạm vào ngực anh như vậy, mới biết đó không phải là hương hoa, mà là hơi thở của anh. Chiều hôm đó cô chơi hai trận bóng, chưa thay quần áo, khỏi cần nghĩ cũng biết người cô hôi như thế nào. Lần đầu tiên biết được xấu hổ cũng có thể khiến người ta muốn đi từ từ. Tàu dừng lại, toa tàu lại lắc lư dữ dội. Người rất đông, cô đứng không vững, lại nhào vào lòng thủ trưởng. Cô ngước đôi mắt vô tội lên, thanh minh mình thật sự không phải kiếm cơ ăn đậu phụ của anh. Ánh mắt thủ trưởng bao dung bình thản, khiến cô yên lòng. Đây là bài hát gì thế nhỉ? Em đã từng nghe rồi, thật đấy, nhưng có phải tivi bị trục chặt không, sao chỉ có nhạc không vậy? Cô đưa máy nhìn chiếc tivi treo bên cạnh cửa toa tàu kiếm chuyện để nói. Bài hát này có hai bản, một bản là có lời, bản kia chỉ như thế này thôi. Cô ngoan ngoãn trật tự im lặng là an toàn. Đã tới ga của họ, ra khỏi ga tàu điện ngầm, bên ngoài bóng chiều đã thẫm. Trong ánh đèn rực rỡ, thủ trưởng nói. Chúng ta đi ăn tối. Gia hàng không phản đối. Lúc qua đèn xanh đèn đỏ cô ngẩn ra, hình như đây là lần đầu tiên cô và thủ trưởng ăn cơm ở ngoài một mình. Lần trước ăn cháo, có mặt tiểu phàm phàm. Hồi trước mang bầu anh cũng chưa ăn cơm ở ngoài với cô. Muốn ăn gì? Trên con phố này có rất nhiều hàng ăn, thủ trưởng dừng chân hỏi. Nhà hàng cao cấp thì phải đặt trước KFC và McDonald's lại quá đông, ra hàng chọn một tiệm ăn nhanh lịch sự, không quá hồn ào, đang mở một bản nhạc sáo du dương. Mỗi người gọi một phần cơm trộn, màu sắc rất đẹp, hạt cơm óng ánh trong veo thức ăn rực rỡ đủ màu, xung quanh còn có nước sốt dưới đều ngấm vào cơm trông rất ngon mắt. Cành ăn kèm là canh thịt thái chỉ nấu rau trông cực kỳ thanh mát. Ăn thôi, ra hàng ăn từng miếng to. Ăn được một nửa, mồm cô đầy thức ăn quay người rút hợp đồng của trì sánh trong ba lô ra, nhồm nhòm nói. Suýt nữa thì quên, anh đọc cái này đi. Ánh mắt như thể đứa bé còn đang háo hức chờ được tuyên dương. Trác thiệu hoa đặt đũa xuống, nhìn cô thật sâu. Điện thoại của cô có tin nhắn, là của Ninh Mông. Qua mạc tiểu ngải, cô nàng này biết được cô về Bắc Kinh nên rất phấn khởi. Ninh mông bây giờ thuộc tầng lớp làm công an lương ổn định, tiếp xúc nhiều với giới IT, rất ra dáng tinh hoa đô thị, hoành hoang nói muốn dẫn gia hàng đi cho biết bộ mặt phồn hoa đô hội. Chắc thiệu hoa xem sơ qua hợp đồng, anh không phải là luật sư, nhưng cũng nhận thấy được công ty trì sánh rất có thành ý thể hiện rõ suy nghĩ muốn hợp tác lâu dài với gia hàng, hợp đồng không có cạm bẫy, giá đưa ra hết sức khả quan. Đây thật sự là một công việc kiếm được rất nhiều tiền, gia hàng không hề nói quá. Cô thành thật cho anh xem hợp đồng như vậy, không phải là muốn hỏi ý kiến của anh, mà là muốn nói cho anh biết cô có khả năng tự nuôi sống mình rất tốt, anh không cần phải có trách nhiệm với cô. Cũng có thể nói thế này, sau này anh không cần phải hỏi thăm cô, không cần phải lo lắng hay liên lạc với cô nữa. Chẳng trách lúc đầu cô từ chối khi anh muốn tìm việc cho cô. Cô muốn tung cánh rồi, anh đang trở thành sợi dây ràng buộc cô. Anh gấp hợp đồng lại, cầm đũa lên, và mấy hạt cơm vào miệng cơm hơi nguội, không ngon như vừa nãy xem xong chưa gia hàng ấn nút gửi rồi ngẩng đầu lên có phát hiện ra bây giờ em cũng được coi là người có tiền rồi không vẻ mặt tiểu nhân đắc chí ừ bữa cơm này em trả tiền nhé trác thiệu hoa chậm rãi nuốt miếng cơm trong miệng không thành vấn đề anh còn muốn ăn gì nữa em mua cho gia hàng rất hào phóng có thể muốn thứ khác được không anh hỏi tình bơ cô gật đầu như bồ củi được chứ anh gật đầu Ăn cơm xong, anh dắt cô đi qua mấy dãy phố tới một cửa hàng chuyên bán đồ trẻ em. Trời lạnh rồi, Phàm Phàm cần thêm mấy cái áo bông nữa. Em bảo hiệu nào tốt, chưa vào hàng trẻ em bao giờ cô tò mò nhìn những bộ quần áo bé xíu của hãng Fendudu treo trên giá. Fendudu, một nhãn hàng thời trang trẻ em của Trung Quốc, hãng nào cũng tốt, cô hào phóng khen ngợi. Anh mô tả chiều cao và tuổi của Phàm Phàm cho cô bán hàng đang cười dịu dàng, chỉ trong nháy mắt cô ấy đã lấy ra một đống quần áo mấy cái này thế nào anh gọi ra hàng lại đẹp lắm cái nào em cũng thích ra hàng chỉ hận một nỗi không thể quay ngược thời gian để quay trở lại thành một đứa trẻ vậy em trả tiền đi để anh bảo người ta gói hết lại mặt ra hàng lập tức đen sì như cái đít nồi len lén liếc nhìn bảng giá ăn cướp chắc mấy bộ quần áo bé xíu mà mắc lè lưỡi không muốn mua thì thôi thủ trưởng cực kỳ thấu tình đạt lý quầy thu ngân ở đâu ra hàng cầm túi sách nghiến răng ken két Cô thù ngân tỉnh bơ cầm cái thẻ quẹt một cái nhẹ như không, vứt bút và giấy ký tên ra, bàn tay cầm bút của da hàng run lên, trái tim dỉ máu. Bạc trắng không phải là dễ kiếm đâu nhé, tốn biết bao tế bào thần kinh, thức trắng biết bao đêm đấy, cái thằng nhóc thối chỉ biết ăn với ngủ kia, dựa vào cái gì mà mặc quần áo đẹp đến thế. Cô lớn từng này rồi còn chưa bao giờ xa xỉ như thế đâu. Đau lòng quá, nhớ kỹ rồi, sau này nói gì phải uốn lưỡi bảy lần trước khi lên tiếng. Thủ trưởng chu đáo không để cô phải sách túi, lại còn rất ga lăng để cô đi vào phía trong vệ đường Ra hàng, mấy hôm nay chúng ta đều không ở nhà, một mình thím đường trông phàm phàm rất vất vả Dì lữ nhọc lòng bồi bổ cho phàm phàm cũng nên mua hai bộ quần áo cho họ làm quà năm mới Thế nào, cô ngoan rồi, ngậm chặt miệng không đáp Quần áo đắt tiền quá họ cũng chẳng có dịp nào mà mặc mua hai cái áo lông vũ là được Anh kéo cô vào một cửa hàng Đi tới quầy bán áo lông vũ, anh phụ trách nhờ nhân viên chọn áo cô phụ trách trả tiền. Tim đau tới mức tê liệt, lúc đi thang máy xuống ánh mắt anh quét qua cửa hàng Addo phía dưới ở nơi bắt mắt nhất treo một chiếc khăn quàng cổ sọc đen trắng. Ra hàng, cái khăn kia anh quàng thì thế nào? Muốn khóc mà không có nước mắt Addo đó, sờ vào là phải bốn con số đấy. Già lắm, cô khẳng khái đáp, công việc của anh cần phải già dặn một chút. Tuổi tác của anh với sinh viên không cách biệt mấy, anh vẫn lo họ thấy anh quá trẻ, sẽ nghi ngờ trình độ của anh. Anh bước thẳng tới quầy SDO, cô kéo anh lại, cái khăn ấy lắm lông quàng lên cổ ngứa lắm. Anh chịu được, anh toàn mặc quân phục, không có cơ hội quàng đâu. Những lúc như thế này, anh có thể quàng bên trong áo khoác. Chẳng lẽ em không muốn tặng anh? Không phải, ha ha, anh thích là được rồi. Cười trông còn khó coi hơn khóc. Gia hàng, anh thật sự rất thích. Anh cam đoan hết sức nghiêm túc. Vậy thì mua thôi, hơn 2.000 ngân lượng một lần nữa trôi theo dòng nước Gia hàng cảm thấy tấm thẻ trong tay nhẹ đi rất nhiều Cuối cùng cái gì cũng đã mua xong, cũng may anh không đề nghị mua quà cho cậu lính cần vụ Chúng ta đi taxi về nhà, anh nhìn vào bóng đêm mênh mông Đừng đi xe buýt, lát nữa anh lại bắt cô trả tiền xe cô xót tiền Bây giờ tiết kiệm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu Nhiều đồ thế này, ngồi xe buýt không tiện Tiền xe anh trả, anh thương lượng Cô không có ý kiến, đi mãi hai chân đã mỏi nhừ, huống chi tim còn đang đau như gắt. Gọi một chiếc taxi anh ngồi ghế phụ lái cô ngồi sau với một đống túi tắm. Trên đường đi cô chỉ mãi nhầm tính thiệt hại của ngày hôm nay, không để ý đến cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng kêu khoa trương của dì Lữ mới phát giác đã về tới tứ hợp viện rồi. Sao phu nhân lại hoang phí như vậy, chăm sóc mọi người là bổn phận của chúng tôi. Dì Lữ và thím đường đồng thanh cảm ơn. Cô âm thầm mặc niệm cô cũng không muốn hoang phí cô bị người ta gài bẫy có được không hả? Tiểu phàm phàm kích động ưỡn thẳng bụng cô cậu ít nịnh bỡ nhất, không phải là vì quá cáp mà là vì nhìn thấy cô. Cô cẩn thận bế thằng bé lên gương mặt sầm xì suốt mấy tiếng liền bừng lên vài tiên nắng thơm chụt lên đôi má tiểu phàm phàm. Ủi ôi, ôi tiểu phàm phàm nhớ heo không? phu nhân mau vào nhà thôi, hôm nay tôi vừa thông gió cho phòng của cô chăn cũng phơi ra nắng rồi. Dì lữ mỉm cười rục rã cô bỗng dùng mình đột nhiên nhớ ra sao cô lại đến đây làm gì nếu đã đến rồi muốn đi không phải là dễ thím đường báo cáo tình hình tiến bộ và thay đổi của tiểu phàm phàm mấy ngày qua với gia hàng bao gồm cả số lần đi thề đi ị nhìn điệu bộ yêu nghề của thím đường cô đành phải gật đầu thỉnh thoảng lại à ờ vài tiếng lấy lệ dì lữ cần mẫn xuống bếp nấu đồ ăn đêm bưng đồ ăn bốc khói nghi ngút lên khiêm tốn nói không biết phu nhân về nếu không đã chuẩn bị thịnh soạn hơn như thế này đạm bạc quá Cô nói đâu có đâu có, tiểu phàm phàm rất có tiềm chất hưng phấn vì có khách tới chơi, 10 giờ hơn rồi mà chẳng hề buồn ngủ chút nào cứ dựa vào lòng cô. Cô đi vào nhà vệ sinh một chút mà cô cậu nước mắt nước mũi đầm đìa. Cô bịt tay, ngồi trên bồn cầu gọi điện cho chị gia doanh. Lại một lời nói dối, chị em đến lấy tài liệu ở chỗ mà tiểu ngải tối em ngủ ở đây luôn. Gia doanh dặn cô sáng mai về sớm, chị và Lạc gia Lương đều bận, nếu về muộn quá thì ra hàng tới trường đón tự nhiên cô gập điện thoại lại thở dài một hơi cô căng thẳng tới mức tim cứ đập thình thịch thủ trưởng đánh răng tắm rửa xong cuối cùng cũng đã hiện thân với điệu bộ khoan khoái phàm phàm nhìn thấy anh như thể nhìn thấy cái giường ngáp một cái nho nhã rồi ngoan ngoãn dựa vào lòng anh em cũng đi ngủ sớm đi anh gỡ bàn tay đang vò đầu của cô xuống vò nữa là thành tàu quạ mất cô ấm ức lườm anh vừa quay người đi liền ngáp một cái bôn ban nửa ngày trời cô cũng dã rời rồi loạn choạng ra khỏi cửa chân tự giác tìm phương hướng công tác ở hướng nào áo ngủ đặt ở đâu, không cần bật đèn cũng biết đi mấy bước là bồn cầu, bồn rửa mặt. Nơi này cũng coi như là nửa cái nhà của cô quá quen thuộc rồi. Nhắm mắt lại, nằm ngả ra, ngủ một giấc vùi không mộng mị Nhìn thấy đèn trong phòng dành cho khách tắt rồi, chắc Thiệu Hoa mới đi vào phòng ngủ. Tiểu Phàm Phàm đã say ngủ trên tay anh, anh nhẹ nhàng thay tả, đắp chăn cho thằng bé, rồi từ từ nằm xuống. Trong bóng đêm, nhớ tới ánh mắt hẩm hực trước khi đi của gia hàng, anh không nhịn được bật cười. Từ trước tới giờ không phát hiện ra, thì gia mình cũng có tiềm năng trêu ghẹo Nếu kể cho thành công nghe thế nào cậu ta cũng cho rằng anh đang bìa. Anh mà lại dày mặt đi bắt chẹt tiền của một cô bé, không thể tưởng tượng nổi. Bắt đầu từ hôm nào nhỉ, mỗi lần nhìn thấy vẻ thanh xuân động lòng người lấp lánh trên gương mặt cô, trái tim anh bỗng nảy lên, anh sẽ làm ra một số chuyện khác hẳn lẽ thông thường. Vẻ mặt cô như một cơn thủy triều Anh cảm thấy mình có thể nghe được âm thanh con sóng đánh vào bờ cát trong lồng ngực cô Bị cô thu hút là chuyện không thể khống chế được Cô là một dạng khác hoàn toàn khác với những người anh đã quen suốt 33 năm qua Nếu dùng hình dạng để hình dung những người anh quen Thì bọn họ là hình vuông, thành công là hình tròn Còn cô lại chẳng theo quy tắc nào hết Thích vuông thì vuông, thích tròn thì tròn Thậm chí còn có thể trở thành hình tam giác Đêm cuối cùng ở Lan Châu, anh nằm mơ thấy cô Ở sân bay anh bế phàm phàm cô sách hành lý. Phàm phàm khóc khàn cả giọng cô nghe thấy nhưng không chịu quay đầu lại, sách hành lý bước qua phải kiểm tra, từng bước đi xa dần. Mấy đêm khi giai tịch qua đời, anh cũng không bị ai đến thế. Khi tỉnh lại, ngồi dậy hút một điếu thuốc đến khi trời sáng tâm trạng nặng nề như bầu trời u ám ngày đông. Anh cầm điện thoại lên, muốn được nghe giọng nói của cô cuối cùng lại đặt xuống. Hi hi, không biết mơ thấy gì vui vẻ tiểu phàm phàm cười khanh khách. Anh dịu dàng vỗ về con, hạ giọng hỏi. Phàm phàm, muốn có mẹ cố gắng là được phải không? Tiểu phàm phàm cười rõ tươi. Ra hàng ngủ rất ngon, hình như có cơn gió nhẹ thổi đâu đây thổi từng đợt vào mặt cô, ngứa ngứa. Mắt hơi tí hí, trước mặt hiện ra một gương mặt nhỏ đang chảy nước rãi, cơn gió nhẹ là bàn tay mềm như bông của cô cậu, đang tò mò sờ tới sờ lui trên mặt cô. Tiểu phàm phàm, con đấy à? Cô bật dậy cụng đầu với thằng bé, như chơi trò đấu bò hồi nhỏ. Mới đầu tiểu phàm phàm rất vui Nhưng cô không để ý nên đụng cho cô cậu một cái đau điếng Cô cậu nhách miệng nước mắt vòng quanh Ôi ôi, heo hư quá Mạnh mẽ lên, chúng ta không khóc Cô vội ôm thằng nhóc vào lòng rỗ rành Nhóc thối đã thay quần áo mới rồi Đúng là tiền nào của nấy Đẹp trai hơn lúc thường rất nhiều Nói cho con biết nhé Đây là heo mua đấy Qua một đêm, ruột vẫn đau Ai bế con vào đây Phu nhân tỉnh rồi, tím đường từ phòng vệ sinh bước ra Thiếu tướng đã ra khỏi nhà từ sớm, dặn cô đợi cậu ấy về. Ý là, hôm nay không được ra khỏi cửa. Cô nhíu mày tiếp tục chơi với phàm phàm. liếc thấy máy tính và sách vở trên bàn, mở tủ quần áo ra, nhìn thấy quần áo được xếp ngay ngắn bên trong. Đây là do gì lữ sắp xếp à? Cô hỏi thím đường, thiếu tướng không cho bọn tôi làm cậu ấy nói phu nhân bận đi tập huấn. Mặt dày như cái thất cũng đỏ như tôm luộc rồi. Điều này có kỳ lạ không? Kỳ lạ đột nhiên có cảm giác mơ hồ không thể nói ra. Một luồng nhiệt nóng dập dình trong tim cuộn lên mấy vòng da hàng bồng bình trôi trong đó. Có lẽ là xấu hổ. Tím đường phải giặt quần áo cho Phàm Phàm nên để cậu bé chơi với mẹ. Phàm Phàm cười tít mắt xúc vào trong chăn cái chân nhỏ ung dung gác lên bụng cô. Da hàng cũng không vội dậy, cứ để mặc cậu bé. Chơi chán tiểu Phàm Phàm lại lăn ra ngủ gia hàng không dám nhúc nhích thím đường lại không đi vào cô đành phải nằm bên cạnh cậu nhóc sau đó cô cũng ngủ luôn đúng là mẹ con máu mù trông thằng nhóc ngủ với mẹ ngoan biết mấy dì lữ và thím đường rón rét đi vào nhìn nhau mỉm cười rồi khép cửa lại gia hàng tỉnh dậy bởi tính ê a của tiểu phàm phàm mặt cô cậu đỏ gay cô vội gọi thím đường phàm phàm chắc chắn lại làm trò xấu rồi thím đường đã quen với vẻ mặt này của cô cậu mờ tả ra quả nhiên trong đó đầy một bịch vàng gia hàng bịt mũi cười ngặt nghẽo chê phàm phàm xấu cậu nhóc cũng nghệch miệng ra cười theo gia hàng tỉnh dậy bên ngoài mặt trời đã lên tới ngọn cây cô thẫn thờ dựa vào cửa những bộ quần áo bé xíu phơi trong sân những bồn cây khỏe mạnh được tỉa tót gọn gàng mùi nếp thơm tỏa ra từ trái bếp tiếng bi bô của tiểu phàm phàm thật giống một mái nhà hạnh phúc và ấm cúng khi ánh mắt lướt qua căn phòng vẽ ở phía đối diện cô khẽ thở dài quay người đi vào phòng Ăn chưa xong, cô nhận được điện thoại của mã Soái hỏi cô đã xem xong hợp đồng chưa có ý kiến gì không? Hôm nay nếu cô ký hợp đồng, công ty sẽ lập tức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo. Tôi không có ý kiến gì, bây giờ tôi sẽ tới đó. Cô đang muốn tìm lý do để chuồn đây. Máy tính và sách trước mắt có dùng tới cô sẽ mang đi trước. Vừa mới cho vào túi, trong sân đã vang lên tiếng xe ô tô thủ trưởng đã về. Ra ngoài, câu hỏi ngắn gọn. hôm nay ký hợp đồng. Cô thành thật khai báo mấy cái túi trong tay là tiện thể sách theo. Đợi anh 5 phút, thủ trưởng đón lấy mấy cái túi, nhét vào trong xe, rồi cầm lấy chìa khóa trong tay cậu lính. Không cầu đâu, kế toán công ty chỉ sánh chắc sẽ chuyển tiền vào thẻ của cô, hình như không cần bảo vệ đưa đón. Hơn nữa nếu anh ở đó, cô sẽ càng lo lắng cho đồng tiền của mình hơn. Đây là chuyện lớn, giọng thủ trưởng tỏ ý không cho phép từ chối. Cô hầm hực hừ một tiếng tỏ ý phản đối tự nhắc mình hôm nay nhất định phải khóa mồm khóa miệng, không được nói linh tinh. Thủ trưởng mặc một chiếc áo khoác màu nâu dài tới gối quần màu tàn cổ quàng chiếc khăn đen trắng lần trước. Ai ra, người ta ba phần dung mạo, bảy phần trang điểm thủ trưởng vốn đã bảy phần dung mạo, phen này rõ là công tử dịu dàng như ngọc mà. Không đúng câu này nữ tính quá thủ trưởng phải là tuấn tú hơn người, lạnh lùng phi phàm. Cô đúng là tấm gương đạo đức sáng ngời, mãi ngắm người ta còn mình thì để cô trần đứng trong gió lạnh xoa tay cho ấm. Xe ra khỏi nhà xe cô vẫy tay với phàm phàm, mở cửa bước lên xe. Giây phút chiếc xe chạy ra khỏi sân tiểu phàm phàm ra khỏi tầm mắt tâm trạng bỗng tệ hẳn đi. Hôm trước đã bàn xong hợp đồng rồi, hôm nay chỉ ký thôi. Cô ý nhị nói cho anh biết, anh đi theo là thừa. Em có nghe nói về cuộc chiến trang mạng giữa giữa 360 và kiêu kiêu không? Kiêu kiêu. Một công ty mạng nổi tiếng của Trung Quốc chuyên cung cấp các dịch vụ chat trực tuyến. Sáng nay anh vội vàng đi tới Bộ Công nghệ Thông tin, chuyện này càng ngày càng ác liệt đã kinh động đến cấp trên. Cô nhớn mày như không có chuyện gì. Giang Hồ chỉ có một ai mà chẳng muốn là Võ Lâm Minh Chủ. Kiêu kiêu thành lập hơn 10 năm, vươn tay tới từng ngóc ngách nhỏ trên mạng, nó đã không chỉ đơn thuần là một công cụ chat mà giờ đã nhúng tay vào cả trò chơi, không gian, truyền hình, phương thức truy cập phần mềm diệt virus vv nhanh chóng chiếm lĩnh giang hồ. Yahoo 360 là kẻ đến sau, đóng vai trò như một đại hiệp giúp người sử dụng miễn phí bảo vệ máy tính, xử lý thư rác, quét dọn cho dần, dần dần chiếm được lòng tin của người dùng, nhưng đó không phải là mục tiêu cuối cùng của họ. Bình không muốn làm tướng không phải là binh sĩ tốt, vì thế giang hồ lại nổi cơn mưa máu gió tanh. 360 và kiêu kiêu không thể dùng chung, bạn chỉ có thể chọn một trong hai, nhưng quá nhiều người dùng đã ỉ lại cực lớn vào hai thứ đó, thiếu một trong hai là không thể. Bây giờ hai công ty bắt đầu đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, dường như bỏ bên nào cũng được. Đau khổ nhất là người tiêu dùng, máy tính đỉnh công. Chẳng lẽ cứ thế tọa sơn quan hổ đấu Anh bị cô chọc cười. Thực ra chuyện này vốn chẳng liên quan đến anh Nhưng phía bộ sở trong trận đại chiến này Sẽ có kẻ giáp tâm ngư ông đắc lợi Cấp trên đã lệnh cho bộ công nghệ thông tin Và bộ công an ra mặt giải quyết Em ghét kiểu hành vi lưu manh này của họ Người dùng có quyền tự lựa chọn Nếu anh tốt thật sự Họ sẽ chọn anh Đằng này anh lại muốn dắt mũi người ta quá ư ngang ngạnh Đâu phải là quan hồ Mà là xem họ giờ trò khi thì có Có điều cạnh tranh cũng tốt Như thế giang hồ mới đông vui Nhà nước sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu chắc chắn một miếng bánh to chia là n miếng bánh nhỏ, như thế cũng cảnh cáo các đại hiệp sau này, đừng có ôm mộng làm minh chủ, hãy chấp nhận thế chân và của hiện tại đi. Nếu muốn làm minh chủ trừ khi phải mạnh tới mức không ai vượt qua được. Trường Giang sóng sau xô sóng trước có khả năng đó không? Phần mềm trâu bò như vậy mà lúc nào cũng đính chính sửa chữa với cả vá lỗi còn gì. Bàn tay nắm vô lăng không kìm chế được siết mạnh nếu không sẽ không thể kìm chế những cảm xúc đang sụp sôi trong lòng. Phân tích của cô về thế giới mạng sắc sảo và độc đáo đến vậy, anh thừa nhận anh thích cách nói chuyện như thế này. Từ trước tới nay, dù trong lòng có khúc mắc gì, hoặc là anh im lặng còn nếu nói ra thì đã là kết luận cuối cùng. Anh rất ít khi nói về công việc của mình, nhưng trước mặt cô lại buột miệng như vậy. Mà cách nhìn nhận của cô hoàn toàn giống anh, chỉ có điều có lẽ anh sẽ nói một cách hoàn toàn nghiêm túc Còn cô trong tiếng cười nói kiếm vung như cầu vồng Anh nín thở, lắng nghe tiếng trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực Hình như anh đã phát hiện ra một viên ngọc chưa được mài rũ Anh đợi em hay là đi chỗ khác, tới cửa công ty Trì sánh, ra hàng hỏi chắc thiệu hoa Cô hỏi như vậy là vô cùng chu đáo, thiếu tướng quân đội cũng như cây tùng cây bách hiên ngang khí phách còn thương nhân ít nhiều gì đều sặc mùi con buôn, cô sợ anh bị nhiễm bẩn. Chác thiệu hoa kéo phanh tay, mở cửa xe, anh ngước nhìn tấm biển hiệu bắt mắt của công ty trì sánh, rồi lại đưa mắt nhìn những tòa nhà xung quanh. Khu vực này không thuộc diện nhất nhì trong giới công nghệ Bắc Kinh, nhưng cũng được coi là rất tốt. Anh bước lên thềm, anh muốn đi lên thật sao? Ra hàng đuổi theo sau Nếu không anh đến làm gì? Anh hỏi ngược lại, không phải để áp giải tiền sao? Vậy, vậy anh lên đó em phải giới thiệu anh như thế nào? Gia hàng cuống lên khí chất này hình tượng này, nói là tài xế taxi hay người giao hàng, ai mà thèm tin. Em muốn giới thiệu thế nào thì giới thiệu, anh hơn em 10 tuổi, bảo là chú em cũng được. Anh mặc kệ cô, khẽ gật đầu với cô nhân viên lễ tân rồi đi về phía thang máy. Hàng mi đen nhánh của gia hàng chớp chớp mấy cái trợn mắt nhìn theo bóng anh, chú. Hừng, xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi, sao lại không nói là anh nhỉ? Mã soái đã đợi sẵn trong phòng, còn dặn thư ký đặt một bàn ăn, tối nay mời gia hàng ăn cơm. Thư ký hỏi là nhà hàng kiểu gì, ông ta nói cô gái trẻ thích những gì tinh tế, chọn món Nhật hoặc món Hàn. Chào Tổng Giám Đốc Mã. Gia hàng đến trì sánh lần này là lần thứ ba, đã quen đường thuộc lối, vào cửa liền cất tiếng chào hỏi. Mã soái ngẩng đầu lên, phát hiện gia hàng dắt theo một người đàn ông. Đây là gia hàng cười khan hai tiếng, à thủ trưởng tôi đó, cô nghĩ nát cả óc mới ra được cách xưng hô nước đôi trên Mã xoái ngây người, lập tức hiểu rõ vấn đề, bèn đưa tay ra Cô ra quả thật cần có một thủ trưởng để quản lý Chào thủ trưởng, ông ta hiểu nhầm chữ thủ trưởng này thành cách gọi thân mật giữa những người yêu nhau Trong lòng tấm tắc cô gia này thiết kế trò chơi sáng tạo mà ánh mắt nhìn người cũng rất tốt Chắc thiệu hoa bình thản gật đầu đáp lại cũng không giải thích Gia hàng đầu đầy vạch đen, tổng giám đốc mã nói nghe sao thật kỳ cục. Trông cô giống như kẻ ở bên lề xã hội lắm sao. Mã xoái mời họ tới sofa ngồi, thư ký bưng trà lên. Có lẽ vì khí chất của trác thiệu hoa quá nghiêm nghị, không thể mạo phạm, nên ông ta bất giác cung kính thêm mấy phần. Anh đã xem hợp đồng chưa? Ông ta hỏi thủ trưởng, mồm gia hàng há hốc đôn khách thành chủ sao? trác thiệu hoa mỉm cười nhìn gia hàng. Em có ý kiến gì khác sao? Cô rất có ý kiến với anh, hạng mục này là của cô được không hả? Vừa rồi cô ra đã nói trong điện thoại cô ấy không có ý kiến gì. Mã Soái đang hỏi ý kiến của thủ trưởng. Ồ, trác thiệu hoa xòe tay. Vậy thì hai người cứ tiếp tục. Lúc này mã Soái mới hướng khuôn mặt tươi cười về phía gia hàng. Cô ra, vậy chúng ta ký hợp đồng. Hợp đồng có hai bản, ông ta lấy một bản từ chỗ gia hàng, ký tên mình trước, đóng dấu công ty lên. Tôi đã nói với kế toán, để thể hiện thành ý của chúng tôi, khi hợp đồng ký xong, ngày hôm nay sẽ truyền tiền vào tài khoản của cô ra. Gia. gia hàng mím môi, chẳng nói chẳng rằng. Sao vậy? Mã Soái nhìn Gia hàng, rồi lại nhìn trác thiệu hoa. Nếu hôm nay không muốn ký thì hôm khác chúng ta lại tới. trác thiệu hoa nói với Gia hàng. Gia hàng tóm lấy cây bút trên bàn ký tên mình lên như dòng bay phượng múa. Lần này lại khiến mã Soái thoáng chút lúng túng, hình như Gia hàng rất không tình nguyện. Cô ra, nếu cô có yêu cầu gì khác chúng ta sẽ bàn bạc thêm. Tổng giám đốc mã nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Chắc thiệu hoa cười cười cánh tay vòng qua lưng ghế phía sau ra hàng một cách tự nhiên. Có lẽ cô ấy đang chê tôi quản lý nhiều quá đó mà. Ha, vậy à, mã Soái cười lớn, cô ra cô không biết đó thôi, có người quản lý là hạnh phúc như tôi vốn dĩ bị vợ quản tôi còn thấy vui đó chứ gia hàng im lặng cô cảm thấy cô và hai con người này không cùng một hành tinh giao tiếp quả thật quá khó khăn mã soái nhiệt tình mời hai người ở lại ăn tối gia hàng nhìn chắc thiệu hoa cô nghĩ chắc chắn anh sẽ từ chối không ngờ anh lại nhận lời cô cũng không tiện từ chối không dám nói dối gia doanh nữa định gọi điện cho lạc gia lương tối nay lạc gia lương không phải đi tiếp khách đã đón tự nhiên về nhà nấu cơm từ sớm mã soái mừng không kề xiết vội bảo thư ký đổi địa điểm đặt phòng ở thính đào huyền nhà hàng này cảnh sắc trang nhã đồ biển và thịt rừng đều nấu rất đúng kiểu giữa bữa ăn mã soái hỏi xin hỏi thủ trưởng đang công tác ở đâu dạy học ở trường đại học thủ trưởng né tránh trọng tâm cô ra không phải là sinh viên của anh đấy chứ mã soái cũng hóng hớt tình yêu thầy trò luôn khiến người ta phấn khích trình độ của tôi làm thầy giáo của cô ấy vẫn còn thiếu sót nhiều anh khiêm tốn quá nào uống rượu đi chắc thiệu hoa phải lái xe nên uống nước hoa quả thay rượu mã soái lại uống hơi say ra hàng chăm chú ăn không chen vào nửa câu ăn xong mỗi người lên một xe mã soái bỗng nhảy xuống xe gọi ra hàng lại cô ra tôi đã nói chuyện với ông chủ tờ lệ nhân trang để ông ấy sắp xếp một chuyên đề phỏng vấn chúng ta tạp chí này dành riêng cho các thục nữ thời thượng hết sức thanh tao ha ha chúng ta là lệ nhân hành chỉ khác họ có một chữ đúng là có duyên Đây là phát súng tuyên truyền đầu tiên của chúng tôi, cô phải nói ra suy nghĩ của mình cho tốt đấy nhé. Bọn họ có đề cương phỏng vấn không? Ra hàng hỏi, chắc là có trước khi phỏng vấn tôi sẽ liên lạc với cô. Tôi chưa từng tiếp xúc với phóng viên, không biết phải đối phó thế nào. Chủ biên của họ sẽ đích thân xử lý cô chỉ cần đi theo, giống như nhảy ba bước ấy mà. Ra hàng ừ một tiếng, dưới ánh đèn, cô phát hiện ra ánh mắt chắc thiệu hoa đã sâu lại càng thêm thăm thẳng, như một đầm nước sâu không thấy đáy, đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, đầm nước khẽ gợn sóng. Mùa đông Bắc Kinh thật lạnh, gió rét căm căm, ra hàng khép chặt tà áo trên người, ngước nhìn bầu trời đêm. Đêm lạnh khiến vầng trăng tròn thêm xa thêm thỏ. Em tự gọi xe về. Cô xoay người, định lấy túi sách trên xe. Lát nữa trả tiền xe cho anh. Chắc thiệu hoa mở cánh cửa xe bên ghế phụ Gia hàng sờ sờ chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, không nói gì, ngoan ngoãn lên xe. Nhà gia doanh không xa tiệm ăn, chỉ cách nửa tiếng chạy xe. Dọc đường phải đi qua một khu vực kinh doanh đông đúc, đúng là đô thành, đêm khuya mà người vẫn như nêm. Xe chạy rất chậm, gia hàng nhìn thấy một chiếc đồng hồ trên tấm biển quảng cáo cỡ lớn của một siêu thị. Chiếc đồng hồ đó rất đặc biệt chính giữa mặt đồng hồ, nơi quỹ đạo hình vuông bé bé nổi lên một vầng trăng tròn. Quảng cáo viết nghiêng tay ngắm trăng sao biến ảo lãng mạn nhất là tự nhiên thú vị nhất là ánh trăng đồng hồ Nguyệt Thướng Blancpain. Hãng đồng hồ cao cấp nổi tiếng của Thụy Sĩ được thành lập từ năm 1735. Đồng hồ Nguyệt tướng là gì nhỉ? Cô tự lẩm bẩm là loại đồng hồ trên đó có thể hiện sự thay đổi của mặt trăng trong một tháng từ tròn sang khuyết. Nguyệt tướng lâu đời là cách thể hiện thời gian lãng mạn nhất mang nhiều ý nghĩa tượng trưng nhất của những nhà quan sát thiên văn. Những nhà sản xuất đồng hồ đưa quy luật vận động khuyết tròn của mặt trăng vào trong đồng hồ gọi là đồng hồ nguyệt tướng. Cái đồng hồ đó đẹp à. Chác thiệu hoa liếc một cái. Gia hàng không đáp ôm chặt cái túi sách. Chác thiệu hoa không nhịn được cười. Đấy là đồng hồ nữ. Một bầy quạ đen quang quác bay trên bầu trời. Xe cách nhà ra doanh nửa chặng Gia hàng đã ẩm ý đòi xuống. Nếu để chị hai và anh rể bắt gặp chỉ sợ một câu thủ trưởng cũng không đủ để giới thiệu. Chắc thiệu hoa không khăng khăng nữa, khu vực này coi như là khu thành cũ, rất đông cư dân, an ninh có lẽ rất tốt. Ra hàng sách túi đi được vài bước ngoái lại thấy xe của thủ trưởng vẫn đang dừng ở đó thì vội vàng quay hẳn người lại. Anh mau về đi tiểu phàm phàm đang ở nhà đấy. Được, chắc thiệu hoa chớp mắt không nổ máy. Anh không đi, ra hàng cũng không tiện đi. Một người ngồi trong xe, một người đứng trên đường ánh mắt bối rối nhìn nhau. Tay chắc Thiệu Hòa đập hai cái trên vô lăng, như thể cực kỳ khó khăn cuối cùng cũng nổ máy. Vậy anh đi đây, tạm biệt. Tạm biệt, cái tay sách túi của cô Tê Cóng rồi. Ra hàng, anh mở cửa xe, ngập ngừng. Cô nhòi người qua, ánh đèn đường dọi sáng mặt đất thực ra chẳng sáng cho lắm. Rõ ràng cô nhìn thấy một tia cô đơn trong mắt thủ trưởng nhìn kỹ lại thì lại là vẻ thong dong thực tại luôn không thay đổi. Không có gì em cũng về đi. Khẽ cười bình thản. Cô ngẩn ra, vẻ mặt ấy của thủ trưởng hình như không phải là muốn nói câu này Chiếc xe xa dần cô phà ra một luồng hơi trắng, rậm rậm chân, bước vào cổng tiểu khu Tự nhiên ra mở cửa, chị hai có nhà không? Cô khẽ hỏi, hàng hàng về rồi à? Em gọi thử máy chị em xem, anh gọi mấy lần mà không ai nghe máy Lạc ra lưng bước từ ban công vào, vẻ mặt lo lắng Ra hàng thầm thở dài, rút điện thoại ra, phát hiện có một tin nhắn Cô trợn tròn mắt là tin nhắn của thủ trưởng ra hàng từ thứ 2 đến thứ 6 ở nhà chị em thứ 7 chủ nhật về nhà đi Phạm phạm sẽ nhớ em tím đường và gì lữ cũng mong em Nhân duyên của cô tốt thế sao Gia hàng thấy lòng phơi phới chương 8, sắc cầm hòa hợp thêm mừng thêm vui hai Ông án nam phi bưng một tách cà phê trồn đi lên phòng ban công Vừa kề tách lên miệng mùi hương đậm đà đặc trưng chỉ có ở cà phê trồn đã sộc lên mũi Thật lòng mà nói ông không hẳn là thích loại cà phê trồn này cho lắm, nhưng bà Trác Dương thích. sương đêm răng răng, cỏ cây dưới lầu như được phủ một tầng tuyết mỏng, đất đông cứng lại. Mùa đông Bắc Kinh từ trước tới nay luôn không ở mờ, đã lạnh là lạnh tới tê tái Bốn phía của căn phòng ban công đều lắp cửa sổ kính sát đất trong phòng hơi nóng, máy làm ẩm không khí mở 24 phần 24, bên ngoài có giá rét đến mấy, trong nhà vẫn ấm áp như tiết trời tháng 3. Ông ngoảnh lại nhìn, Trác Dương đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, bộ váy ngủ mặc trên người được mua về từ Hồng Kông, chiếc áo choàng màu tím dài chấm đất ôm trọn tấm thân yêu kiều của bà. Trác lão gia áp dụng với con trai và con gái hai phương pháp giáo dục khác nhau, con trai thì nghiêm khắc, con gái lại mềm mỏng cưng chiều. Bà Trác Dương học tiểu học trong nước, trung học và đại học đều học ở Anh. Ngoài công việc ra, ông Trác Minh hầu như không có sở thích nào, cùng lắm là chơi vài ván cờ. Bà Trác Dương lại rất biết hưởng thụ, bơi lội, vận động, ca hát khiêu vũ, thậm chí là leo núi. Bà làm việc ở Viện Mỹ Thuật, nhưng bà thích ở nước ngoài hơn. Họ gặp nhau ở Hy Lạp. Viện Mỹ Thuật triển lãm tranh ở Hy Lạp, ông phụ trách tiếp đón ở đó. Trong triển lãm có một bức tranh của bà Trác Dương treo ở vị trí đầu tiên. Ông ngỡ rằng họa sĩ là nam giới, nét bút hào hùng phóng khoáng, tư tưởng mênh mang, không ngờ lại là một tiểu thư đô thành thời thượng. Tình yêu này sinh chỉ trong nháy mắt. Bước qua tuổi 40, ông bỗng cảm thấy luyến tiếc với quê cha đất mẹ để đạt với cấp trên được về nước làm việc. Vì ông bây giờ bà mới thường xuyên ở trong nước, ông uống một ngụ cà phê lớn, cà phê hơi thanh, không tài nào kìm nén được nỗi cay đắng đang trào dâng trong lòng. Tại Bộ Công nghệ Thông tin, ông phụ trách xét duyệt các hạng mục đầu tư vốn cố định quy mô lớn, với công việc này, muốn tìm một người ở Bắc Kinh không hề khó. Ông có bạn giữ chức vụ quan trong trong Bộ Công an, chưa tới hai ngày tư liệu đã nằm trên bàn ông. Gia doanh, ông run dày vuốt ve hai chữ ấy, thầm gọi trong lòng. Chị cũng đã 41 tuổi rồi, trong ảnh chị búi tóc sau gáy, không để tóc máy, mỉm cười dịu dàng, đôi mắt vẫn trong veo tinh tế, như dòng nước mát trong khe núi tương Tây. Một châu tự chị nằm ở phía tây tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Giờ chị là giám đốc bộ phận doanh nghiệp của ngân hàng, áp lực công việc rất lớn. Trong mấy bức ảnh, chị đều nở nụ cười bình thản như núi thẫm, như nước lặng, không nhìn rõ sự thật. Ông không bảo bạn mình điều tra về gia đình chị, ông không dám biết chị có được hạnh phúc hay không. Bất luận kết quả như thế nào trong lòng ông đều không cảm thấy dễ chịu. Trước giờ luôn không biết chị và ông lại gần nhau như vậy. Có lẽ cũng đã từng có lần đi lứt qua nhau, nhưng ông đều không nhìn thấy chị. Đã 23 năm họ không gặp nhau. Lần đầu nhìn thấy chị là khi chị 18 tuổi, nét thanh tú khiến ông chấn động, chị có khuôn mặt trái xoan nhỏ xinh, làn da trắng hồng, đôi mắt dài màu xanh tự nhiên, lông mày mảnh như vẽ. Chị mặc một chiếc váy cộc tay màu xanh nước biển, đứng trước cửa một tiệm tranh sáp giới thiệu cho du khách. Đó là kỳ nghỉ hè năm thứ ba đại học của ông, mấy người bạn rủ nhau tới chấn cổ Phượng Hoàng chơi. Ông mua một bức tranh sáp vẽ một cô gái người miêu lưng cõng gùi. Mấy lần dọn nhà, không biết bức tranh đã vứt vào chỗ nào rồi chị chỉ nói với ông hai câu ông lại như đã quen chị từ rất lâu hoặc giả ông đã đợi chị rất nhiều năm rồi chồng ơi ăn sáng thôi bà Trác Dương bưng chiếc khay ra gõ vào cửa kính ông nuốt nuốt ngụm cà phê cuối cùng thở dài một hơi quay lại thực tài trên bàn ăn phong phú đầy màu sắc trào yến mạch trứng chiên giăm bông bánh mì sandwich nướng xém vàng sinh tố tươi giói. bà Trác Dương đưa ông một bát cháo nhíu mày nhìn ra bên ngoài Thật không chịu nổi cái thời tiết này, vừa khô vừa lạnh. Chồng ơi, em muốn đi thái chơi vài ngày. Có ai đi cùng em không? Gần đây tình hình chính trị ở Thái Lan không được ổn định mấy đảng phải đấu đá nhau ác liệt. Em muốn anh đi cùng em. Anh phải đi làm, biết ngay là anh sẽ nói thế mà. Bà Trác dương bĩu môi. Thực ra em có muốn đi thì giờ cũng không đi được. Trong nhà anh hai có chuyện em không thể không lo. Chị dâu lại gọi điện cho em đấy. Nói gì thế? Ông ngẩng đầu lên. Sau khi cuộn băng lần trước được gửi tới anh hai tuy không nói gì, nhưng hễ rảnh rỗi là bảo mấy cậu lính mở băng ra xem. Chị dâu muốn em bế tiểu phàm phàm về nhà chị ấy, để chị và anh hai cũng được bế thằng bé. Vậy còn ra hàng, giọng ông bất giác trở nên nặng nề, lông mày trao lại. Bà Trác dương lạnh lùng liếc ông, liên quan gì đến nó. Buồn cười, phàm phàm chui ra từ hòn đá chắc, muốn có cháu lại không muốn có mẹ nó, trên đời này có chuyện như thế sao? Ông thình lình quăng cái thìa lên mặt bàn. Bà Trác dương sững sờ. Anh làm sao thế? Con bé đó hại thiệu hoa phải chịu mức kỷ luật lớn như vậy, khiến anh hai tức đến nỗi suýt nữa bị bệnh tim, anh còn tỏ vẻ bất bình thay cho nó. Thiệu hoa là người đàn ông chín chắn, làm chuyện gì còn cần người khác phải chịu trách nhiệm hộ sao? Thiệu hoa là cháu em, em hiểu nó, chắc chắn nó bị con bé đó gài bẫy. Thiệu hoa là quân nhân, gài bẫy đơn giản thế sao? mặc kệ mấy chuyện đó dù sao em thấy con bé đó rất ngứa mắt. Rốt cuộc là có được bố mẹ dạy dỗ hay không chẳng có chút liêm sỉ nào. Chồng ơi, bà Trác Dương sững sờ nhìn gương mặt tái xanh của ông án Nam Phi. Anh thay quần áo đi tới cơ quan đây. Ông kéo ghế đứng dậy. Anh còn chưa ăn sáng mà. Bà Trác Dương chỉ vào bát cháo đầy. Nguội rồi. Bên ngoài lạnh âm bốn độ, không ăn sáng sẽ bị lạnh đấy. Ông không trả lời thay quần áo đi làm trước khi ra cửa ông nói với bà Trác Dương. Chuyện của Phạm Phạm tốt nhất em nên hỏi ý kiến Thiệu Hoa và ra hàng, hai đứa nó mới là bố mẹ của thằng bé. Nếu anh chị thật sự nhớ Phạm Phạm cứ nói với Thiệu Hoa một câu, nó sẽ biết phải làm gì. Gì thế tự nhiên lại nói kiểu ấy. Bà Trác Dương băn khoăn, ông không thèm để ý sập mạnh cửa bỏ đi. Đi tới bộ, lúc vào thang máy ông gặp Trác thiệu hoa, hôm nay anh tới nghe báo cáo cách xử lý cuộc chiến mạng giữa Yahoo và Kiêu Kiêu. Anh lên tiếng chào trước, ông gật đầu. Trong thang máy còn có người khác, hai người không nói gì với nhau. Lúc ra khỏi thang máy, ông gọi Trác thiệu hoa tới văn phòng. Ra hàng và phàm phàm khỏe chứ. Ông khép cửa lại. Rất khỏe à, anh cười. Ông trầm ngâm dây lát rồi hỏi. Thiệu hoa, phàm phàm đã lớn như vậy rồi, hình như ông bà ngoại thằng bé chưa đến thăm lần nào. Họ ở xa trời lại lạnh, cũng đúng, gia hàng là con một à? Ông không nhìn ra điều gì khác thường trên gương mặt Trác Thiệu Hoa. Không ạ, còn có một chị gái, cháu gặp chưa? Ông tóm ngay lấy từ khóa quan trọng, "Dượng, cháu phải đi đây." Cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ. Trác Thiệu Hoa cúi đầu nhìn đồng hồ, ông nở một nụ cười bất đắc dĩ rồi vỗ vai anh. Bao dung với tiểu gia một chút, nó vẫn còn nhỏ. Anh nhìn ông đăm đăm, sau đó kéo cửa ra. Thư ký bước vào, báo với ông hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp về bốn phương án đầu tư của tỉnh Thiểm Tây và tỉnh Sơn Đông, cuộc họp do ông chủ trì. Bốn phương án này đã từng họp bàn một lần, có một phương án liên quan đến công trình quân sự, phía bộ đặc biệt coi trọng. Thư ký đặt bốn tập hồ sơ lên bàn ông, pha trà ô long ngày nào ông cũng uống. Mùa đông uống trà ô long mới là thú vui nhất của ông. Mở ngăn kéo ra tấm ảnh của gia doanh lại đập vào mắt trái tim vừa mới thấp thỏm lại trùng xuống, đau đến nỗi ngón tay run rẩy Gia hàng và chị hơi giống nhau, nhưng gia hàng không có nét điểm đạm của chị, khuôn mặt gia hàng mang theo nhiều phần tinh nghịch và hào sảng Khi biết gia hàng và thiệu hoa yêu nhau và sinh ra phàm phàm, chị có mệt mỏi. Có từng rơi lể, ông nhắm mắt lại, hồi tưởng lại khuôn mặt thanh tú ấy. Thành cổ phượng hoàng rất nhỏ, đi vài bước là hết. Khi ông cùng bạn bè tham quan nhà sàn trên dòng đà giang trước cảnh non xanh nước biết thơ mộng, một cậu bạn không kìm chế được đã huýt sáo. Chớ có huýt sáo trong nhà. Bóng chị hiện lên bên khung cửa sổ bằng gỗ, giơ ngón tay lên ra hiệu cho họ im lặng. Theo truyền thuyết của người Miêu, huyết sáo trong nhà là gọi quỷ đến. Trời, duy tâm thế. Cậu bạn hờ hững nói. Nhập ra tùy tục, chị cười nhã nhặn rồi rụt người về. Không biết ông lấy dũng khí ở đâu ra chạy theo gọi chị lại. Xin hỏi em là hướng dẫn viên phải không? Chị đỏ mặt gật đầu. Em chỉ làm thêm thôi, không được chuyên nghiệp. Không sao, bọn anh không cần chuyên nghiệp em chỉ cần dẫn bọn anh đến chỗ ăn ngon chơi vui là được rồi. Có phải không, ông quay lại nháy mắt với đám bạn. Bọn họ đi du lịch bụi trước giờ vẫn phản cảm với kiểu khoa chân múa tay của hướng dẫn viên. Mấy cậu bạn mím môi cười hiểu ý. Đúng thế, nhưng đừng thu nhiều tiền quá đấy nhé. Dạ, chị gật đầu một cách nghiêm chỉnh. Chị tự giới thiệu chị tên là Gia Doanh, nhà ở Trấn Phượng Hoàng, đang học lớp 11 học kỳ sau là lên lớp 12. Khi chị nói, một đám mây trên trời trôi qua, những giọt mưa tí tách khiến mặt nước Đà Giang lăn tăn gợn sóng. Chị bung một chiếc dù hoa, kiễng chân lên che mưa cho ông. Ông cao hơn chị cả một cái đầu. Chị đưa họ đi chèo thuyền trên dòng Đà Giang, tham quan nhà cũ của Thẩm Tùng Văn, đi ngắm hang Kỳ Lưng, lang thang đập tây môn ăn kỳ nhung, uống lôi trà của tộc thổ gia. Họ trọ ở nhà dân, buổi sáng mở cửa sổ đã thấy chị đang đứng trong sân, nói tiếng địa phương của Trấn Phượng Hoàng với chủ nhà, khoảng thời gian đẹp đẽ mà vui vẻ đã bắt đầu từ khi đó. Họ ở bên nhau 4 ngày, chạm tiếp theo của họ là Trương Gia Giới. Địa danh du lịch nổi tiếng, nằm ở phía tây bắc tỉnh Hồ Nam. Chị đội nắng ra ga mua vé tàu cho họ, má chị đỏ lượng lên vì nắng, mồ hôi đầm đìa sau lưng. Ông đứng sau lưng chị, bỗng ấp úng, mua, bớt một vé đi anh, không đi. Hà, chị ngạc nhiên ngoảnh lại, nhìn thấy tình ý còn nóng bỏng hơn ánh mặt trời trong đôi mắt ông, vội cuốn quít quay mặt đi. Ông kiếm một cái cỡ cực kỳ cực kỳ vụng về, khiến bạn bè cười nhạo không thôi. Nhưng, họ cũng không làm khó ông. Ông ở lại, dọn từ nhà dân sang nhà chị, chị trở thành hướng dẫn viên của riêng ông. Mẹ chị không được khỏe, bố chị đưa bà lên tỉnh khám bệnh, chị ở nhà một mình. Có một buổi tối, hai người thả đèn trên dòng sông đà, chị nói nếu ước trước đèn sẽ vô cùng linh nghiệm. Ông hỏi em ước gì, chị nói em hy vọng được đến Nam Kinh học đại học. Trái tim ông rung lên ôm lấy gương mặt chị, hôn lên đó. Dưỡng, cháu về đây ạ. Cuộc họp kết thúc chắc thiệu hoa tới chào ông. Bây giờ về nhà à. Ông hỏi, không ạ cháu về cơ quan. Cuối tuần này Dưỡng đến thăm phàm phàm. Mấy ngày không gặp chắc thằng bé khác lắm rồi. Ông không có con, nhưng khi ngắm những em bé mũm mĩm lòng sẽ mềm đi. Gia hàng lúc nhỏ trông như thế nào có đáng yêu như phàm phàm không tim đau như muốn phình ra cuối tuần phàm phàm phải đi tiêm phòng nhắc tới phàm phàm gương mặt tuấn tú của trác thiệu hoa phảng phất nụ cười vậy thì đau lắm phàm phàm phải khóc rồi nó rất ít khóc chỉ khi có mặt ra hàng nó sẽ thỉnh thoảng làm biếng nũng nịu nước mắt lã chã giống cháu trác thiệu hoa cười cười rồi ra về ông hít một hơi thật sâu dụi mắt bước tới bên cửa sổ sao thuyết lại rơi nhỉ Sau ngày tuyết rơi, trời sẽ nắng, thời tiết thật kỳ lạ, bầu trời sầm xì, từng bông tuyết lớn cuộn tung thành phố, vạn vật trong tầm mắt đều trở nên mơ hồ. Xe ra khỏi cổng, ông vô thức đảo vô lăng, chiếc xe chạy ngược lại đường về nhà. Ngày thứ hai sau khi nhận được tư liệu, ông đã tới đây. Sắp đến cuối năm, chị thường phải làm thêm, ông đã nhìn thấy chị cùng đi ra với đồng nghiệp đang đi về phía ga tàu điện ngầm. Ông không kinh động tới chị, chỉ đứng nhìn từ xa. Trái tim điên cuồng nhảy nhót, không rõ là sợ hãi hay là thấp thỏm. Khi chị đi ngang qua xe ông, ông có thể nghe thấy âm thanh của dòng máu đang chảy ngược trong cơ thể mình. Có những tình yêu giống như móng tay, cắt đi rồi vẫn có thể mọc lại, không đau không ngứa. Có những tình yêu giống như chiếc răng, mất đi rồi sẽ vĩnh viễn để lại một vết thương đau nhức không tài nào bù đắp nổi. Ông và chị là móng tay, hay là răng. Tuyết rơi nhiều quá, đồng nghiệp của chị vội vàng dựng cổ áo, khẽ thốt lên. Gia Doanh kéo mũ lên, mím môi lại vì lạnh. Cả ngày hôm nay ở trong ngân hàng, không biết thời tiết đã thay đổi nhanh như vậy. Mùa đông Bắc Kinh năm nay tuyết rơi dày hơn, mấy lần trước tuyết đều rơi, nhìn những bông tuyết là tả đầy trời, không biết ngày mai nhiệt độ lại giảm bao nhiêu độ nữa đây. Trông kìa, Lexus đấy. Đồng nghiệp hết tay chỉ. Đâu, Gia Doanh nhìn quanh, ngất mất thôi, cậu không nhận ra à. Đồng nghiệp hất hàm về phía chiếc xe hơi màu đen đang đỗ bên đường. Gia Doanh cười, đồng nghiệp thì kêu lên thẳng thốt nhưng chị chẳng thấy chiếc xe ấy có gì đặc biệt. Mình chỉ phân biệt được xe hơi, xe buýt với tàu điện ngầm thôi. Cậu lạc hậu quá đấy. Gia Doanh, nhà cậu đâu phải không có tiền, nên sắm một chiếc xe hơi đi. Có xe rồi, thời tiết này cậu sẽ không phải đứng ngoài chịu lạnh nữa. Gia Doanh che mũi, cả hai bước đi trong gió, gió lạnh như cắt khiến mặt đau rát. Mình phải cho em gái ra nước ngoài du học, tạm thời chưa nghĩ tới chuyện này. Cậu đúng là một bà chị tốt, thời gian trôi nhanh thật nhớ hôm nào em gái cậu còn học trung học Cậu dẫn nó đi khắp nơi dự thi lập trình, khi đó học phí học lập trình chẳng rẻ chút nào Ít cũng phải 5-6 vạn tể, tiền kiếm được là để tiêu mà chỉ cần nó thành tài, mình chấp nhận Phía trước có một chiếc xe phóng tới, bấm vài hồi còi với họ Đồng nghiệp kích động vẫy tay, chồng mình tới đón rồi, đã bảo anh ấy đừng đến mà cứ đến gia doanh, mình đi trước nhé Gia Doanh vẫy tay, chớp cho tan bông tuyết đọng trên mí mắt nghe tiếng chuông danh trong túi bèn xoa xoa hai tay rồi rút điện thoại ra Chị tối nay chị lại họ à, em gọi mấy cuộc mà chị chẳng nghe Hôm nay anh dệt cũng tăng ca, giọng ra hàng lanh lành như tiếng những hạt đậu đang nhảy nhót Em với tự nhiên ăn cơm chưa, Gia Doanh dừng lại ngó nghiêng mấy tiệm ăn hai bên đường, muốn mua món gì mang về nhà Bọn em gọi đồ ăn bên ngoài Ha ha em còn nấu một chút cháo để chị hai ăn khuya nữa. Bây giờ chị ở đâu em tới đón. Trái tim Gia Doanh tan ra vì ấm áp ra hàng thật hiểu chuyện. Chị ăn cơm hộp ở ngân hàng rồi không đói. Sắp tới ga tàu điện ngầm rồi trời lạnh em đừng chạy lung tung. Dạ vậy em ở nhà đợi chị. Gia Doanh cầm điện thoại xuống màn hình mờ hơi nước chị thương tiếc lấy khăn quàng cổ lau đi. Gia Doanh gió thổi tới một âm thanh rè rạt. Chị vô thức ngoảnh đầu lại bên chiếc xe Lexus khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ mãi không thôi có một người đàn ông đang đứng. Hoa tuyết chậm chậm bay che khuất tầm nhìn của chị, chị không nhìn rõ mặt anh ta. Gia doanh, thấy chị dừng lại, người đàn ông tiến về phía trước mấy bước. Chị nhìn thấy bờ vai trắng xoa tuyết của người đó, mái tóc rậm đôi mắt chất chứa nỗi ân hận và đau đớn. Ngực như bị chúng một phát súng nhất thời mất hết ý thức. Bàn tay siết chặt như thể muốn bóp nát chiếc điện thoại ra. Chị không biết nên nói đã lâu không gặp, hay nói anh nhận nhầm người rồi Thực ra, ông không thay đổi nhiều Nếu không hôm đó ở Ga Tàu, dù xa cách đã 23 năm Chị vẫn có thể nhận ra ông chỉ bằng một cái liếc mắt Chỉ có điều thời gian đã để lại dấu vết trên gương mặt trẻ trung anh Tuấn năm nào Khiến ông càng trở nên chín chắn, nho nhã, đôi vai mảnh khảnh năm xưa giờ vững chắc như núi Dường như thựa vào đó, có thể che chắn mọi gió mưa rông bão ngoài kia Sống cuộc đời bình yên như nước chảy gia doanh tuyết lớn quá chúng ta tìm chỗ nào ngồi có được không ông án nam phi khẩn khoản nhìn chị chị sực tỉnh lại cố hết sức để trấn tĩnh chị chỉ gật đầu thản nhiên rồi lại quay người đi gia hàng và tự nhiên đang đợi chị ở nhà đó mới là điều quan trọng nhất cái người gọi là cố nhân kia từ lâu đã chỉ còn là một hạt bụi trần nhỏ nhoi không đáng kể gia doanh ông chặn đường chị nếu nếu em không muốn ngồi vậy để anh đưa em về tại sao lại muốn đưa tôi về Chị lạnh lùng hỏi, trời rất lạnh, anh cũng muốn nói chuyện với em. Ông không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của chị. Đây không phải là trận tuyết đầu tiên trong lịch sử Bắc Kinh, nhiệt độ này cũng không phải là nhiệt độ thấp nhất của Bắc Kinh. Con đường này, tôi đã đi gần 10 năm nay, vẫn luôn tốt đẹp. Tại sao hôm nay lại vì anh mà phải thay đổi? Hơn nữa giữa họ còn có gì để nói? 23 năm, có điều gì không bị vùi lấp? Anh không cố ý quấy dày cuộc sống của em, anh chỉ muốn... Ông nghẹn ngào cuống quít nhất thời không nói nổi thành lời. Anh muốn gì tôi có cần biết không? Gia doanh chậm rãi nhắm mắt lại, bước qua ông, đi thẳng về phía trước. Ông lặng lẽ theo sau. Chỉ cũng không lạnh lùng xua ông đi, chỉ lẳng lặng bước coi ông như người qua đường. Đi tới ga tàu điện ngầm, chị quẹt thẻ vào bến. Rõ ràng là ông chưa từng đi xe điện ngầm ở Bắc Kinh, bị chặn lại trước hàng rào chắn. Ông hoảng loạn nhảy phóc vào trong như một cậu trai trẻ, đuổi theo chị. Phần lớn những người đang đứng lác đác trên sân ga đều có người đi cùng, kề đầu thì thầm to nhỏ. Chị đứng yên chăm chú nhìn về phía trước, chuyên tâm đợi tàu vào bến. Xin lỗi, năm đó anh đã không giữ lời hứa. Ông cúi đầu vẻ mất tự nhiên, mặt và cổ đều đỏ bừng lên. Già doanh nghiêng người sang, nhìn ông bằng ánh mắt dành cho người xa lạ. Anh không biện hộ cho mình, anh phụ em đó là sự thật, anh cũng không dám cầu xin em tha thứ. Vậy bây giờ anh đang làm gì? Chị cảm thấy hết sức nực cười. Anh muốn biết mấy năm nay em sống ra sao. Dưới cái nhìn khinh miệt của chị ông đã hoàn toàn không còn trốn dung thân. Nếu có thể ông muốn dốc toàn sức lực bồi thường cho chị. Có liên quan gì đến anh không? Mặt ông vàng như nghệ lặng lẽ cụp mắt xuống. Anh quả thật không có tư cách hỏi anh muốn hỏi năm đó em. Án Nam Phi có lẽ anh đã từng tưởng tượng ra cảnh chúng ta ôm nhau thổn thức hoặc cảnh tôi nhảy sổ lên chửi mắng anh. Xin lỗi đã làm anh thất vọng nhìn thấy anh khiến tôi bất ngờ nhưng tôi thật sự không thể nặn ra thứ cảm xúc nào khác xin đừng lật lại những trang nhật ký trước đây chúng ta đã bước vào tuổi trung niên rồi thời trẻ dại làm những chuyện ngốc nghếch thì có thể hiểu được không ai coi là thật hiểu không có nghĩa là muốn ôn lại chúng ta không còn ở cái tuổi muốn làm gì tùy thích nữa cho nên vừa rồi anh tới như thế nào bây giờ hãy ra đi như thế chị vừa dứt lời tàu điện ngầm đã rầm rập lăn bánh vào bến Chị hòa vào dòng người bước lên tàu, cửa tàu lạch sạch đóng lại trước mặt ông. Ông nhìn thấy bóng chị in trên cửa xe, sau đó xa dần xa dần, rồi biến mất trong đêm tối mênh mang. Người ông đổ sụp như con đê vỡ, đứng không vững, phải vịn vào cây cột bên cạnh. Chị thể hiện bình tĩnh biết bao, không oán không hận. Chị nói chị không coi lời thề nguyền của ông là thật lòng, chị chưa từng đợi ông, chị khéo léo tỏ ý bảo ông đừng phá hoại cuộc sống hiện giờ của chị, đừng xuất hiện trước mặt chị thêm một lần nữa. Ông thê thảm như một câu chuyện cười nhảm nhí. Ha! Nhưng con tim ông giờ đã không thể nào giữ nổi bình tĩnh cây thập giá nặng nề đang đè nặng trên vai ông. Ông phải ra đi như thế nào đây? Gia doanh xuống xe trước một bến tuy bên ngoài rất lạnh nhưng chị vẫn muốn hóng gió một chút. Trên xe điện ngầm chân chị cứ run lên từng chặp. Cô bé đứng cạnh chị tốt bụng hỏi có phải chị bị lạnh cóng không? Có lẽ thứ lạnh cóng là tim. Thời trẻ dại làm những chuyện ngốc ngách là có thể hiểu được. Nhưng người thông minh sẽ sửa sai nhanh chóng Còn người khờ giải sẽ đứng nguyên tại chỗ không biết làm gì Ông thông minh, chị khờ giải Với ông, lời thề nguyên chỉ là lời nói mê giúp vui khi huyết quản dâng tràn Chị lại tin đó là lời nói nặng tựa ngàn cân chỉ có thể thay đổi khi biển cạn đá mòn Tình yêu năm ấy đơn thuần chất phác Cho dù cả thế giới có đối địch với ông Chị vẫn kiên định tin tưởng ông là người đáng để yêu nhất trên đời này Chị lần theo tung tích của ông từng bước tìm kiếm Những giảng đường ông đã từng học, những thư viện ông đã từng ôn tập, sân bóng đã từng đá, căng tin đã từng ăn, những siêu thị ông đã từng mua đồ, con đường mòn nhỏ trong rừng ông đã từng đi, chị đều đặt chân tới. Bóng chị kéo dài dưới ánh mặt trời, làn tóc bị gió thổi dối bời, chị không cảm thấy cô độc, vì ông luôn ở trong trái tim chị. Chị tìm thầy giáo hướng dẫn của ông, nói về ông thời đi học. Nụ cười luôn nở trên môi chị ánh mắt lấp lánh như sao mười hai năm sau thầy giáo bảo chị ông đã lập gia đình chị mới phát giác ra có những người không cần phải đợi hai mươi ba năm vết thương tưởng đã lành nay bỗng nứt toác máu vẫn đầm đìa đau đau đớn tận cùng đau tới mức chân tay tê liệt con đường đầy tuyết hơi trơn chị bị trượt chân hai lần mãi mới đứng dậy được lúc trượt ngã tóc bị ướt đuôi tóc đông cứng lại còn có một thứ đông cứng nữa là nước mắt đang không ngừng tuôn chị lạnh run cầm cập phía xa xa cũng có người bị ngã chiếc xe anh ta đang dắt cũng đổ ập xuống anh ta lóc ngóp bỏ dậy trông như một con gấu vụng về chị chăm chú nhìn rồi rào bước thật nhanh giúp anh ta dựng chiếc xe dậy cảm ơn á doanh doanh sao em không đi xe không màng đến hai đầu gối đau nhức lạc ra lưng cuốn quít kêu lên em xuống nhầm bến xe hỏng rồi à chị phủi tuyết bám trên yên xe nổ lốp vậy thì tìm chỗ nào gửi lại cho xong sao lại dắt về nhà Anh không yên tâm, dắt xe lại không bị lạnh. Lạc gia lương cười hì hì. Chị đẩy yên sau, chiếc xe máy nổ lốp nặng chịch như một con voi mất đi tứ chi. Không cần đâu, em về trước đi, anh dắt từ từ cũng được. Hai người cùng đầy tiết kiệm sức lực hơn, em cũng làm nóng người một chút. Lạc gia lương tuyết miệng đầy hạnh phúc. Bà xã đúng là chu đáo. Gia doanh thầm thở dài. Lúc về đến nhà tự nhiên đã ngủ, gia hàng đang chat với ninh mông trên máy tính. Nghe tiếng mở cửa cô vui mừng chạy ra. Nhìn thấy cả hai người lấm lem bùn đất cô vội đẩy họ vào nhà vệ sinh rửa giấy rồi nhanh nhẹn bê cháo được ủ trong bình giữ nhiệt lên. Cháo không được sánh, thậm chí nước và gạo còn rời hẳn ra. Ra hàng gãi đầu, em và tự nhiên nghiên cứu rõ lâu còn lên cả mạng để tìm tài liệu bao nhiêu gạo bao nhiêu nước trong nhà không có cân nên em đành áng chừng kết quả lại thành ra thế này. Ngon lắm, đúng lúc anh đang khát bây giờ ăn cái này là dễ chịu nhất đấy lạc gia lương động viên gia doanh lặng lẽ ăn món canh gạo ấm ấm gạo còn chưa nhừ chị nhai một lúc rồi mới nuốt ngẩng đầu nhìn gia hàng đôi má trắng ửng hồng con ngươi tinh nhanh lòng chị ngổn ngang chăm mối nụ cười vô lo và vô nghĩ ấy dù chị có phải đánh cực tất cả cũng quyết giữ lại cho gia hàng hàng hàng lần trước em nói muốn đến ở cùng với bạn cô bạn ấy tên là gì gia hàng ngẩn ra chớp chớp mắt là tiểu ngài à chỗ cô ấy có tiện ở hai người không tiện à Vậy em dọn qua đó đi, ra hàng ngần to te, tiểu ngài có bạn trai rồi cô vốn là định thuê nhà. Mấy hôm nay ở nhà chị hai rất thoải mái, suy nghĩ này đã hoàn toàn tan biến. Lạc ra lương cuống lên, hàng hàng ở đây không phải rất tốt hay sao, sao lại phải dọn đi. Dọn ra ngoài có thể tập trung học hành, ở đây suốt ngày đùa bỡn với tự nhiên, sẽ ảnh hưởng tới hàng hàng. Cách nhà mình không xa, muốn đi thăm cũng tiện. Trong nhà, tiếng nói của gia doanh rất có trọng lượng, không ai có thể phản bác. Gia hàng gục đầu ủ rũ, phi vội ra máy tính mờ kiêu kiêu của ninh mông lên. Người đẹp có muốn có người ở cùng không? Nếu là kiệt luân huynh hoặc chu sư huynh thì ta đây sẽ xem xét. Ninh mông chảy nước dãi Xì, si, nói cho mà biết, không muốn cũng phải nghe theo. Tại sao một đại mỹ nữ yêu kiều như ta đây lại phải cúi mình trước một con heo hả? Cái đồ chua lét nhà ngươi có người thèm là đã ngoác miệng ra cười thầm rồi. Gì, muốn cưỡng bức hả? Hoàn toàn chính xác danh con, hãy đợi đấy. Thứ sáu, ninh mông lái xe tới đón gia hàng. Chiếc xe kêu kêu nhỏ màu xanh nõn chuối, bên trong chất đầy thú bông, trông hơi trẻ con, nhưng cũng coi như thuộc tầng lớp có xe riêng, con nhóc này sống cũng khá đấy chứ. Gia doanh đặc biệt xin nghỉ làm để về chào hỏi ninh mông. Chị đã từng tới ký túc xá của gia hàng, quen với hai bảo bối còn lại. Hôm nay Ninh mông mặc đồ công sở, dáng vẻ rất nhanh nhẹn, thành thục chín chắn hơn tiểu ngài, chị thấy yên tâm. Chị dặn ra hàng phải trả một nửa tiền thuê nhà, không được lợi dụng bạn bè. Ninh mông nở một nụ cười bí hiểm. Chị hai, chị yên tâm, nó muốn lợi dụng cũng không được. Một bộ móng vuốt bỗng phi thẳng tới trước mặt ra hàng. Lên xe, ra doanh mím môi cười nhàn nhạt. Mái nhà vốn bình lặng của chị giờ đây đã nổi chút sóng gió, chị không muốn ra hàng bị liên lụy. Chị hy vọng gia hàng có thể tĩnh tâm học hành, sang năm thi xong, sau đó ra nước ngoài. Tới lúc đó cho dù là mưa rông chớp giật chị cũng không sợ. Phòng trọ ở tầng 10, khu chung cư này vẫn còn mới, thang máy rất sạch sẽ, gia hàng thấy thích ngay. Ninh mông mở cửa, một cái đầu thỏ ra từ gian phòng bên trái, đôi mắt lạnh lùng dán chặt vào người gia hàng. Cô ta đây hả? Câu này là hỏi Ninh mông. Ninh mông nhích sang một bên, đẩy gia hàng lên phía trước. Hài lòng chưa? Tôi thì không vấn đề, nhưng tôi có hai yêu cầu. Một tôi thích yên tĩnh, yên tĩnh tuyệt đối. Hai, không được dắt đàn ông về. Nói xong, mặt lạnh rụt đầu về, đóng cửa lại, rất khẽ, không phải là sập mạnh. Biến thái, Ninh Mông le lưỡi với cánh cửa quay lại dùng khẩu hình nói với Gia Hàng. Gia Hàng khá hiểu biết về thị trường nhà trọ ở Bắc Kinh căn hộ tốt như thế này. Khi Ninh Mông nói ra giá đó, cô đã đoán là sẽ ở cùng với người khác. Cô là người hòa đồng, không có gì phải lo lắng. Đẩy cử căn phòng bên canh ra hàng sững người. Trong phòng có bàn có ghế kề sát một cái ban công nhỏ xíu. Trên ban công có xây một hồ nước cạnh đó đặt một nồi lầu nhỏ căn phòng ấm cúng một cách dị thường này chỉ thiếu mỗi một chiếc giường. Ninh mông hùng hồn đón nhận sự chất vấn của cô. Mình nằm quen giường nên mình mang giường đi rồi. Cậu không ở đây à? Mình mà ở đây cậu sẽ hoảng sợ vì cậu nên mình dọn đi nhường chỗ này cho cậu. Tại sao mình lại hoảng sợ? Ninh mông xoa đầu cô cười gian tà chỉ ra bên ngoài. Tin tình báo trực tiếp Chu sư huynh cũng thuê nhà ở tiểu khu này. Thấy cô nàng như vậy, gia hàng không nhịn được mà lên giọng dạy đời. Ninh tiểu thư, hoa sinh phải bẻ liền tay, chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô. Nếu mình và sư huynh muốn phát triển gian tình, hà tất gì phải đợi tới lúc chia tay. Cậu biến đi, gia hàng trợn mắt, đưa mình đi mua giường, tiền cậu trả một nửa. Tại sao? Ninh mông nhảy dựng lên như con hổ cái. Chật tự, ra hàng suyệt một tiếng, cẩn thận nhìn ra ngoài. Mình đi rồi, cái giường đó để lại cho cậu, được chưa nào? Ninh mông ngẫm nghĩ thấy cũng hợp lý. Được, mua giường xong mình đưa cậu đi tập yoga. Họ tới tiệm ra dụng tiện nghi mua giường. Theo cầm năng mua sắm, hai cô gái đi thẳng vào khu phòng ở. Rõ là mua đồ cỡ lớn, ra hàng lại còn đẩy xe hàng. Cô vịn vào xe, lấy đà hai bước rồi đô lên tay cầm trượt một đoạn, xe dừng lại, cô lại hào hứng chạy đà hai bước rồi đô lên. Ninh mông chịu hết nổi, duy trì khoảng cách 5 mét với gia hàng, vờ như không quen biết gì con heo đó. Chỉ ngủ tạm thời, chọn cái nào tiện nhất là được. Gia hàng mua một chiếc giường đơn bằng gỗ. Vừa quay người lại, cô nhìn thấy ngay một chiếc giường trẻ em rất đẹp, có song rào bốn phía, vân gỗ tự nhiên, trông rất an toàn và thiên nhiên cô bất giác hình dung ra hình ảnh tiểu phàm phàm nằm ngủ trên đó đầu tiên là nằm thẳng sau đó lấy một cái úp sấp mặt xuống một lát sau lại nằm nghiêng khuôn mặt nhỏ lún trên chiếc khối mềm mại mắt nhắm chặt miệng mốt chùn chụt như đang bú sữa cô bật cười thành tiếng heo cậu không định mua cái giường này đấy chứ quẹt thẻ xong ninh mông bước tới đây là giường em bé hiệu hanh dịp tết chúng tôi có chương trình khuyến mại mua một cái cho bé cưng đi Cô nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu với ninh mông. Mặt ninh mông thoát tái xanh, gào lên như thể vừa bị lăng mạ khủng khiếp. Trông tôi giống phụ nữ có con lắm mà. Cô nhân viên đỏ mặt. Không phải ạ ý tôi là bây giờ mua thì rất tiết kiệm. Tiết kiệm thì phải mua sao? Cô có bị dở hơi không đấy? Thưa chị, chị không mua cũng được, xin đừng chửi người khác. Cô nhân viên cuống lên. Ninh mông chỉ thẳng vào mũi cô ta. Gọi tôi là cô tôi không phải là chị. Giọng cậu ta quá chói tay, mọi người xung quanh không hiểu gì đều lần lượt qua về phía này. Gia hàng kéo cậu ta ra khỏi đại sảnh, cười chảy cả nước mắt. Ninh mông hầm hực lườm cô, sau đó cũng cười. Heo, cậu nói xem, mình chỉ hơn cậu có một tuổi thôi, trông mình già hơn hẳn cậu à. Không phải là trông già, nhưng cậu nữ tính quá, toàn thân phát ra hào quang đầy mẫu tính, khiến người ta hiểu nhầm. Xi, không nói chuyện được với cậu. Ninh mông đá thẳng gia hàng vào xe ra hàng ngoái đầu lại nhìn, thầm nghĩ nếu năm mới có khuyến mại thật có thể mua chiếc đó cho tiểu phàm phàm. Tiểu phàm phàm là con trai cần cho tự lập sớm, không thể cứ chiếm giường thủ trưởng mãi được. Giường của thủ trưởng sau này phải dành một nửa cho. Cô thì tay vào cầm nghiêng đầu tưởng tượng xem người đó sẽ trông như thế nào. Nhất định phải xinh đẹp như trang rằm, mới có thể xứng với thủ trưởng lung linh như sao sáng. Tới phòng tập yoga thay quần áo đi vào, đã có ba bốn cô gái ở trong đó. Lần đầu đến không thua tiền, để cậu cảm nhận trước đã, sau này cậu thích rồi thì sẽ làm thẻ hội viên. Ninh mông vứt một cái đệm ngồi cho ra hàng. Mình làm thẻ hội viên thì cậu có được phần trăm không? Mấy hội viên đang đung đưa vai và gập eo theo tiếng nhạc coi như khởi động. Thô bỉ, Ninh mông trợn mắt, cậu nhiệt tình quá mức khiến mình không thể không nghĩ thế. Ra hàng cười, ngoài chơi bóng, những môn vận động khác cô chỉ hứng thú bình thường. Cô lại không phải ra phố xin ăn tập gác chân lên đầu làm cái quái gì. Nhạc nổi lên, mọi người chuyển sang trạng thái hết sức yên tĩnh, ra hàng hít sâu một hơi, thả lỏng theo tiếng nhạc, sau đó hít thở, bóp bụng tưởng tượng mình đang đứng bên bờ biển xanh thăm thẳng, bên những dãy núi xanh gì tắm mình trong ánh nắng, để những cơn gió ngàn gột rửa bụi trần Không khí trong lành hoa rừng thơm ngát, tiếng chuông điện thoại phá hoại không khí khiến mọi người bừng tỉnh khỏi cõi mơ. Mặt giáo viên xa sầm, học viên xì xào. Gia hàng cười gượng cô kịp rút điện thoại, bật dậy cầm túi chạy vọt ra ngoài. Chạy tới cầu thang bộ ngoái lại đằng sau, xác định bên trong không nghe thấy gì mới rút điện thoại ra. Alo, cô hạ giọng thật thấp nghe như đang nói thầm. Gia hàng, trác thiệu hoa hỏi một cách không chắc chắn lắm. Là em, là em, anh tìm em có chuyện gì? Gia hàng ngồi thụp xuống cuống cuồng bịt ống nghe. Em đang ở đâu? Phòng tập yoga, anh hại em suýt chút nữa bị vản tiễn xuyên tâm rồi. Đáy mắt trác thiệu hoa gợn lên ý cười. Vậy thì xin lỗi, hôm nay là cuối tuần. Vâng, cô biết, ngày mai là thứ bảy. Một tuần rồi không gặp. Ra hàng đợi xem câu sau của thủ trưởng có phải là ngày kia là chủ nhật. Thứ bảy phàm phàm đi tiêm phòng ở bệnh viện nhi. Cô chưa đọc tin nhắn đó sao? Vâng, cầu thang bộ không có hơi ấm, không biết gió từ đâu thổi tới âm u lạnh lẽo, cô ôm choàng hai vai vì lạnh. Đợi một lát thủ trưởng không nói gì thêm, hình như đang đợi cô nói tiếp Anh đang đi làm à? Cô đành lịch sự hỏi ngược lại Anh ở trường bắn, trường bắn, anh biết bắn súng à? Ra hàng kích động, thứ sáu hàng tuần anh đều đến trường bắn bắn súng Anh dùng súng gì? Anh dùng súng bắn tự động, đường kính 9 ly 6 viên đạn thân súng khá nhẹ, dễ cầm, có thể đối phó với đối thủ mặc áo chống đạn trong vòng 50 mét Wow, em cảm thấy hơi sùng bái anh rồi đấy Gia hàng không kìm chế được thốt lên. Em thích bắn súng à? Bắc Kinh có mấy trường bắn tư nhân, trường bắn Bắc Kinh ở chân núi Tây Sơn là căn cứ của đội tuyển bắn súng và bắn tên Trung Quốc cũng mở cửa cho người ngoài. Em không biết nữa, em chưa từng sờ vào khẩu súng, nhưng cảm giác rất hoành tráng. Anh có phải là tay súng thiện xạ không? Không, anh hoạt động trong lĩnh vực chủ công trong quân đội coi như là quan văn. Vậy anh tập luyện nhiều vào. Thiện xạ mới đẹp trai làm sao? Nếu lát nữa anh gọi lại cho em. Trác Thiệu Hoa đột nhiên cúp máy, ra hàng chìm đắm trong mơ tưởng của mình, không nghe rõ anh nói gì. Trác Thiệu Hoa tháo kính mát xuống, đứng nghiêm giơ tay chào. Ông Trác Minh nghiêm nghị gật đầu. Ba quân sắp chuẩn bị diễn tập quân sự, ông tới trường bắn thị sát, tình cờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Kính dâm còn chưa bỏ ra, đứng bên ngoài gọi điện cho ai mà cười sảng khoái như vậy? Ba quân, chỉ lục quân, không quân và hải quân những người đi cùng biết ý vào trường bắn trước mỗi người cầm lấy một cây súng để bắn không còn người ngoài vẻ mặt ông trác minh thoáng thả lỏng bố mẹ dạo này vẫn khỏe chứ ạ trác thiệu hoa vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm của quân nhân vẫn vậy giọng nói lạnh nhạt thoáng chút trách móc thằng bé này ngang ngạnh hai tháng nay không về nhà điện thoại cũng ít gọi phàm phàm được hai tháng năm ngày rồi tăng ba cân so với lúc mới đẻ bây giờ mặc nhiều quần áo thím đường bảo bế nó rất vất vả ừ. Giống thằng bé lúc nhỏ, công việc của mẹ thuận lợi chứ ạ vẫn thất bật với mấy cái cây cổ miếu cổ, vẫn vậy thôi. Kỳ binh mạng triển khai thế nào, công việc chuẩn bị đã sắp kết thúc nhân sự cơ bản đã sắp xếp xong. Mấy lần hacker cơ tấn công mạng quân sự đều bị đẩy lùi thành công. Trước mắt là như vậy, cấp trên hết sức xem trọng mạng này còn phải cố gắng một chút. Rõ, chắc thiệu hoa lại hành lễ một lần nữa. Ông chắc Minh liếc anh, không nói gì thêm, bước qua anh tiến vào trường bắn. Chắc thiệu hoa ngoảnh đầu lại trong bóng chiều nhập nhoảng tóc bố anh hình như đã bạc đi không ít Cảnh trường bắn là phòng tắm, anh tắm một cái rồi bước ra, bấm số máy của gia hàng Tắt máy, chiếc xe vừa ra khỏi cổng trường bắn thì thành công gọi điện tới Thiệu hoa tối nay có bận không? Nếu không bận thì đi chơi tennis trong nhà Anh thoáng trầm ngâm, hình như đã lâu rồi chưa tụ tập với thành công Hôm nay tuy vừa mới vận động, nhưng thể lực chẳng tiêu hao mấy, đi thì đi Tôi về thay quần áo rồi tới tìm cậu. Ok, anh và Thành Công đều là hội viên hội quán thể thao có ngăn tủ riêng để đồ thể thao và vợt. Mặc đồ thể thao bước vào hội quán cảm giác có rất nhiều ánh mắt nhìn theo. Anh không phải là người thích thể hiện. Anh thay chiếc áo khoác màu xanh thẫm, đi tới hội quán, Thành Công đã tới, đứng từ xa vẫy tay với anh. Trong hội quán ấm áp như mùa xuân, có nhà ăn và quán trà, có cả phòng nghỉ, cả một chuỗi dịch vụ họ vừa trò chuyện vừa đi vào bên trong phòng tennis ở góc trong cùng lúc đi qua hồ bơi anh nghe thấy thành công huýt sáo hai tiếng thiệu hoa cậu dắt theo người đấy à thành công nhếch mép tỏ vẻ thấu hiểu anh nhìn thành công rồi nhìn theo ánh mắt cậu ta trong hồ bơi không nhiều người đang bơi trong đó là mấy cậu thiếu gia nhà giàu nước tiếng kinh thành bọn họ bơi vài vòng rồi lên bờ uống nước gần đó đặt hai chiếc ghế dựa hai cô gái quấn khăn tắm đang ngồi trên đó bốn con mắt hau háu nhìn theo mấy chàng thiếu da không hề che giấu vẻ mặt ăn đậu phụ mặt trác thiệu hoa tối sầm lại chương chín phút giây này tình cờ gặp gỡ một heo mình cho cậu hay chỗ này toàn là rùa vàng xịn hàng thật giá thật cả đấy cậu đừng mất công nhờ người hỏi han tuyệt đối đừng có mắc lừa ninh mông hất cái cằm nhọn lên duy trì tư thế thật nhã nhặn đề phòng mấy chàng rùa vàng liếc qua đây cũng chưa chắc gia hàng không thể đồng tình, bọn họ chính là hai món hàng giả chất lượng kém đây. Với họ chi phí vào cửa hội quán này là những con số khổng lồ chỉ vào bơi mấy vòng, đánh mấy trận bóng thôi, chẳng kiếm tiền hay để ra tiền được, chẳng hiểu tại sao lại đắt đến thế. Ninh mông nói đó là đẳng cấp cô thừa nhận cô không hợp với kiểu này. Ninh mông mặt giày này nị cô giáo yoga dẫn họ vào tham quan cô giáo đang yêu một anh quản lý ở đây nên có thể ra vào tự do cậu nhìn cơ bắp của anh chàng kia kìa mặc quần áo vào thì nho nhã thư sinh cười ra thì ngon lành như vậy đây mới đích thì là dai đẹp đàn ông mà cơ bắp như ano cứ cảm giác như đầu óc ngu si tứ chi phát triển ấy mình chả thích arno Schwarzenegger, diễn viên điện ảnh hollywood nổi tiếng cơ bắp ông cũng từng là thống đốc bang california mỹ vớ vẩn ano mặc quần áo vào thì làm thống đốc cười ra lại là quán quân thể hình phong độ biết bao Thực ra ra hàng cảm thấy mấy con rùa vàng kia chẳng có gì là đáng nhìn, cô chỉ đơn thuần là không muốn là ninh mông mất hứng nên mới cố ngồi ở đây. Thôi được rồi, mình đi thôi, họ là rùa thật hay rùa giả thì liên quan gì đến bọn mình? Sao lại không liên quan? Mình còn chưa lấy chồng đâu, nhỡ may có anh chàng nào trúng tiếng xét ái tình với mình, mình lại bỏ qua cơ hội sao? Ra hàng ngẩng đầu nhìn trời, một đàn quạ đen xếp hình chữ nhân đang bay qua. Lẽ nào cậu có chàng nào rồi? Quay sang nhìn thấy vẻ mặt ụ ê của gia hàng, ninh mông nổi cáo. Chàng nào, không có, chém đinh chặt sắt, thế thì được cơ hội chia đôi. Gia hàng đang định phụ họa theo, bỗng thấy nét mặt ninh mông thay đổi cô vô thức quay đầu sang, liền nhìn thấy chắc thiệu hoa đang đứng phía sau cô, môi mím chặt ánh mắt lạnh lẽo. Thành công đứng cách đó ba bước quần áo trình tề, nửa cười nửa không. Hơ trùng hợp thật, cô đứng phát dậy, bây giờ mà giả vờ không nhìn thấy thì đã muộn, đau đầu trột giả liếc ninh mông. Cú bật dậy của cô khiến chiếc khăn trên người rơi xuống, chắc thiệu hoa nhanh chân tiến về phía trước kịp thời túm được chiếc khăn che đi cảnh xuân dưới vai. Đúng là hơi trùng hợp, đôi mắt thâm trầm vô hạn, giọng lạnh như băng, không rõ vui buồn. Đến gần mới phát hiện ra cái khăn chỉ là quàng lấy lệ, bên trong vẫn kín cổng cao tường, có lẽ chỉ mới cởi áo khoác. Nhưng đây không phải là điều khiến anh nổi khùng. Gia hàng đoán chắc hôm nay thành tích bắn súng của thủ trưởng rất tệ, nếu không mặt đã chẳng cao có như thế em vận động xong chưa a xong rồi ra hàng bỗng thấy ra đầu tê dần nước mắt lết trộm anh một cái thủ trưởng cách mặt cô rất gần môi mím chặt lại cánh môi mỏng sắc thành công bận rộn mà nhàn nhã khoanh tay không ngờ cô cũng là hội viên ở đây sao trước đây chúng ta không gặp nhau nhỉ thế nào vận động vui vẻ chứ anh ta nhe răng cười dường như ánh nắng của cả bầu trời đều đang tỏa sáng trên gương mặt anh ta Đến đây là để tìm sự thoải mái ai mà đến để rước bực vào người. Gia hàng muối mặt đột lại. Nói xong mới phát giác ra mình đã nói sai. Mặt thủ trưởng càng lúc càng khó coi. Lý do này của cô thật là rất quang minh lỗi lạc. Thành công bĩu môi thích chí ý cười trong mắt lấp lóa. Gia hàng rụt thầm trong bụng biết điều ngậm miệng lại. Nếu xong rồi thì đi theo anh. Thủ trưởng lịch sự mười mọc hiệu quả còn kinh hoàng đáng sợ hơn bộ mặt lạnh như tiền. Ra hàng liếc trộm ninh mông, cậu ấy viện lý do từ chối có sức thuyết phục hơn bản thân mình Trước mặt trai đẹp ninh mông lúc nào cũng mê mệt cười tít mắt Hôm nay không hiểu sao, gương mặt nhỏ bằng bàn tay trắng bạch vội vàng gật đầu như giã tỏi trước khi ra hàng kịp lên tiếng Bốn mắt nhìn nhau trao đổi thông tin không lời Khí thế mạnh mẽ quá, mình không dám Ninh mông đau khổ nhăn nhó Không dám, hay là có ý đồ gì khác Nói cho cậu hay, anh ta có súng, là tay thiện xạ đấy mặt ninh mông tái xanh mình không dám thật mà vậy chuồn thôi chẳng may anh ta nổ súng từ phía sau thì làm sao ra hàng bi ai ninh mông đúng là thần hồn nát thần tính rồi heo sao cậu lại quen loại người này loại người nào xã hội đen ra hàng trố mắt dè dặt nhìn về phía thủ trưởng mắt thủ trưởng lạnh như băng có muốn chào bạn một câu không vô tình hữu ý liếc về mấy cậu thiếu gia không cần họ không phải là bạn em gia hàng vội thanh minh vậy thì đi thôi thủ trưởng dẫn đầu bóng lưng thẳng tắp nhanh nhẹn trông rất đẹp mắt thành công thông thả đi theo mặt mày hớn hở như đang xem kịch hay đừng nói tôi không giúp cô hôm nay là từ cô chuốc lấy đấy nhé lúc đi qua gia hàng anh ta ném ra một câu nhẹ tênh gia hàng hoàn toàn coi như thành lưu manh đang đánh giẫm ninh mông lại sợ nhũn cả chân Trò tennis cao cấp này cũng là trò chơi của người giàu, hai cô gái không chơi được kho mình làm người nhặt bóng, mỗi người đứng một bên chăm chú nhặt bóng cho hai chàng trai. Gia hàng lẳng lặng quan sát hai người đàn ông thuộc trường mặc đồ thể thao trông trẻ hơn bình thường rất nhiều, đương nhiên, trước đây trông anh cũng không quá giả dặn, chỉ là quá trầm tĩnh và nghiêm túc. Thành Lưu manh lại hoạt bát hơn lúc thường, phần lớn thời gian anh ta đều kỳ quả quái dị tỏ vẻ bất cần. Tối nay không biết thủ trưởng bị làm sao, gia lực rất mạnh, đánh cho thành lưu manh tả tơi tan tác thua không còn manh giáp. Đủ rồi, đủ rồi. Tôi chịu thua, thành công lau mồ hôi đầy đầu tối nay anh ta không được tập trung. Còn heo kia đứng trước mặt anh ta, anh ta nhìn mà không nhịn được cười. Cô ta chẳng có chút hối cải nào, chẳng trách thiệu hoa tức điên. Trác thiệu hoa vẫy vẫy cây vượt, xoay người đi vào phòng thay đồ. Từ lúc bước vào phòng đánh bóng, anh chưa nói với gia hàng câu nào gia hàng chẳng thấy làm sao, cô thương cho cái eo tội nghiệp phải chịu khổ cả ngày hôm nay của cô hơn Đầu tiên là yoga, giờ lại chạy tới chạy lui nhặt bóng Bọn mình được giải phóng rồi Ninh mông rụt rè hỏi Còn mấy phút nữa, gia hàng an ủi Ra ngoài cổng, bọn mình sẽ kiếm cớ chuồn Ninh mông không yên tâm lắm, đưa mắt nhìn về phòng thay đồ Hai người đàn ông không để họ phải đợi lâu, bốn người cùng đi ra ngoài cổng Có người nhận ra họ cùng kính chào Chào đại ca Ninh mông ảo não nhìn ra hàng, thấy chưa, mình nói có sai đâu. Ra hàng nắm chặt cánh tay cô nàng, luôn mồm nói. Đừng sợ, ra khỏi cửa phố đã lên đèn áng mây lúc chiều tà rất đẹp tựa như có ai đã phát từng việt màu nước màu trắng ngà, màu vàng, màu đỏ và màu xanh thẫm lên phía chân trời. Gió vẫn lạnh căm, bọn em, ra hàng thu hết can đảm lên tiếng. Cùng đi ăn cơm, thủ trưởng nói, heo, ra hàng mời. Thành công nhìn thấu ý đồ của ai đó, vội chen vào một câu. Gia hàng không đồng ý. Ba người đều là giường cột của xã hội, dù thế nào đi nữa cũng không đến phiên cái đứa thất nghiệp như tôi trả tiền chứ. Thiệu hoa không cho cô tiền. Thành công cười tít mắt. Tôi mời thì tôi mời. Gia hàng hẩm hực ngắt lời anh ta, bất đắc dĩ phục tùng. Ninh mông tối nay cậu còn có việc nhỉ. Cô không thể kéo ninh mông xuống nước theo. Ăn bữa cơm tốn bao nhiêu thời gian. Đi cả đi còn chưa tự giới thiệu đâu đấy, tôi là Thành Công. Ninh mông, tên hay quá. Thành Công cười dạng dỡ như gió xuân. Ninh mông muốn cười, nhưng không Thành. Ninh mông, cô có đi xe không? Tôi đi nhờ xe của cô nhé. Ra hàng, chúng ta gặp nhau ở đâu đây? Thành Công liếc chuồng chìa khóa xe trong tay Ninh mông. Ra hàng nhìn thủ trưởng, người này tiếp tục vẻ mặt vô cảm. Cô lẩm bẩm nói ra một địa danh, mắt Ninh mông ánh lên vẻ sợ hãi, rồi lại cụp mắt xuống. Cô biết đường chứ, thành công hỏi, ninh mông yếu ớt gật đầu. Vậy lát gặp nhé, thành công vẫy tay, người gác cửa lái xe của chắc thiệu hoa tới. Ninh mông ngoảnh lại, nhìn thấy cánh tay chắc thiệu hoa chỉ đỡ phía sau lưng ra hàng chưa tới 2mm, tay còn lại che trên chán cô, như sợ cô sẽ đụng đầu vào cửa xe. Hai người ngồi vào xe anh lại ngoài người ra thắt dây an toàn cho cô. Vị đại ca kia có phải là có ý với heo hay không? Ninh mông bột miệng hỏi đôi mắt đen nháy của thành công nhấp nháy đầy ẩn ý cũng có thể vậy chu sư huynh phải làm thế nào ninh mông vừa mở cửa chiếc kiêu kiêu vừa lầm bầm thành công liếc nhìn chiều cao của chiếc kiêu kiêu lại cúi đầu nhìn đôi chân dài của mình đôi mắt hẹp dài khẽ giật một cái dũng cảm cuộn người rút vào trong đương nhiên anh ta có lái xe tới nhưng làm sao có thể bỏ qua cơ hội khai thác tin tức độc quyền cơ chứ chu sư huynh là ai chu sư huynh là ninh mông ngập ngừng So ra thì thành công dịu dàng hơn chắc thiệu hoa nhiều cô hơi thả lòng tại sao phải nói cho anh biết. Trong bóng tối, chiếc kêu kêu thư từ tiến về phía trước. Đầu thành công sắp chạm vào nóc xe rồi. Bởi vì tôi cũng là một người đàn ông có ý với cô. Cô xem, bởi vì chúng ta không quen biết phải tìm đề tài chung để nói, heo là bạn chung của chúng ta. Sau này, dần dần chúng ta có thể trở thành bạn bè. Giọng nói dịu dàng của anh ta khiến ninh mông sờn gai ốc. Tôi không cảm thấy thế. Ninh mông cười ngượng nghịu, vạn sự khởi đầu nan, sẽ dần quen thôi. Cô có nỗi niềm gì khó nói, cứ tới tìm tôi. Nỗi niềm khó nói, Ninh mông không hiểu, ủ quên không nói tôi là bác sĩ khoa phụ sản. Két, Ninh mông phanh gấp lại, đầu thành công đập dầm vào tấm kính phía trước. Cô muốn giết người hả? Thành công ôm chán giống lên, Ninh mông không cam tâm cũng gào lại. Muốn giết người là anh ấy, tại sao anh lại dọa tôi như thế? Tôi nói thật mà. Ninh mông trợn tròn mắt kinh hãi, sau đó, mất xỉu. Ngã tư sau rẽ trái. Ra hàng gãi đầu cô đang thầm đếm trong lòng, đây có lẽ là lần rẽ trái thứ sáu rồi. Con đường đã chuyển từ rộng thành hẹp rồi từ hẹp thành rộng, sau đó lại hẹp. Mình đang đi đường tắt, cô cất công giải thích. Trác thiệu hoa vô tình hữu ý nhìn cô một cái, cô nghiêng đầu chăm chú nhìn ánh đèn loang loáng lướt qua ngoài cửa sổ. Có cần gọi điện đặt chỗ trước không? Đường đi trèo đèo lội suối như vậy không biết là tiệm ăn kiểu gì nữa a không cần ở đấy phục vụ nhanh lúc nào tới cũng ăn được cô cười khan hai tiếng rút điện thoại ra xem trời em vẫn còn tắt máy nè vừa rồi tập yoga giáo viên ghét tạp âm nên em tắt máy trác thiệu hòa ừ một tiếng ra khỏi con ngõ hẹp anh cho xe chạy chậm lại đúng lúc gặp đèn đỏ chết rồi em quên mất hôm nay tiệm ra dụng tiện nghi truyền dường tới nhìn tin nhắn trên màn hình ra hàng vỗ chán Cô cố ý dặn nhân viên tiệm mang tới, nếu không hôm nay cô phải ngủ đất mất Anh nhìn cô, cô bạn cùng nhà kia ở đó, có lẽ sẽ giúp em nhận giường Cô chớp chớp mắt tự a lùi mình, anh buông lòng tay lái, ngoặt trái ngoặt phải Chiếc xe như con cá nhàn nhã bơi, không màng đến dòng nước xiết bên cạnh giường em bây giờ không ở nhà chị hai nữa, em đổi chỗ ở rồi Ở chung với người ta căn phòng đó không có giường cho nên em đi mua một chiếc Cũng không biết tại sao lại nói với anh những lời này, có lẽ là vì trong xe quá khác thường, luôn phải lên tiếng cho có tiếng nói. Ờ, câu này anh đã nghe thấy rồi, nhưng ở cuối không phải là dấu chấm câu hay chấm than, mà là một dấu hỏi to đùng. Cô không ngốc, thủ trưởng là người đại lượng, có thể cho cô ăn ở miễn phí, giúp cô tiết kiệm tiền nhà tiền giường Chị hai muốn em bế quan học hành, chị thường xuyên đến kiểm tra. Đến đoạn cuối, giọng đã nhỏ tới mức không nghe thấy gì. Có phải biển xe bắt đầu bằng chữ V kép khi đi làm đăng kiểm không phải nộp phạt, có lẽ quân đội bao hết tiền phạt. Nên thủ trưởng mới nhìn cô mà không nhìn đường. Cô nhìn chiếc xe vừa mới lấn vạch lại còn vượt đèn đỏ. Thần sắc anh điềm tĩnh, chỉ có khóe miệng hơn nhếch lên. Tiếp theo đi thế nào? Đi thẳng, chúng ta nghe bản tin giao thông đi. Ra hàng nhìn những khớp ngón tay sạch sẽ, rõ nét của thủ trưởng đang đặt trên vô lăng. Mắt hơi ngước lên, nhìn sang, mặt thủ trưởng nhìn nhưng rất rõ nét phảng phất hương thơm thoang thoảng của nước cạo dâu. Hình như anh mới cắt tóc tóc ngắn hơn lần gặp trước một chút. Mỗi lần ở cạnh thủ trưởng đều có cảm giác chắc chắn kỳ lạ, dường như có thể bỏ mặc mọi thứ cho anh sắp xếp, dù có ngốc đến mấy, đi theo anh cũng sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì. Cô mở đài. Gần đây tình hình giao thông Bắc Kinh rất tốt, người dẫn chương trình không còn thao thao bất thiệt chỗ nào tắc đường chỗ nào cấm đường nữa, trong ánh chiều nhập nhoạng, thật hiếm hoi nghe được một khúc dương cầm dìu giặt lại còn có cả lời bình diễn cảm. Trong thế giới của chúng ta, thời gian là kinh tuyến, không gian là vĩ tuyến, đan sen dày đặc dệt nên chuỗi ly hợp vui buồn, dệt nên âm dương cách trở đầy quy luật mà mỗi lần xoay chuyển, mỗi một nút thắt kỳ thực đều đã được âm thầm định đoạt chỉ là chúng ta vẫn chưa hề hay biết. Nhưng trong khoảnh khắc bất chợt ngoảnh đầu thời gian ngừng trôi, trong bóng dâm của cây dương xỉ và nhành mẫu đơn rừng, khe nước trải kia vẫn còn thanh tân. Trời xanh rực áng mây hồng, trái tim em ngập tràn tình yêu và niềm nhung nhớ anh trao. Lời bình diễn cảm quá mức, âm nhạc phù hợp quá mức, ra hàng nổi ra gà khắp người. Xến quá đi mất đổi kênh khác, đừng anh thấy hay đấy chứ. Thủ trưởng nói một câu dài nhất từ sau khi lên xe. Đó là văn của tịch mộ dung đấy. Nhìn gương mặt hoang mang vô tội của cô anh cười. Tịch Mộ Dung, nhà thơ nữ nổi tiếng của Đài Loan, sáng tác của bà thể hiện tình yêu và sự trân trọng với những phút giây ngắn ngủi trong cuộc sống. Anh thích trà cô trợn tròn mắt, không ngờ thủ trưởng còn là một cây văn nghệ nha. Bà ấy không chỉ là một nhà thơ, mà còn là một họa sĩ nổi tiếng nữa. Hàng mi dài xinh đẹp chớp thật chậm hiểu rồi. Thì ra thủ trưởng mưa rầm thấm đất người thật sự thích Tịch Mộ Dung là Lâm Giai Tịch. Cô cụp vai một cách thông cảm, vội quay đầu ra cửa xe, tránh lát nữa lại nhìn thấy gương mặt đau khổ của thủ trưởng, cô không giỏi an ủi người khác. Người chết không thể sống lại, người sống phải dũng cảm tiến về phía trước, vì phàm phàm anh phải kiên cường lên. Những lời này để một bậc trưởng bối nói ra thì đáng tin cậy hơn. Cô nói ra chỉ thêm xấu mặt, cuối cùng đã đến đích, Trác Thiệu Hoa quan sát cánh cổng Loang Lổ Sơn, qua bức rèm chắn gió dày, có thể nghe được tiếng ồn ào la hét ở bên trong, anh quay sang nhìn cô. Không thể trông mặt tiệm mà bắt hình rong được đồ ăn bên trong thật sự rất ngon, lại còn rẻ nữa, 200 tệ là ăn no căng. Cô cười, dành vén tấm rèm. Chúng ta rất may mắn, có bàn trống. Do dự chỉ thoáng qua trong chốc lát anh rào bước theo cô. Căn sảnh lớn ồn ào như cái chợ bỗng chốc lặng như tờ ông chủ đang lom khom giúp nhân viên ngẩng đầu lên, lắp ba lắp bắp. Tiệm chúng tôi kinh doanh nhỏ thôi, hai vị. Vào nhầm rồi, chúng tôi thích không khí nơi này. Ra hàng cười hì hì, đá phăng một tờ giấy ăn dính trên chân đi. Ông chủ, lau giúp tôi cái bàn kia chuẩn bị bát đũa cho bốn người, cho chúng tôi một lẩu vịt loại lẩu đôi ấy. À, anh có uống bia không? Chắc thiệu hòa đưa mắt giả xung quanh một lượt khách hàng đa phần là công nhân nông dân hay người lái xe ba gác, có vài người uống nhiều rồi, không ngồi bình thường mà ngồi xổm luôn trên ghế. Ừ, gọi bia đi. Anh bình thản thu ánh mắt về. Bàn ghế ở đây có lẽ vốn là màu đỏ, giờ đã hoàn toàn không giữ được hình dáng ban đầu. Anh đứng cạnh ghế, chậm rãi cởi cúc áo khoác. Xin hiểu cho, đừng so sánh nơi này với những nhà hàng Tây hay đô la shop gì đó, em không có công ăn việc làm, năng lực có hạn. Cô nháy mắt nói đùa rồi đặt mông ngồi xuống, vậy ông chủ lại gọi đồ ăn. Trác thiệu hoa bình tĩnh vắt chiếc áo khoác lên cái lưng ghế đen đúa. Ra hàng nhảy dựng lên, chờ chút. Vẫn mềm lòng áo khoác của thủ trưởng đắt lắm cô không đành lòng. Cô cười cái áo khoác ngắn của mình ra, lót xuống dưới. Vắt đi, cái áo này cô mua ở chợ sở thú gần 100 tệ, bẩn thì vứt vào máy giặt phơi khô thì vẫn thế. Tiền giặt khô cái áo khoác của thủ trưởng e là còn đắt hơn cái áo bông này. Đôi mắt chắc thiệu hoa sâu thẫm lại, sau đó nở một nụ cười cực kỳ khoan khoái. Họ vừa gọi xong đồ ăn thì rèm cửa lại loạt soạt kêu. Ninh mông hai tay ôm ngực vẻ mặt kinh hoành trông như thể con gái nhà lành bị cường hào ác bá bắt cóc. Dưới ánh đèn sáng rực trên đầu thành công mọc lên một cái u to như quả ổi Anh anh đã làm gì cậu ấy? Theo phản xạ trong đầu ra hàng lóe lên một cảnh tượng cấm Tâm trạng thành công xa suốt đến tận đáy, cái xe bé bằng bàn tay thì làm được gì? Đồ đầu óc heo, mày kiếm cao lại chán ghét nhìn xung quanh Chết thiệt sao lại chọn cái chỗ rách nát này? Không muốn ăn thì có thể về Gia hàng hết sức thẳng thắn, Ninh mông run rẩy nếp sau lưng Gia hàng, lý nhí. Mình không ngồi cùng anh ta đâu, anh ta làm gì mà dọa cậu đến mức này. Gia hàng kéo ghế cho Ninh mông, để cô ngồi sát vào mình. Ba người ngồi một góc, một mình thành công vẫn đứng một góc. Anh ta nói anh ta là bác sĩ khoa phụ sản, mình cảm thấy mình như bị anh ta lột trần Ninh mông nức nở, Gia hàng trợn mắt, ai bảo hồi đại học cậu nhìn trộm nhiều giai đẹp như vậy, bây giờ bị quả báo đấy con heo này, ninh mông tức tối đá ra hàng dưới gầm bàn. Cô cười cười né về phía Trác thiệu hoa. Trác thiệu hoa mặc cho cô nghiêng về phía mình thông thả nói với thành công. Ra hàng nói đồ ăn ở đây ngon. Lời cô ta nói cậu cũng tin. Thành công ôm cục u trên đầu chỉ thiếu nước đập bàn căm phẫn. Tôi không nên tin sao. Trác thiệu hoa hỏi. Thành công á khẩu. Sắc không mê hoặc người, người tự mê. Bốn vị khách quý giá lâm khiến ông chủ hoang mang vì điều yêu ái, một hàng phục vụ lũ lượt mang bếp lẩu và bát đũa lên, nồi lẩu cũng mang ra vèo vèo chẳng mấy chốc đã sôi sùng sục. Ninh mong muốn tìm thứ gì thật nóng để ủ ấm trái tim bị tổn thương, vội vàng cầm đũa. Thành công bực bội không biết chút vào đâu, bèn đổ hết lên đầu nồi canh sôi lục bục gắp toàn thịt vịt. trác thiệu hoa vẫy tay ra hiệu cho ông chủ mang lên một cốc nước nóng. Anh cầm đũa của mình và của gia hàng lên, rồi qua nước nóng, rồi lại lau bằng khăn ướt, sau đó mới đưa lại cho gia hàng. Ninh mông và Thành Công đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn đũa trong tay mình, miếng thịt trong mồm không biết là nên nuốt xuống hay nên nhổ ra. Ăn tỏi không, hộp gia vị ở cạnh tay anh. Không, miệng sẽ có mùi. Gia hàng lắc đầu, Thành Công anh dũng nuốt miếng thịt xuống. Có mùi thì đã sao, cả hai cùng ăn là được, ai còn chê ai nữa. Lông mày ra hàng xoăn tít lại Liêu manh đúng là liêu manh Nói câu nào cũng thô bì ác liệt Cô Ninh và ra hàng là bạn đại học Trác thiệu hoa lên tiếng đúng lúc Đẩy một đĩa tương ớt đến trước mặt thành công Cười cười với anh ta Vâng, Ninh mông gật đầu Thành công thầm mắng cho nhỏ ngốc Đại học nào, Trác thiệu hoa lịch sự Vớt một muỗng đồ ăn cho vào bát Ninh mông Bọn tôi đều học khoa máy tính của Bác Hàng Khoa máy tính Bác Hàng đứng nhất nhì cả nước Cô Ninh đây rất xuất sắc Xí thành công mỉm môi thế chẳng phải là khen con heo kia xuất sắc trá hình sao. Anh ta chẳng nhìn ra con heo kia có chỗ nào xuất sắc cả. Gia hàng, cô đừng nói lẩu ở đây rất ngon. Lòng thành công này lên một cái. Gia hàng đắc ý, tuy phải đi hơi xa, nhưng xứng đáng mạc đúng không? Ừ, cực kỳ xứng đáng. Cô có biết ăn lẩu này gợi cho tôi nhớ tới điều gì không? Thành công nhếch môi, để lộ ra hàm răng trắng bóng. Điều gì? Gia hàng và ninh mông đều tò mò nhìn anh ta. Thành công gõ đôi đũa lên cạnh nói, chỉ vào thức ăn trong nồi lẩu sôi lục bục. Lúc mổ, phanh ruột gan ra, nào lòng nào dạ cũng chẳng khác gì thế này. Ninh mông vội đưa tay bịt mùng. Gia hàng nheo mắt lại. "Trác thiệu hoa mặt không biến sắc. Sao thế ăn đi thôi. Thành công nhiệt tình mời mọc. Lâu lắm rồi tôi không được ăn thứ gì hợp khẩu vị như thế này. Có lúc làm phẫu thuật đúng vào giờ ăn trước cơm hộp truyền vào phòng mổ tôi mở hộp cơm rồi nhìn khoang bụng đang phanh ra của bệnh nhân thầm nghĩ nếu đó là nồi lầu thì tốt biết mấy. Ninh mông hoảng hốt chạy vọt ra ngoài như một chú thỏ. Ra hàng hầm hè lườm thành công rồi đuổi theo. Chuyện này chẳng có gì hay ho. Trác thiệu hoa ngắm như cái bát xứ thô cạch trước mặt miệng bát đã mẻ vài chỗ anh cẩn thận tránh đi để khỏi bị cứa vào miệng. Nhưng hiệu quả rất rõ rệt. Thành công hào hứng ăn. Trác thiệu hoa cười Lâu nay tôi không biết thì ra cậu lại thù dai như thế. Vậy phải xem đối tượng là ai? Chỉ với gia hàng thôi. trác thiệu hoa hỏi, thành công ngẩn ra, lập tức mỉm cười. Hôm nay người tôi trả thù là bạn của gia hàng, cậu xem cô ta làm ra vẻ như bị tôi cưỡng bức vậy. Làm bác sĩ phụ sản vô sỉ đến thế sao? Ồ, giọng trác thiệu hoa dài thương thượt. Bữa cơm này có lẽ chỉ có mình thành công ăn no. Ninh Mông coi như quá sợ bọn họ chẳng chút thương xót vứt lại ra hàng co cẳng chạy biến. Cậu ăn nhiều quá đi bộ cho tiêu. Trác Thiệu Hoa vừa đẩy ra hàng lên xe vừa chặn Thành Công đang định treo vào. Thành Công ngẩn người, anh ta là người Bắc Kinh nhưng con đường này anh ta cũng ư ớ không biết là ở xó nào của thành phố nữa. Ra hàng lè lưỡi với anh ta cười trên nỗi đau khổ của người khác. Chiếc xe việt dã màu đen phóng vút đi. Thành Công trầm mặc hôm nay anh ta đã đắc tội gì với Thiệu Hoa? Rất trùng hợp thang máy dừng ở tầng 1 Gia hàng nhìn con số nào đó trên màn hình thở hát ra một hơi Gia hàng không cho chắc thiệu hoa tiễn Anh nói vị lầu quá nồng Lại ăn mặn anh lên uống một ly nước rồi sẽ đi Gia hàng dầu dĩ cô chỉ nhìn thấy có một cái nồi cơm điện Không biết trong phòng còn có ấm đun nước điện hay không Đi thôi Chắc thiệu hoa bước vào trong Thang máy từ từ đi lên Tiếng dây cáp cọ kẹt giữa đêm khuya nghe thật đáng sợ Khu trung cư này cũng được mấy năm rồi trác thiệu hoa ngẩng đầu nhìn cô gật đầu sờ túi áo theo thói quen sững sờ con nhóc ninh mông kia chuồn nhanh quá không đưa chìa khóa nhà cho cô nghĩ tới cô bạn cùng nhà mặt như quân bài tú lơ khơ kia cô thật muốn thở dài ai oán Ái náy cười với thủ trưởng rụt rè gõ cửa tiếng bước chân bên trong rất nặng nề ai thế câu này là gầm lên sau đó cửa mở ra giường quả thật đã được chuyển đến cũng đã lắp xong xuôi đệm kề sát vào thường phòng khách còn giường để giữa phòng Thảo nào cô ấy tức giận như vậy. Xin lỗi, tôi không có chìa khóa. Gia hàng nở nụ cười. Cô dẫn anh ta tới à? Cô bạn cùng nhà đi qua người Gia hàng, nhìn thấy phía sau còn có một người nữa, bèn nổi cơn tam bành. Gia hàng nhắm mắt lại tiêu rồi, ngay ngày đầu tiên cô đã vi phạm nội quy, ngang nhiên dẫn đàn ông vào nhà từ nay về sau hòa bình bay xa rồi. Anh ấy đến, giúp tôi. Gia hàng chỉ vào cái giường trong phòng khách. Cô bạn kia hồi lâu chẳng nói gì, hình như đang xác nhận độ chân thực của câu nói này Cho cô một tiếng anh ta phải biến mất khỏi nơi này Cô ta bực dọc sập cửa phòng thật mạnh, ra hàng nhún vai quay lại Vậy, vậy anh về trước đi Thủ trưởng xuất thân cao quý có lẽ chưa từng bị người ta coi thường như vậy Tại sao cô ta lại tức giận như vậy Thủ trưởng không tức giận ngược lại còn mỉm cười Nhà này cấm đàn ông Trác thiệu hoa gật đầu, nét cười càng dạng rỡ hơn vậy chúng ta bắt đầu cho sớm tránh cho em lại bị làm khó bắt đầu gì cơ cô nhìn thủ trưởng nhanh nhẹn cởi áo khoác sắn tay áo len lên giúp em đó phòng em là phòng nào trác thiệu hoa nhìn căn phòng tối om toát mồ hôi đôi tay ban ngày bóc cỏ súng buổi tối lại đến bê đồ cho cô chịu không nổi ha ha không cần đâu để em tự làm mau bật đèn trác thiệu hoa nhìn qua căn phòng chiếc giường đơn một mét hai này có lẽ bê nghiêng là lọt Gia hàng sờ mũi, vào phòng bật đèn. Phòng ninh mông đã dọn dẹp sạch sẽ, không cần phải sắp xếp gì thêm. Chắc thiệu hoa không cho cô động tay vào, một mình bê giường vào trước. Sàn nhà không bằng phẳng lắm, anh tìm một miếng bìa lót dưới một chân giường cho khỏi bị kênh, sau đó bê tấm đệm vào. Gia hàng không giúp được gì, bèn lấy nồi cơm điện đôn nước tìm một cái ly thủy tinh rửa sạch sẽ. Không biết cái nồi lúc trước nấu gì, mặt nước nồi một lớp váng mỡ. Nếu khát quá thì uống tạm vậy cô xoắn tay vào nhau hết sức ngại ngùng trác thiệu hoa kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng lại ngồi xuống nhìn ly nước thổi lớp váng mỡ phía trên đi rồi uống từng ngụm anh cũng đã từng làm bộ đội cơ sở từng tham gia diễn tập quân sự ở lều bạt ăn lương khô anh chậm rãi nói thế anh đã đánh trận bao giờ chưa đang trải giường ra hàng sững sốt quay lại nhìn anh em nói xem mười mấy năm nay trung quốc và các nước láng giềng có đánh nhau không thở dài cô lại tưởng tượng lung tung Gia hàng cười, phủi qua ga giường vài cách vứt chăn gối lên, cái ổ của cô đã hoàn tất Uống nước xong, chắc thiệu hoa đứng dậy cáo từ Lúc về, anh gõ cửa phòng cô bạn kia, xin lỗi vì tối nay đã quấy dày Lại nhờ cô ấy sau này chiếu cố thêm cho gia hàng Cô bạn cùng nhà vốn đang trợn mắt định nổi giận Sau cùng đôi mắt kia càng lúc càng nhỏ lại, rồi cong lên, gượng gạo nở nụ cười Đâu có, đâu có, đó là việc tôi nên làm Hoan nghênh anh thường xuyên tới chơi Còn người ra hàng rớt xuống đất, lan lông lốc mấy vòng. Ra hàng đóng cửa phòng lại, cắm bình nóng lạnh để lát nữa thắng. Trong lúc đợi cô chạy ra ban công nhìn xuống dưới. Ban công nhìn thẳng ra con đường xe đi vào thủ trưởng đang quay đầu xe, đánh vô lăng đầy điệu nghệ, chiếc xe đánh một vòng hình cung rồi quay ngoắt đầu lại. Trước khi xuất phát, anh hạ kính xe cũng nhìn lên phía trên. Tầng 10, có thể nhìn rõ trong đêm sao gia hành đích thực nhìn thấy anh vẫy tay, khóe miệng cong lên một nụ cười. chiếc xe chạy xa dần. điện thoại đang reo là ninh mông đã biệt tăm biệt tích. heo mình ghét cái gã thành công kia. ninh mông vẫn chưa nguôi giận. ghét đi mình không có ý kiến. hắn ta vốn là gã lưu manh. Đê tay đại ca kia với cậu là thế nào vậy? gia hàng nhíu mày. có thể có gì được bọn mình hoàn toàn trong sáng. còn nữa đừng dùng cái từ đại ca để với bẩn anh ấy. anh ấy là một người đàn ông yêu tú. Hà thế thì đi mà lấy anh ta ấy. Chồng anh ta không chỉ để ý đến cậu một chút thôi đâu. Các cậu đang chơi trò mờ ám Ninh mông ra giọng trải đời như một bà cụ non. Mình mà lấy chồng thì sẽ lấy kẻ thù. Ngất xỉu, ăn không ngon ngủ không ngon tâm trạng không tốt đều có thể hiên ngang hùng dũng mà hận hắn đánh hắn. Kiếm được nhiều tiền thì chê hắn không có thời gian dành cho mình. Kiếm được ít tiền thì chê hắn không có năng lực. Sinh đứa con cho hắn vất vả cả đời. Thế nào? Người đàn ông yêu tú như thế cậu có nỡ lòng xuống ta không? Người và heo đúng là cách biệt trời vực cốt máy đây. Ninh mông tắt thở mà chết. Ra hàng cười gian xảo, chạy tới kiểm tra bình nóng lạnh vẫn còn 15 phút nữa. Cô lại mò ra ban công, một chiếc taxi chạy tới, đỗ lại trước cầu thang bộ của tòa nhà đối diện. Một người đàn ông xuống xe trước sang đó đi sang phía bên kia mở cửa xe, một tay đỡ lấy một đôi tay ngọc. Tùy buông ra rất nhanh, nhưng điệu bộ thân mật ấy lại lúc ẩn lúc hiện Tài xế sách từ cốc xe ra hai chiếc vali to tướng, người đàn ông trả tiền kéo tay sách vali chỉ cho tay ngọc một khung cửa sổ nào đó ở phía trên. Tay ngọc phấn khích khoác tay anh ta, hai người kéo hành lý đi lên cầu thang. Hình ảnh kề vai của họ giống hệt như những hình ảnh kinh điển trong biêu thiếp gia hàng biểu môi. Thế nào là mờ ám, đây chưa đâu. Hôm sau, gia hàng thả lòng ngủ đến khi tỉnh mới thôi, mò mẫm xung quanh tìm điện thoại để xem giờ. Cuối cùng phát hiện ra điện thoại ở dưới gối, vừa mở ra, bên trong đã vang lên tiếng của thủ trưởng. Cô giật mình, lần này nghe điện thoại nhanh thật đấy. Trác Thiệu Hoa cười khẽ. Anh và Phàm Phàm đã đến bệnh viện rồi, em gọi taxi mang sổ tiêm phòng đến đây. Sổ tiêm phòng nào cơ? Ra hàng dụi mắt mờ mịt. Tối qua anh để trong tủ đầu giường em, sổ đó để ghi chú lại tình hình mỗi lần tiêm phòng của tiểu Phàm Phàm, phải giữ cẩn thận. Lúc mới đẻ tiêm một lần rồi, lần này là lần thứ hai. Anh để ở đó để em nhìn thấy quên rồi sao? Có chuyện này sao? Cô bị lú lẫn sớm à? Liếc mắt sang, trên tủ đầu giường quả thật có một cuốn sổ màu xanh trên viết ba chữ chắc giật phàm, bìa in hình một con búp bê ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Nhìn thấy chưa? Thấy rồi. Cô hoang mang trả lời. Bố con anh đợi em. Cô đánh răng rửa mặt trong vòng 5 phút rồi phi ra cửa. Ra đến bên ngoài, một cơn gió nhẹ lạnh căm căm thổi tới khiến mặt cô căng lên, cô còn chưa kịp thoa kem dưỡng da nữa. Xuống xe, vừa bước vào cửa bệnh viện Nhi đã phát hiện ra hôm nay đặc biệt nhiều trẻ em. Mấy ông bố bà mẹ trẻ túm năm thụm ba chia sẻ kinh nghiệm nuôi con. Trong phòng tiêm tiếng khóc váng trời. Cô thò đầu vào, không kìm chế được sự hư vinh, phàm phàm nhà cô là đàn ông nhất. Thủ trưởng cười một nửa áo khoác cho cậu nhóc, sắn tay áo lên, để lộ ra bắp tay trắng mũm mĩm cô y tá đang cầm bông gòn lau lau mắt cu cậu chớp chớp thủ trưởng lẳng lặng nháy mắt với cô y tá một cái cô y tá đâm kim xuống thần không biết quỷ không hay hai chân phàm phàm dẫy dẫy cái miệng nhỏ méo sạch không phát ra tiếng nào bé cưng ngoan quá cô y tá nhân cơ hội ăn đậu phụ thơm phàm phàm một cái lúc ngẩng lên nhìn thủ trưởng gương mặt đỏ bừng để tôi điền phiếu tiêm giúp lúc hai bố con bước vào phòng tiêm phòng cô ta đã chú ý tới rồi Cô ta ưu tiên cho họ, người khác đều phải điều phiếu trước rồi mới tiêm Gia hàng, Trác thiệu hoa nhìn thấy cái người đầu bù tóc dối kia đã đứng ngoài được một lúc Nghe thấy hai tiếng gia hàng, phàm phàm đang miếu máu bỗng ngẩm phát đầu dậy, ráo giác nhìn quanh Hi tiểu phàm phàm, gia hàng thân thiết vẫy tay với phàm phàm Wow, một tiếng khóc xé tai vang lên trói lói át hết tiếng của những đứa trẻ khác Gia hàng đỏ bừng mặt cuống quýt chạy tới bế tiểu phàm phàm, một số người đúng là không thể khen được tiểu phàm phàm vùi mặt vào lòng cô khóc hết nước mắt khó khăn lắm mới ngăn được tiếng nức nở đôi vai nhỏ rung lên từng chặp nũng nịu nhìn ra hàng nói cho heo nghe ai bắt nạt con ra hàng làm mặt lạnh phải bố không cô chỉ thủ trưởng tiểu phàm phàm càng nức nở tợn ra hàng hầm hừ co tay thành nắm đấm để heo báo thù giúp con đánh đồ khốn kiếp này đánh tên ác bá này từng nắm đấm vông nhẹ lên ngực thủ trưởng tiểu phàm phàm cười trong nước mắt trác thiệu hoa câm nín Cả đời này anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có người dùng những từ như khốn kiếp ác bá để nói về anh. Hôm nay, nếm thừa mùi vị làm kẻ ác lặng lẽ đón nhận những nắm đấm nhẹ tựa gió thu, lòng ngực bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào kỳ diệu không cách nào tả xiết. Ngọt như mật, em bé ơi, bố con là đồ khốn, vậy con là gì? Người bên cạnh nhìn bọn họ thấy buồn cười nên trêu tiểu phàm phàm. Chúng tôi là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Gia hàng hùng hồn tuyên bố, len lén lau đi hai giọt nước mắt trên mặt tiểu phàm phàm, làm hỏng cả hình tượng. Điền phiếu xong, cô y tá đưa lại cho Trác thiệu hoa, không kìm được nhìn gia hàng thêm mấy cái. Có lẽ cô ta cho rằng gia hàng là bảo mẫu được thuê về nên mím môi xa cách nhìn xong bèn di truyền mục tiêu. Bỗng cô ta trợn tròn mắt sừng sốt đưa tay bịt miệng. Trác thiệu hoa đưa tay làm lực dịu dàng sửa sang lại mái tóc rối bù của gia hàng, vuốt cho thẳng. Mới ngủ dậy à. Gia hàng mất tự nhiên tránh sang một bên, giường mới rất dễ chịu, chưa ăn sáng phải không Cô âm thầm thừa nhận, cải áo cho tiểu phàm phàm xong chắc thiệu hoa khoác áo gió vào Vậy chúng ta đi ăn sáng trước rồi về nhà, dì lữ sáng sớm ra đã đi chợ rồi Đúng rồi thứ bảy chủ nhật phải tới căn nhà ở quân khu cô nhớ thủ trưởng đã nói vậy Cô bế phàm phàm chắc thiệu hoa đỡ cả hai người ra khỏi phòng tiêm phòng ra đến bên ngoài trác thiệu hoa kéo mũ xuống cho phàm phàm cô cậu ngọ nguậy đầu hấm hứ mãi không thôi kéo mũ ra cậu mới cười tít mắt hóa ra cô cậu muốn nhìn ra hàng trác thiệu hoa lẳng lặng nhìn ra hàng và phàm phàm nô đùa bỗng cảm thấy trái tim mình đang đông đưa trong gió nhìn thấy ra hàng cậu lính cần vụ nhảy xuống mở cửa xe cho cô đã quen rồi cậu ta mím môi cười ra hàng cố tình kéo mũ của phàm phàm xuống tiểu phàm phàm ưỡn bụng kêu mãi đợi cô cậu kêu khan cả tiếng cô mới kéo ra hai người cùng cười khanh khách trác thiệu hoa gặp người quen là hai vợ chồng chặc năm mươi tuổi trông rất có khí chất anh lính cần vụ nhìn ra hàng qua kính chiếu hậu mày nhíu lại mím chặt môi thông cảm đi thôi trác thiệu hoa ngồi vào ghế phụ lái nở nụ cười với hai người ngồi sau người nhà anh nhà ra hàng không để ý hỏi ừ trác thiệu hoa đưa tay sờ mũi không nói gì thêm Anh đã từng gọi hai người họ là bố mẹ, hôm nay gặp nhau ngoài bệnh viện, anh tiến lên chào hỏi, hai ông bà già chữ nghĩa đầy đầu này lớn tiếng cổ trách anh cuối cùng đuổi anh cút đi. Anh cung kính tiễn họ đi một đoạn rồi mới thua tầm mắt lại. Anh không có gì phải biện bạch tất cả mọi bất ngờ tự nhiên hay vô lý, hết thầy anh đều chấp nhận. Tiểu phàm phàm sung sướng cười khanh khách, anh ngoái đầu lại, anh giờ đây đã được bù đắp. chương 10, phút giây này tình cờ gặp gỡ hai, phía trước có đèn đỏ chiếc xe dừng lại. Gia hàng lơ đẩy nhìn ra ngoài cửa xe, mấy người công nhân đang súng xích quanh cây đèn trụ cỡ đại trước một cửa hàng thay lên những bóng đèn hình bông tuyết. Cô thoáng bần thần, rồi lại nhìn ra phía xa. Các cửa tiệm khác thì ra cũng đều có sự thay đổi, nơi thì đặt cây thông Noel trước cửa, nơi thì dán hình ông già Noel râu tóc bạc phơ trên cửa sổ. Hôm nay mùng mấy, cô hỏi chắc thiệu hoa. 23, gia hàng trợn tròn mắt. Thật không, chắc thiệu hoa im lặng, ai đem chuyện này ra đùa làm gì? Không được rồi, quả em nợ tự nhiên còn chưa mua còn bữa tối Giáng sinh vẫn chưa đặt trước. Vậy, mặt ra hàng nhăn nhó cô muốn xin phép thủ trưởng cho nghỉ. Gần đây có bãi đỗ xe không? Trác thiệu hoa nhìn về phía trước. Cậu lính gật đầu, có à, vậy cho chúng tôi xuống ở ngã tư phía trước. Không cần nhiều người đâu, một mình em là được rồi. Ra hàng vội xua tay. Tím đường nói sữa của phàm phàm sắp hết rồi, bảo anh đi mua thêm. Mình cùng đi. Chác thiệu hoa cười hiền như bụt trông thật sự như chỉ là tiện thể, không phải cố tình. Phàm phàm thì sao, đằng sau quay, băng ghế phía sau đã gập xuống, một chiếc xe đầy màu xanh ra trời đã yên ổn vào vị trí. a anh chu đáo thật đấy. Gia hàng bị sự tinh tế của thủ trưởng làm cho cảm động. Có phàm phàm rồi, anh không thể không suy nghĩ thêm một chút. Bên dưới xe đầy còn có bìm và túi sách trong xe chải một tấm thảm nhung dày, bên trên phủ một tấm chăn mỏng mềm mại ấm áp. Phàm phàm tỏ ra rất quen thuộc với chiếc xe cho cô cậu vào trong nằm rồi đắp chăn lên, cậu ta sung sướng kêu mãi không ngừng tay chân ngọ nguậy Mệt chết đi được, tiểu phàm phàm rất nặng bế một lúc tay ra hàng mỏi dã rời. Thế này là được rồi. Trác thiệu hoa cười khẽ đẩy chiếc xe đi vào siêu thị, ra hàng tung tăng đi đằng sau, vẻ mặt cả hai đều thoải mái và nhàn nhã trông như một gia đình hạnh phúc. Khu thực phẩm nằm ở tầng hầm của siêu thị, ra hàng ăn một bát mì thịt bò, thủ tướng uống cà phê tiểu phàm phàm thu một bình sữa, lúc thanh toán, cậu nhóc ngáp một cái, miệng chóp chép, sung sướng chìm vào giấc ngủ. Ừm, lúc 10 tuổi anh thích chơi trò gì, đi suốt mấy tầng, hết xem quần áo lại xem trò chơi, ra hàng vẫn chưa quyết định được, đành hỏi ý kiến thủ trưởng. Khi đó anh phải đi học, không có cơ hội chơi. Trác thiệu hoa lết quầy điện tử, tự nhiên là con trai của chị hai. Vâng, sinh nhật 10 tuổi của nó, em ở khu tứ hợp viện kia, không ở cạnh nó cũng không mua quà cho nó, nó ghi nhớ trong lòng Gia hàng không nhịn được kể khổ, tặng nó một cái máy tính bảng lên mạng rất tiện, vừa tra cứu được lại vừa xem phim được Cái đó đắt lắm, chị hai sẽ mắng em chết mất Không mất tiền, có người tặng, chiếc xe đầy quay một vòng, bóng người cao giáo đi thẳng tới quầy Apple Có chuyện tốt như vậy sao? Gia hàng thốt lên, anh ông dung nháy mắt với cô nói nhỏ một chút nếu không người ta sẽ đến dành với mình đấy cô cuống quýt gật đầu vâng vâng dạ dạ đi theo thủ trưởng máy tính bảng quả thật là được tặng với điều kiện là phải mua một chiếc laptop apple loại máy mới nhất tốc độ nhanh nhất bộ nhớ lớn kiểu dáng mỏng giá năm con số đây là chương trình khuyến mãi nhân dịp noel của cửa hàng trời ạ chẳng phải là lấy mỡ nó rán nó sao nhìn thủ trưởng quẹt thẻ mà lòng ra hàng đau như gắt Có điều chiếc laptop đó quả thực hết sức quyên rũ, cô ngứa tay muốn sờ một cái, nhưng lại thấy ngại. Chắc thiệu hoa quả là một người tinh tế, còn bảo nhân viên gói máy tính bảng lại, nói là tặng cho một cậu bé, không nên gói sặc sỡ quá. Lần này không còn gì lo lắng nữa chứ. Cùng với hộp máy tính, còn có hai tấm vé sự thiệt giáng sinh ở pizza hất được rúi vào tay gia hàng. Không, không còn chút nào hết. Gia hàng cười tâu toét, Ha ha, vé này ở đâu ra vậy? Cô nhìn ghi chú có thể gọi đồ ăn miễn phí, có cả chương trình rút thăm và tặng quà nữa. Vừa nhặt được, chỉ có hai tấm thôi sao? Em muốn mấy tấm, hai tấm vé này là nhân lúc cô đi vệ sinh anh bảo lính cần vụ nhờ người lấy về. Đủ rồi, nhìn nụ cười đang lạnh dần đi của thủ trưởng, ra hàng lắc đầu. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Mua sữa? Đúng rồi, đúng rồi, mau đi thôi. Cô nhét cái hộp vào dưới gầm xe đẩy, laptop lát nữa sẽ có người chuyển tới căn nhà ở quân khu sợ chiếc hộp bị rơi mất mát cô cứ dán chặt vào gầm xe mấy lần suýt nữa đụng vào người đối diện may mà chắc thiệu hoa kịp thời giữ cô lại lại một lần nữa cô tránh một đôi nam nữ đang đẩy xe hàng phía đối diện anh thở dài em đẩy xe đi để anh xách giỏ như thế ít nhất cô có thể nhìn được đằng trước vâng văn cần cậu đang nhìn gì thế chàng trai vừa đi lướt qua họ ngoái lại nhìn lông mày nhíu lại mấy lần cô gái đi cùng sốt ruột rục rã Đi mau, hôm nay mình phải mua sắm điên cuồng, tranh thủ dịp khuyến mãi mua hết những thứ cần thiết. Nói ra thì trong nước vẫn tốt hơn, nhìn gì cũng thấy thân thiết. Chàng trai vẫn đứng yên tại chỗ. Văn cần, cô gái nhìn theo ánh mắt anh, ồ, người đàn ông đẩy xe đẩy đi thang máy kia đẹp trai quá. Trùng hợp vậy, gặp người quen à. Chàng trai ngẩn người ra, lắc đầu. Chắc không phải, có lẽ mình hoa mắt. Tóc heo chưa bao giờ dài chấm vai. Heo cũng sẽ không ngoan ngoãn đẩy xe em bé đi trong siêu thị, bình thường cô ấy toàn đô lên xe hàng. Lúc nào cô ấy cũng bừng bừng sức sống, luôn mồm luôn miệng, luôn tay luôn chân. Đó chỉ là một người có vóc dáng giống cô ấy mà thôi. Đi thôi, ánh mắt anh ta chất chứa dịu dàng, chậm rãi thu ánh mắt lại, vỗ vai người bạn đồng hành cô tứ hợp viện tịch mịch đã lâu cuối cùng cũng rộn ràng tiếng cười, không khí lạnh lẽo như hòa tan trong một dòng nước ấm, nơi nào cũng là hình bóng ra hàng, nơi nào cũng vang lên tiếng cười của cô. trác thiệu hòa đứng dưới hiên, mỉm cười ngắm nhìn. Phu nhân cô trông cô về là thiếu tướng vui biết bao. Đừng ở bên ngoài nữa, mua một chiếc xe tự mình lái ban ngày đi tập huấn, buổi tối về nhà thì tốt biết mấy. Đang tất bật trong bếp dì lữ vẫn tranh thủ nói vài câu. Gia hàng cắn một quả táo, nhìn về phía hành lang. Thủ trưởng vui sao, không nhìn ra từ trước tới nay anh ấy chẳng tươi tỉnh được bao lâu trừ hôm qua ở hội quán anh ấy rất dịu dàng, chỉ có điều dịu dàng tới mức khiến người ta rét run. Ngày mùa đông luôn ngắn, mặt trời vừa ngả về tây bóng chiều đã âm thầm buông xuống, trong sân trở nên lạnh hơn, lá trong mấy chậu cây đã rụng hết. Gia hàng rửa mông, rửa mặt cho tiểu phàm phàm chơi đùa với cậu nhóc một lúc rồi mới về phòng bật đèn lên chớp chớp mắt tim đập thình thịch không hoa mắt chứ chiếc laptop cực kỳ sành điệu kia đang nằm trên bàn cô dây mạng đã cắm màn hình nhấp nháy khiến rèm mi dài của cô rung rung thích không không biết từ lúc nào trác thiệu hoa đã đứng sau lưng cô trong phòng ấm anh chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu xanh thẫm hiên ngang như một cây trúc mắt sao mài kiếm vẻ mặt như cười như không ra hàng cười không đáp lại nếu thủ trưởng bắt cô trả tiền cô sẽ kiên quyết không thích Nếu em thích thì tặng em, chắc thiệu hoa kéo rèm cửa lại, không gian khép kín phút chốc khiến trái tim con người ta lỡ nhịp. Không có công, không nhận lộc, cô thích nhưng phải có nguyên tắc, vậy giúp anh chút chuyện. Anh ngồi xuống, gõ bàn phím, nói cho anh biết làm thế nào để phá tường lửa của người khác mà không để lại dấu vết. Anh muốn em làm hacker, người có thể viết ra một trò chơi như lệ nhân hành chắc chắn có khả năng trời phú về máy tính mà người thường không có được. Nếu trước đây chưa từng làm thì bây giờ làm thử cho anh xem Anh cho rằng hacker là hành vi cá nhân Ra hàng bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh anh Anh khoanh tay lại ra dấu mời cô nói tiếp Muốn tấn công một trang web nào đó phải giải được cơ chế mã hóa thông tin của nó Hiện nay kỹ thuật mã hóa càng ngày càng tân tiến Muốn giải mã cần có sự hỗ trợ rất lớn về tài nguyên Trong đó cơ bản nhất là khả năng tính toán Ví dụ như nước Mỹ có một phòng thí nghiệm có tổ hợp máy tính siêu cấp khả năng tính toán chiếm 70% tổng năng lực tính toán toàn cầu, nó muốn giải mã hệ thống của anh dễ dàng như người lớn đánh trẻ con. Hacker bình thường thông thường đều là đội quân ô hợp, chỉ va chạm mấy cái là nhanh chóng bị cảnh sát tóm gọn còn bọn họ tuyệt đối có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng cũng có người có thể đạt tới mức khiến người khác kinh sợ Cũng có lẽ rất ít. Bọn họ thông thường còn để lại một ký hiệu đặc trưng, đương nhiên không phải là địa chỉ IP. Gia hàng cười, đó là vì bọn họ tưởng rằng họ là hiệp khách giống như Zorro, mỗi lần gây án đều để lại trên đất một chữ Z. Zorro, một nhân vật hiệp sĩ hư cấu huyền thoại trong văn học Mỹ, luôn đeo mặt nạ và để lại trên mặt đất một chữ Z sau khi hành hiệp. Nếu là em, em sẽ để lại thứ gì? Chắc thiệu hoa chống tay dưới cằm, ánh mắt sâu xa. Em, Gia hàng chỉ vào mũi mình em không có bản lĩnh ấy nếu có thì sao gia hàng đào mắt mấy vòng nhấc tay gõ gõ như bay trên bàn phím chỉ một lát sau trên màn hình xuất hiện một chú heo màu hồng phấn có cánh luồn lách qua những đám mây thế nào trác thiệu hoa gật đầu rất mới mẻ khiến người ta ấn tượng sâu sắc bây giờ anh dạy những thứ này ở đại học quốc phòng à gia hàng tò mò hỏi có đề cập đến trác thiệu hoa nói qua loa em còn chưa nói với anh làm thế nào để không để lại dấu vết đây là chuyện công hay chuyện tư gia hàng hỏi chuyện công thì sao chuyện tư thì thế nào nếu là chuyện công thì cái laptop kia em có thể yên tâm mà nhận nếu là chuyện tư thì laptop cứ để đấy em sẽ dùng nhưng không chiếm hữu nhưng anh phải nộ em một việc đấy trác thiệu hoa trầm ngâm là việc tư gia hàng cười gian được Khi một trang web bị tấn công, toàn bộ ổ đĩa cũng bị định dạng lại nhiều lần, đồng thời sẽ đọc lại những dữ liệu rác, khiến cho dữ liệu ổ cứng không thể phục hồi được tổn thất nghiêm trọng. Lúc này, an ninh mạng sẽ vào cuộc. Bọn họ muốn lần theo manh mối thì tra ra địa chỉ IP, rồi lần theo đó là được. Bởi vì khi anh xâm nhập vào máy chủ, hệ thống sẽ tự động ghi lại địa chỉ IP của anh. Đừng tưởng xóa sạch dữ liệu hệ thống là được ổ đía cũng đồng thời ghi lại địa chỉ đăng nhập của anh Mà mỗi router anh chạy qua cũng sẽ ghi lại địa chỉ IP của anh Mà những địa chỉ này anh không thể xóa đi được cao thủ cũng không làm được Đây là công việc kỹ thuật hơn nữa yêu cầu về máy tính cực kỳ cao Thông thường bọn họ đều sử dụng địa chỉ IP ở nước ngoài, lại còn thường xuyên thay đổi Mơ hồ mơ mịt khiến cho anh hoa mắt chóng mặt, không biết lần tìm từ đâu Mấy thứ này nếu muốn cụ thể thì phải mất mấy trang giấy em chỉ có thể nói tóm tắt thế thôi Hoàn thành nhiệm vụ chưa? Cô xòe hai tay ra, mắt anh hơi híp lại Tạm coi là được, hê, hey, bây giờ anh nợ em nhé, anh định trả em cái gì đây? Cô tinh nghịch chia tay về phía anh, mắt anh sáng rực một cách khác thường Viên ngọc trước mắt này thiên nhiên đã mài rũa tỏa sáng lung linh, lộng lẫy vô ngần Không nghĩ ra hả? Vậy em tự yêu cầu nhé cô nháy mắt đầy vẻ tiểu nhân nghĩ tới chuyện bị anh bắt nạt trước kia quyết tâm nghĩ ra rồi anh nói từng chữ một gì cơ anh đưa tay ra nắm lấy ngón giữa của cô sau đó cúi đầu xuống khẽ khàng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay cô Da hàng ngây ra như phỗng không đủ sao anh hỏi a cô bỗng dùng mình cuống quýt sụt tay về giấu ra sau lưng đủ rồi đủ lắm rồi thế thì tốt trác thiệu hoa cười khẽ Nhà anh khá truyền thống, từ trước tới nay không tổ chức các ngày lễ phương Tây, nhưng dịp Tết lại rất long trọng Em đón Giáng sinh với tự nhiên, năm mới nhớ phải về nhà, đừng để mọi người đợi lâu Đầu óc cô đã trống rỗng, chỉ nhìn thấy đôi môi đẹp của anh đang mấp máy, máu cô như cồn chẳng may gặp lửa, mặt mũi cô sắp biến dạng hoàn toàn rồi Phàm phàm đang đợi anh, em cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon Anh đứng dậy, xoa đầu cô, cô vẫn ngồi yên, hoàn toàn hóa đá Đêm hôm đó, gia hàng đăng nhập vào kiêu kiêu để mốc đã lâu. Cô để ẩn ních khi chú chim cánh cụt béo chút chít nhảy ra cô hơi hoang mang. Không có thư, không có tin nhắn. Hai năm rồi nhị ai còn nhớ tới kẻ vùi mình nơi đáy biển là cô. Hà có một cái chai trôi giạt là chai cùng thành phố chiều nay, đúng là có duyên. Một trò chơi trong chương trình chat kiêu kiêu trong đó người dùng sẽ viết các dòng tin cho vào trong chai thả ra biển để cho người khác nhặt. Cô mím môi mừng thầm. Kinh doanh công nghệ thực ra rất hao tâm tổn trí, trò chơi chai trôi giặt này cũng coi như là một sự mới mẻ, một sự lãng mạn bé bé trên mạng cảm hứng đến từ bộ phim lá thư trong chai của Kevin Costner chăng. Bộ phim này và bộ phim không ngủ sito của Matt Ryan nội dung giống nhau, chỉ có điều kết cục hơi bị thương. Trong đó có hai phong thư nhất trong chai mà nam chính gửi cho người vợ đã qua đời. Có một lời thoại như sau, thường tưởng tượng nếu anh có thể gặp lại em một lần, anh sẽ nói gì? Anh tưởng tượng ra hàng trăm khả năng cuối cùng anh sẽ nói gì đây, không gì cả miệng của anh ngoài việc hôn em ra, không còn tác dụng gì hết. Cô và Mạc tiểu Ngài ngồi trong hội trường của trường đại học cười ngặt nghẽo. Một cảnh phim giạt rào cảm xúc trong mắt họ lại hết sức buồn cười. Khi đó cả hai người họ đều chưa yêu bao giờ. Gia hàng hào hứng mở cái chai, hình đại diện là một chàng đẹp trai bốn mắt, cũng có thể là khủng long, không đáng tin ra đi ba năm, lại một lần nữa đứng dưới bầu trời này, vật đổi sao rời khiến lòng bỗng thê lương. Đã rất lâu rồi không liên lạc với cô ấy, cô ấy có khỏe không? Nghe người khác nói hình như cô ấy rất ổn, nhưng tôi muốn thấy cô ấy đích thân đứng trước mặt tôi, nói với tôi, sau đó tôi sẽ bảo cô ấy rằng tôi đang giận bởi vì cô ấy đã thất hẹn. Tôi có thể đi tìm cô ấy không? Ai ra, là một chàng đẹp trai khốn khổ vì tình, được rồi, chỉ điểm cho anh ta một chút cũng không uổng công gặp gỡ. Nếu rất nhớ cô ấy thì hãy dũng cảm lên Cùng lắm là ăn một cái bạt tai có gì ghê gớm Chúc người có tình trong thiên hạ đều được ở bên nhau Gửi đi, hơ, người đó đang online Cái chai lại theo sóng giặt vào bờ Cảm ơn, tôi biết tôi phải làm thế nào rồi Tiếp đó chú chim cánh cụt kêu tinh một tiếng Nhảy ra một tin nhắn Cô nghiêng đầu ngơ ngác mở ra có người muốn kết bạn với cô Cô kiểm tra tư liệu Ngón tay đang sờ màn hình run rẩy, Khung đối thoại đã tắt là anh trong phút chốc cô ngừng thở sau lưng lạnh thoát cô bỗng ngẩng đầu nhìn cửa sổ dường như bên ngoài có người đang đứng thủ trưởng đã kéo rèm lại cô quên mất trong khoa có một đám giang hồ anh là giang đông chu lang cô là nam dương gia cát những năm tháng cuồng dại tung vó trời cao khí ngạo sơn hà anh từng hách kêu kêu của cô xáo trộn hết bạn bè của cô cô đột nhập vào không gian của anh trưng lên một đống hình nóng bỏng ha ha Vô số lần đổi mật khẩu, vô số lần bị hách nhưng chỉ giữa anh và cô. Bọn họ thích trò chơi này, chơi điên cuồng, chơi không biết chán. Sau khi anh đi Mỹ, cô rút lui khỏi hội, từ đó quy ẩn rừng sâu, không màng thế sự. Ninh mông và tiểu ngải đều đã nói, anh sắp về, năm sau. Tin nhắn lại báo một lần nữa. Cô im lặng, vẻ mặt vô hồn, đôi tay run run nắm chặt vạt áo ngủ để chấn tĩnh lại. Sau đó cô tắt máy, cái gì cũng không nhìn thấy. Đầu bình tâm trở lại, cô mở cửa, đứng trên hành lang, như muốn hít thở. Đèn trong phòng tím đường và dì lữ đã tắt cửa sổ phòng thủ trưởng vẫn hát ra một luồng sáng nhè nhẹ. Vừa không được ảnh hưởng đến giấc ngủ của phàm phàm, vừa phải làm việc làm khó cho anh rồi. Điện thoại nhét trong túi áo ngủ, ngón tay mân mê trên thân máy. Cô muốn gọi điện cho Ninh Mông hay Tiểu Ngài, nhưng nên nói gì đây? Bây giờ anh ở Bắc Kinh hay ở Mỹ? Anh ở đâu cô chẳng hề hay biết? Bây giờ nếu hỏi, về ý nghĩa nào cũng đều quá muộn Hơn nữa liên lạc với anh, để làm gì Có chơi hét kiêu kiêu thêm nữa, bọn họ đã không thể quay lại thời gian đó Bầu trời đêm lác đác sao, không tập trung lại, cũng không nhìn rõ Mây rất dày, trăng hoàn toàn mất dạng Những cơn gió lộng ban ngày đã tắt, để lại cái giá lạnh cam cam Cô run dày quay về phòng, lựa chọn nằm ngủ trên giường Những chuyện nghĩ không ra, để ngày mai nghĩ tiếp, đằng nào đêm cũng đã khuya ngày hai mươi bốn là đêm giáng sinh như thật sự muốn chứng tỏ một giáng sinh màu trắng sáng sớm tuyết đã rơi cô gọi điện cho tự nhiên kiểm tra xem bài tập làm thế nào tự nhiên là ra vẻ ta đây chỉ ừ mà không trả lời nhưng tiếng ừ kia ngoan hơn bình thường rất nhiều cô cười bảo cậu nhóc nói với gia doanh buổi trưa cô về nhà ăn cơm thế bây giờ gì đang làm gì đúng là trẻ con nôn nóng đòi quà rồi người lớn có việc trẻ con đừng có hỏi cô nghiêm trang trả lời Trong tứ hợp viện không có không khí Giáng sinh, mọi thứ vẫn như mọi ngày Dì Lữ đã nấu bữa sáng, quét dọn sân sưởng Tiểu Phàm Phàm dậy sớm, không sợ lanh ưỡn bụng đòi tím đường bế ra ngoài Tím đường đi về phía phòng dành cho khách Phàm Phàm đang gọi mẹ hả Cửa phòng khép kín, gia hàng đang dọn giường Bình thường có thể cười trừ cho qua Hôm nay không hiểu sao mặt bỗng nóng, tai đỏ ửng lên Mắt nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay phải Dường như trên đó có một dấu ấn xóa không nhòa Vì là chủ nhật nên chắc thiệu hoa không phải đi làm, bữa sáng ăn chậm hơn bình thường, còn bế tiểu phàm phàm trên tay. Tiểu phàm phàm nhìn anh ăn cháo, anh há miệng cu cầu cũng há miệng, trông giống hệt nhau. Gia hàng nhìn không chớp mắt, huống chi hai gương mặt đó lại còn là phiên bản to và phiên bản nhỏ nữa. Gia hàng, đưa cho anh cái bánh rán, tay chắc thiệu hoa không với ra lấy đồ ăn được. Ăn xong, anh đưa em ra phố, bên ngoài tuyết đang rơi, em đi tàu điện ngầm là được rồi. Cô quét một lớp thương lên chiếc bánh cuộn lại thành hình ống, lúc đưa cho anh, mắt cô chỉ nhìn từ phía dưới miệng anh trở xuống. Anh muốn cho phàm phàm cảm nhận không khí của ngày Giáng sinh. Anh nhận cây bánh, mắt ánh lên vẻ trêu chọc, điên rồi, bên ngoài lạnh lắm. Cô không đành lòng, chát thiệu hoa, vậy không đưa nó đi nữa, một mình anh tiện em là được rồi. Dì Lữ bưng lên một đĩa bánh tổ rán, nói là bánh tổ bột nước của Giang Nam, mềm mại mịn mằng, bạn ông án Nam Phi gửi từ Nam Kinh tới, ông gửi cho bên này mấy túi. Gia hàng nhớ người bạn đó, cô ngừng đũa, nở một nụ cười thần bí. Nhân lúc Phàm Phàm ngủ, Gia hàng vội chuồn khỏi thứ hợp viện. Nhìn ánh mắt nũng nịu của tiểu Phàm Phàm tim cô không cách nào cưng rắn lên được. Đây không phải là một dấu hiệu tốt cô tự nhắc nhở mình. Nhớ đến chỗ bạn lấy chìa khóa nhà về, lần sau nếu bạn em không có nhà, sẽ bị nhốt ngoài cửa đấy. Lần này, chắc thiệu hoa đi con đường đẹp nhất của Bắc Kinh. Mùa thu, hàng ngân hạnh hai bên đường tắm mình trong ánh nắng vàng rực rỡ, mặt đấy phủ đầy lá rụng, đôi lúc lại có vài đôi tình nhân dắt tay nhau đi dạo Hôm nay, lá cây đã rụng gần hết, vẫn còn vài phiến là ủ mình trong tuyết nép chặt trên ngọn cây. Ra hàng nhìn những bông tuyết là tả ngoài cửa xe, mắt khẽ nheo lại như đang nghe, lại như đang thả hồn đi đâu đó. Thiếu tướng Trác cô rất ít khi gọi anh một cách nghiêm trang như thế. Trác thiệu hoa khẽ gật đầu. Anh bảo trên đường cao tốc nhiều xe như thế, có ai nhớ biển số xe của chúng ta không? Bàn tay cọ vào vạt áo chẳng chút phong độ căng thẳng tới mức ra đầy mồ hôi. Anh liếc cô nhanh như chớp, nếu chiếc xe đó rất đặc biệt thì anh sẽ nhớ. trí nhớ của anh cực kỳ tốt. Hít so sánh thất bại, đau khổ. Cô hơi xoay người, như đang nhìn theo chiếc xe vừa lướt qua. Xe chạy rất chậm tuyết lại không lớn, nhưng cô lại chỉ thấy được một cái bóng trắng xóa cái gì cũng không nhìn rõ. Thủ trưởng đúng là thủ trưởng. Thiếu tướng chắc em cảm thấy trẻ con có trí nhớ. Từ trong bụng mẹ đã có rồi, nếu không khi nghe thấy tiếng em phàm phàm sẽ không tìm theo đâu nhưng trí nhớ sẽ dần thay đổi theo thời gian đặc biệt là trẻ con bọn nó phải tiếp nhận những thứ mới mẻ những chuyện trước kia sẽ nhanh chóng bị lãng quên ồ trác thiệu hoa chậm rãi buông một thư cảm thán cho nên đừng chỉ sai đường cho phàm phàm nữa em không hy vọng nó bị tổn thương cô cúi gằm đầu xuống em cho rằng tương lai của phàm phàm không có em là không bị tổn thương khóe miệng anh hơi nhếch lên anh không hề nhìn cô nhưng lại vô cớ khiến cho cô cảm thấy anh đang chăm chú nhìn cô không chớp mắt Ai có thể đoán trước được tương lai? Anh đã từng tưởng rằng mình có thể đi học đi làm kết hôn, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, mọi thứ đều nằm trong quỹ đạo. Tháng 7, giai tịch vĩnh viễn nhắm mắt lại ngay bên cạnh anh, không một dấu hiệu nào báo trước cô ấy mới 29 tuổi thôi, tháng 8 anh biết được anh đã lên chức bố còn chưa đầy 3 tháng là con anh ra đời, tháng 10 anh tái hôn, tiểu phàm phàm chào đời. Dù thầy bói có tài ba đến mấy cũng không thể dự đoán được cuộc đời anh sẽ diễn ra như thế đúng không? Tương lai của phàm phàm là gì, anh không hỏi, đó là cuộc đời riêng của nó, nhưng bây giờ anh biết, không có em, tuổi thơ của con sẽ là một màu xám xịt. Thiếu tướng chác, mặt cô rúm lại, những lời của anh khiến trái tim cô quặn lại. Có thích phàm phàm không? Thích, vậy tại sao muốn bỏ rơi nó? Hà, cô ngỡ ngàng, ngã vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh. Em không, ừ, anh biết em chỉ đang nói đùa thôi. Dễ phải phải không? Cô đưa mắt nhìn những tòa nhà hai bên đường, lòng thầm thán phục chỉ mới đi có một lần mà thủ trưởng lại không bị lạc đường. Nụ cười nơi khóe miệng anh giãn ra thanh thản. Thận trọng đặt cái hộp vào lòng bàn tay cô, anh nhắm mắt lại. Ra hàng, em về nhà ngày 31 hay ngày mùng 1. Thiếu thướng chắc chúng ta cứ như thế này không phải là chuyện hay. Cô đứng cạnh xe, sắc mặt nghiêm trọng. Hay là anh mau tìm mẹ mới cho phàm phàm đi. Chắc thiệu hoa cười cười, giọng nhẹ nhàng êm ái em có ứng cử viên phù hợp cô mím chặt môi có thể cảm nhận được dưới nụ cười và vẻ dịu dàng kia đang ẩn giấu một con dao lưỡi dao sáng loáng khí lạnh bức người nếu có thì báo cho anh chiều ngày ba mươi nếu anh có thời gian thì sẽ tới nhà chị em đón em nếu không được em tự đi xe về giáng sinh vui vẻ anh bình thản gật đầu kéo cửa kính xe lên ngăn cách giữa anh và cô là cả trời gió tuyết cô thở dài vỏ đầu rối bù Được tặng máy tính bảng tự nhiên mừng rỡ khác thường, một điều gì hai điều gì. Gia hàng nói nó là đồ nịnh bợ lúc cô nói buổi tối còn đi đón Giáng sinh ở Pizza hất thằng nhóc nhảy cẫn lên. Gia doanh trách cô vung tiền qua cửa sổ cô nói chẳng đáng mấy đồng. Cô kéo chị vào phòng ngủ cẩn thận kể cho chị nghe chuyện hợp tác với công ty chỉ sánh. Gia doanh cuống lên, viết trò chơi là trò bàng môn tà đạo không được em cứ ra nước ngoài học cho tử tế cho chị. Chị, đi học chẳng phải là để tìm cho mình một công việc tốt sao, công việc tốt cũng là để kiếm tiền Dự án này là tâm huyết của em, gia hàng tuổi thân, gia doanh vội an ủi Chị biết nhưng đó không phải là chuyện lâu dài Hợp đồng đã ký, đồ của em cũng đã giao rồi, lần sau không được như thế nữa nhé Gia hàng vỗ ngực, chị, giờ em có rất nhiều tiền, chị và anh rể không cần phải dành dụm tiền học cho em nữa Hãy mua một căn nhà thật to Em cũng muốn có một căn nhà của riêng mình, không thể lần nào cũng đến chiếm giường của anh rể được. Gia doanh dịu dàng xoa mặt cô. Anh rể không có ý kiến gì đâu. Tiền của em là của em, học phí vẫn cứ để chị trả, đây là nghĩa vụ của chị. Ai bảo thế, ý thức được mình nói quá nhiều, gia doanh vội đánh trống làng. Lúc nào thì em và tự nhiên ra ngoài. 4 giờ chiều, anh rể không ở nhà. Gia hàng nhìn ra sân, xe máy không ở đó. Hôm nay anh ấy họp gia doanh gọi tự nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời gì nhé không được gọi món lung tung dạ tự nhiên giả gió to gia hàng cười đắc ý đêm giáng sinh còn được gọi là đêm tình nhân ngày này người đã lập gia đình sẽ kiếm cớ chơi trò mờ ám còn người chưa lập gia đình lại muốn đốt cháy đêm đen gia hàng chẳng mang tới những điều đó cô và tự nhiên chơi đã đời ở pizza hất tới tận nửa đêm ngày hôm sau cô ngủ một mạch qua bữa trưa Tự nhiên tội nghiệp mới sáng ra đã bị lôi ra khỏi chăn để đi học. Gia hàng cảm thấy những ngày không phải đi học thật là sảng khoái. Trong nhà chỉ còn một mình cô, cô ăn qua quýt cho no bụng rồi bắt xe tới công ty của Ninh Mông lấy chìa khóa. Ninh Mông đang bận vội vàng xuống lầu đưa chìa khóa cho Gia hàng, sau đó quay đầu chạy thẳng. Gia hàng gọi với cô nàng lại. Dạo này có chuyện gì không nói cho mình không? Không có, chỉ cần tiêu diệt tên thành lưu manh kia là thế giới sẽ hoàn mỹ. Ra hàng cười, trông cái đồ nhỏ mọn nhà cậu kia, anh chưa về nước sao Cô lên xe buýt gọi điện chúc mừng Giáng sinh tiểu ngài Có lẽ cậu ấy đang học giọng lý nhí như mũi kêu Cô chỉ nói Giáng sinh vui vẻ Tiểu ngài nói bên trì sánh báo với cô ấy sau năm mới tới thực tập tại tổ mỹ thuật lệ nhân hành sắp triển khai rồi Không khí Giáng sinh trên đường phố đã đặt tới đỉnh điểm Các cửa hàng lớn đều ra sức khuyến mãi, đầu đầu cũng đông nghịt người và xe Xe buýt nhích từng bước còn chậm hơn đi bộ Trong lúc bực bội, điện thoại reo, ra hàng mím môi cười, ông Án Nam Phi ở nước ngoài quen rồi, hôm nay cũng nghỉ lễ Giáng sinh đây. Ông Án Nam Phi quả thật không đi làm, bà Trác dương đi Thái Lan tránh rét, ông vừa từ sân bay về thành phố. Buổi tối cùng đi ăn cơm, tâm trạng của ông hình như không được tốt lắm, giọng điệu giàu dĩ như thất tình. Nhìn những đồn tuyết bên đường, ra hàng cười, bây giờ mới là buổi chiều, còn quá sớm để ăn bữa tối. Vậy đi uống trà trước. Gia hàng vừa ngủ đầy giấc tinh lực tràn trề, lại là ngày nghỉ, du rú trong nhà học bài thì buồn chết đi được Vâng ạ, cô nhận lời, họ hẹn nhau ở quán cà phê thượng phẩm Đối diện quán cà phê là công viên trung tâm, cạnh đó có một chiếc xe hiến máu của hội chữ thập đỏ Hội viên đeo băng tay đỏ phát tờ rơi cho người qua đường, kêu gọi mọi người hăng hái hiến máu Có mấy người đi đường tránh hội viên như tránh dịch bệnh, gần như là lẫn như trạch Gia hàng nhìn mà cười bò Ông án Nam Phi bước ra từ trong xe, đi tới bên gia hàng, sờ cằm nhìn sang. "Tiểu gia, chúng ta cũng đi hiến máu đi." "Còn nhóm máu gì?" Ông Bỗng nói, gia hàng đáp ngay không nghĩ ngợi. "Không nói, trái tim ông Bỗng vỡ làm đôi, mặt cũng biến sắc. "Tại sao? Bởi vì cháu không có lòng thương người, cho nên không cần phải nói." Gia hàng hất hàm, nói một cách đương nhiên. Ông án Nam Phi thầm thở phào dượng còn tưởng là chuyện gì chứ, nhóm máu của con không phải là nhóm máu gấu trúc gì gì đó chứ. Nếu là nhóm máu đó, lần trước khi sinh tiểu phàm phàm cháu đã đi đời rồi, cháu phải truyền hai bịch máu đó. dượng quên mất tình trạng của con bây giờ cũng không tiện hiến máu. Chúng ta vào trong thôi. Ông kéo cánh cửa kính của quán cà phê thượng phẩm cho gia hàng bước vào dượng là nhóm máu vạn năng. Chỉ nhóm máu o, nhóm máu chuyên cho, gia hàng ngoảnh lại bắt tay ông. Chúng ta là đồng loại. Ông nhìn cô thật lâu. Chiếc chuông gió trên cửa kêu lanh canh cô phục vụ đeo tạp dề màu xanh lá chạy tới đón tiếp. Ông án nam phi đặt một phòng riêng. Ban ngày, khách khứa không đông tụm năm tụm ba ngồi giải rác. Bên một chậu cây cao bằng đầu người, một chàng trai tóc dài tuấn tú đang đánh đàn bài Maria Zdermal của Richard Clayderman. Chàng trai như đang lạc vào cõi mộng. có vài chỗ chơi lạc nốt, có điều ai mà để ý đến những điều này chứ? Căn phòng riêng rất thoải mái, ánh đèn dịu dàng, sofa rộng rãi cửa sổ cánh chớp sát đất mở ra một ban công lộ thiên. Hiện giờ trên đó phủ đầy tuyết còn chưa có ai bước qua, rất bình yên mà tĩnh mịch. Dượng chỗ này đẹp quá, chẳng muốn đi đâu nữa chúng ta giải quyết luôn trà chiều và bữa tối ở đây nhé. Gia hàng dối rít, còn cũng dễ chịu thật hôm nay là Giáng sinh chúng ta nên ăn ngon một chút. Lát nữa dượng còn phải ra phố mua quà Giáng sinh cho con nữa. Ông vừa cười vừa cầm thực đơn lên. Bây giờ mới mua, Dưỡng chẳng có thành ý gì cả Gia hàng chôn mũi, cô rất thích ông án Nam Phi Bởi vì ông không ra vẻ bề trên, hơn nữa ông cũng không già, lại rất hài hước Lần đầu mua quà cho con, Dưỡng không thể tùy tiện được Dưỡng vẫn chưa hiểu con lắm, nghiêm trọng vậy ạ Tại sao lại phải hiểu cháu, con là gia hàng, không phải là lý hàng hay chu hàng Ông án Nam Phi thở dài, nhịp tim càng lúc càng nhanh Máu chảy càng lúc càng gấp, tiếng động mạch đập như phát ra thành tiếng Gia hàng bĩu môi nghĩ thầm, lý do vớ vẩn Ông án Nam Phi gọi cà phê và rượu vang Gọi cho Gia hàng một suất cơm ca tuyết Còn mình là cơm miêu thêm một suất bít tết Ông dặn phục vụ những món này đưa lên sau Trước tiên mang hạt rẻ cười, khoai tây chiên, hạt điều và cà chua bi ngào mật ong lên Nhìn giá tiền, Gia hàng gầm gừ Cướp của chác, nhân viên phục vụ nói Thưa quý khách tới đây là vì tâm trạng và không khí Là một loại cảm nhận ngọt ngào mà tinh tế Cho nên rất đáng đồng tiền ra hàng bỗng phun sạch hết trà chanh trong miệng ra, cảm nhận ngọt ngào. Cô chỉ vào mình rồi lại chỉ sang ông án Nam Phi. Người hòa nhã như ông án Nam Phi cũng tức giận. Cô coi chúng tôi là cái gì? Cô mở to mắt mà nhìn tôi đã từng này tuổi rồi, hoàn toàn có thể làm bố con bé. Cô phục vụ rốt rít xin lỗi, xin lỗi, tôi không có ý đó. Xin hai vị đợi một chút tôi đi gọi đồ ăn. Sau đó mở cửa co cẳng bỏ chạy. Dượng à, thật ra lời dượng nói chẳng có tí thuyết phục nào cả. Cháu không thể có người cha trẻ tuổi như Dượng đâu. Gia hàng lại chẳng hề nổi giận, chỉ cảm thấy buồn cười. Dượng không nghĩ thế, ông ảo não trừng trừng nhìn chiếc bàn bằng đá đại lý, gân xanh trên chán nổi phập phồng. Một người có trí tiến thủ như Dượng sẽ chịu thành gia lập thất rồi sinh con khi mới 20 tuổi đầu sao. Còn nữa cháu rất yêu bố cháu, cháu không muốn đem chuyện này ra so sánh. Vẻ mặt Gia hàng bất giác lộ ra vẻ đáng yêu vì được cưng chiều. Tiểu ra, bố mẹ con lớn tuổi như vậy, lúc nhỏ con có bị người ta coi thường không? À, người ta có chê cười bố mẹ cháu trai già nhà Ngọc. Nhưng cháu cho rằng những người đó đang ghen tị bởi vì cháu quá hạnh phúc. Khóe miệng ông khẽ cong lên, Con hơn người khác là có một người chỉ yêu thương mình. Bây giờ, còn có chắc thiệu hoa yêu con. Cô cười, lảng tránh ánh mắt của ông ấn mạnh lên cái chuông điện trên bàn. Cái cô phục vụ kia làm sao vậy, không phải là sợ đến nỗi không dám vào đây đấy chứ. Cà phê và điểm tâm cũng được đưa lên. Lúc uống cà phê ông án nam phi cứ chăm chú nhìn ra hàng, ánh mắt ấy vừa sâu xa vừa dai dứt như người đã lang thang rất lâu trên sa mạc, vừa đói vừa khát bỗng bắt gặp ốc đảo xanh gì có cây hoa trái ông muốn hái nhưng lại không dám tâm trạng ấy, rất phức tạp. Khi rót rượu, không biết có phải vì trên bàn nhiều đồ quá hay không, ly rượu đứng không vững, loảng xoảng rơi xuống đất vỡ tan. Gia hàng vội quỳ xuống nhặt mảnh thủy tinh, vui ra. Không cẩn thận, mảnh thủy tinh cứ vào ngón tay, máu chảy đỏ cả bàn tay. Ông rút khăn tay ra băng bó cho cô, xót xa tự trách. Không sao đâu Dượng, đâu có chảy nhiều máu lắm. Da hàng an ủi ngược ông, mười ngón tay siết chặt thật ra rất đau. Ông dìu cô tới sofa ngồi, lòng mềm như nước con bé thật sự được dạy bảo rất tốt. Ông gọi phục vụ vào dọn dẹp mảnh vỡ dính máu da hàng, nhân lúc cô cúi đầu xuống ông gói vào khăn tay, giấu vào trong cốc nhét vào ngực sự cố nho nhỏ này ảnh hưởng tới tâm trạng ăn cơm gia hàng lại không chịu đi dạo phố ông đành đưa cô về chỗ trọ rồi trao từ biệt cô bạn cùng nhà đang ở nhà gia hàng lịch sự nói lời chúc mừng giáng sinh cô ấy hờ hững ừ một tiếng rồi lại cắm mặt vào quyển sách dây cổm ninh mông nói cô ấy là trạch nữ học ngoại ngữ nhận tài liệu về nhà dịch trạch nữ từ lóng chỉ những cô gái suốt ngày du rú trong nhà gia hàng không làm phiền cô ấy trở về phòng quyết tâm học bài vừa mới lật một trang đã nhận được điện thoại của mã soái cục phỏng vấn được xếp lịch vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ năm mới cũng tức là ngày mùng bốn kỳ thi ielts là ngày mùng bảy ra hàng tự diễu lịch trình của cô được sắp xếp thật khít hít thở hít thở đi đi lại lại ba vòng chu văn cần mới cảm thấy không còn hoảng loạn nữa nhưng vẫn hơi căng thẳng anh ngước mắt nhìn diêu viên đang ngồi bên cạnh vỗ má liên tục trên đó đã hằn mấy vết tay cô cũng căng thẳng tới mức mặt mũi cứng đơ Cái này còn đáng sợ hơn bảo vệ luận văn nữa. Trong cuộc đời diêu viên kỳ bảo vệ luận văn ở Harvard là khủng khiếp nhất, không ngờ đứng trong căn phòng khách nhỏ này, dường như linh hồn cô đã vỡ tan vì sợ. Từng dãy trạm kiểm soát những người lính bồng súng, những tòa nhà uy nghi, khắp tầm mắt đều là những tướng lĩnh cao cấp mặc quân phục. Cô và Chu Văn Cẩn đã cất công thay đồ nghiêm chỉnh, nhưng đứng ở đây trông vẫn giống người ngoài hành tinh. Cậu bảo vị thiếu tướng kia bao nhiêu tuổi rồi. Để được thả lỏng một chút diêu viên ra sức kiếm chuyện để nói. Tuyết ngừng rơi, trời lại hứng ánh nắng bao trùm cả thành phố, anh đứng trong ánh nắng chiều, bình thản mỉm cười. Cấp bậc này cực kỳ cao, mình nghĩ chắc phải gần 50. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, cả hai vội ưỡn thẳng người cung kính nhìn ra. Hai người đàn ông bước vào đều mặc quân phục thiếu tướng, một người chỉ hơn họ có mấy tuổi, một người tóc đã hoa dâm. Chu văn cần và diêu viên cùng đưa mắt nhìn nhau sừng sốt trẻ quá. Chào các bạn tôi là phó tổng chỉ huy đội kỳ binh mạng Trác thiệu hoa chào mừng các bạn về nước Trác thiệu hoa lần lượt bắt tay hai người Người đàn ông lớn tuổi hơn là chính ủy đội kỳ binh mạng họ vĩ Trác thiệu hoa thân thiết mời hai người ngồi lính cần vụ đưa vào bốn ly trà Anh nhìn ra cả hai người đều có phần căng thẳng bèn cười hiền hòa Hai bạn vừa trở về đã gặp ngay lễ Giáng sinh màu trắng có cùng bạn bè vui chơi hết mình không Diêu viên rụt rè gật đầu, cô muốn lên tiếng, nhưng đôi môi run bắn không phát ra nổi âm thanh. Vội dọn dẹp nhà trọ còn chưa kịp liên lạc với bạn bè. Chu văn cần thoải mái trả lời. Chính ủy vĩ đùa, hai người vừa là bạn học vừa là chiến hữu cứ tụ tập với nhau là được rồi. Mặt diêu viên thoát đỏ bừng, như thế bị người ta vạch trần tâm sự. Chu văn cần cười vô tư, nhìn vẻ mặt họ dần trở nên tự nhiên, chắc thiệu hoa mới đi vào chủ đề chính. Khi hai bạn ra nước ngoài, vụ trưởng ngô của Bộ Công nghệ Thông tin đã nói chuyện với chúng tôi, hai bạn ra nước ngoài không chỉ là để du học mà còn có nhiệm vụ khác nữa. Đã hoàn thành chưa? Chu Văn cần trả lời trước. Trong ba năm nay, tôi luôn để ý tin tức về việc trang web quân sự của Mỹ bị tập kích. Các tin tức được truyền tới trong nước đều là các vụ án mà bên Mỹ đã phá, sau đó cố tình đổ vấy cho Trung Quốc. Thực ra bọn họ đều biết những hacker này đều ở trong nội bộ nước Mỹ, trình độ cực cao, cao hơn rất nhiều so với hacker các nước khác. Toàn thế giới có 13 siêu máy chủ, 10 cái trong số đó đặt ở Mỹ, những máy khác đều bị Mỹ khống chế. Trong toàn bộ thế giới mạng này, đối với nước Mỹ các quốc gia khác gần như trong suốt. Virus Melissa, cuộc chiến hacker năm 2000, virus I love you của thế kỷ trước đều là hành vi của hacker Mỹ. Tuy nhiên, tổ chức hacker Trung Đông hiện giờ cũng rất mạnh. Trác thiệu hoa gật đầu tán thưởng rồi nhìn sang diêu viên. Tôi đã xem luận văn tốt nghiệp của bạn rất đặc sắc. Lợi dụng mạng không dây để thâm nhập vào máy tính cho dù máy tính không vào mạng hacker vẫn có thể lấy được các dữ liệu cần thiết. Đây là một đề tài rất hay chúng ta cần chú ý phương diện này. Diêu viên nuốt nước bọt liên tục. Cảm ơn thủ trưởng. Trong đội quân kỳ binh mạng tuy các bạn là người mới nhưng các bạn là máu tươi. Hy vọng sau này các bạn sẽ biểu hiện thật xuất sắc nói tới đây trác thiệu hoa ngừng lại một lát trong những người cùng ngành mà các bạn quen có thể đề cử vài nhân tài ưu tú nữa hay không dưới ánh mắt sắc bén lạnh lùng của trác thiệu hoa đầu óc siêu viên trống rỗng thậm chí đến tên mình là gì cũng quên sạch đành trả lời tôi tạm thời không nghĩ ra tôi biết một người chu văn cần nói trác thiệu hoa rút hồ sơ của chu văn cần từ tập hồ sơ trên bàn ra ừ nói đi lông mày khẽ nhíu lại cậu ta cũng tốt nghiệp bác hàng Tôi có một đàn em khóa dưới, nhỏ hơn tôi hai khóa cô ấy có thể được coi là thiên tài trong lĩnh vực lập trình và tấn công. So với cậu thì sao? Trác Thiệu Hoa ngước mắt lên. Ba năm trước chúng tôi bất phân thắng bại. Cô ấy bây giờ ở đâu? Cũng ở Bắc Kinh, đang làm gì? Chu Văn cần im lặng. Trác Thiệu Hoa không hỏi tiếp cục mắt xuống. Cô ấy tên là gì? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết